trưng một nghìn m đúc thành thập đại chân thân có thể thành duy nhất t r ư n nghìn m đúc thành thập đại chân thân có thể thành duy nhất tính danh lâm vô đạo thân phận thanh sơn đại ma thần thất đức tổ ba người đông vương bất bại đệ thập vị trí tôn thái âm đại ma thần đại đạo phong h ả o đạo cổ đại đế tu vi thiên đế thập trọng thiên thiên phú đại đạo c h i nhãn đại đạo trí tôn thiên đế thể chất chân thân hai huyết mạch đại đạo chân huyết đạo cổ thất huyết căn cốt đại đạo trí tôn cốt đạo cổ trí tôn cốt công pháp đại đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh khi tu vi đạt đến thiên đế thập trọng thiên về sau lâm vô đạo thói quen kiểm tra tự thân tin tức nhưng mà coi như hắn mở ra bảng hệ thống sau lại là ngạc nhiên phát hiện bây giờ tin tức lại xảy ra biến hóa cực lớn cùng lúc đó tu luyện được đạo cổ thật thân hình thức ban đầu sau đó thường có cùng đại đạo chân thân hoàn toàn khác biệt lực lượng thần bí bắt đầu c h ả y xuôi tại trên dưới q u a n h người cái kêu cổ thần bí trong sức mạnh ẩn chứa cực đoan cổ lão cực đoan hùng vĩ huyền ảo cùng t r í lý cho dù là xem như cơ thể chúa tể lâm vô đạo cũng không cách nào cảm giác được cố lực lượng kêu bất luận cái gì tin tức nhưng mà làm đạo cổ thật thân hơi có hình thức ban đầu sau lâm vô đạo tin tưởng cảm thấy chính mình nội tỉnh cùng chiến lược lại đột nhiên tăng lên một cái tầm thứ lớn trước đây hệ thống đã từng nói đại đạo chân thân cùng đạo cổ thật thân lực lượng là có thể lẫn nhau đ i ệ t ra hai cỗ đại đạo cấp độ chân thân hình thức ban đầu lẫn nhau đ i ệ t ra cùng một chỗ sức mạnh bùng ra t u y ệ t không phải một cộng một đơn giản như vậy dưới mắt dựa vào khởi nguyên chi thạch cùng đạo cổ vô thượng pháp tôi động tu vi của ta có thể đạt đến cổ tiên thập trọng tiên nếu là lại thêm cầm đại đạo chân thân cùng với đạo cổ thật thân sức mạnh cùng với đại đạo phong hào bàn cho vĩ lực cho dù là đại vũ trụ phổ thông tiên vương ta cũng có thể giết lâm vô đạo đáy mắt nở rộ lên cực kỳ sáng trói thần quang phía trước hệ thống để cho hắn đồng tu hai đại trí thượng c h i pháp mặc dù hao phi số lớn khí vận giá trị nhưng mà cuối cùng mang tới sức mạnh cũng là cường đại đến cực điểm cho tới hôm nay hắn cuối cùng thể nghiệm được đại đạo trí tôn kinh cùng với đạo cổ trí tôn kinh mang đến thần k ỳ cùng cường đại chỉ có điều để cho lâm vô đạo cảm thấy mê hoặc là tu luyện được đạo cổ thật thân hình thức ban đầu sau đó thể chất của hắn thế mà xem không hiểu hệ thống chân thân hai là có ý gì chẳng lẽ nói đúng là ta đồng thời có đại đạo chân thân cùng đạo cổ thật thân sao lâm vô đạo ở trong lòng hiếu kỳ dò hỏi là đát hệ thống cấp ra trả lời khẳng định hệ thống đã có chân thân hai thật là sẽ không còn có ba bốn năm các loại a lúc này lâm vô đạo phảng phất là nghĩ tới điều gì trên mặt đã lộ ra thần sắc bất khả tư nghị giờ này khắc này hắn nhớ kỹ phía trước hệ thống nói qua đại đạo chân thân cùng đạo cổ thật thân chỉ là vừa mới bắt đầu chẳng lẽ nói ngoại trừ đại đạo chân thân cùng đạo cổ thật thân hắn sau này còn muốn ngưng kết càng nhiều chân thân đối với lâm vô đạo chấn kinh cùng mê hoặc hệ thống đưa cho cực lớn tán thưởng t ú c chủ cuối cùng thông minh một lần đại đạo trí tôn kinh đại biểu chính là hiện thế chi pháp đạo cổ trí tôn kinh đại biểu chính là quá khứ chi pháp đạo cổ trí tôn kinh cũng không phải duy nhất đi qua pháp giống loại này còn có rất nhiều bởi vậy t ú c chủ sau này con đường tu luyện sẽ trở nên càng thêm gian khổ nhưng mà mỗi đi về phía trước ra một bước tự thân căn g cơ nội tình cùng với thực lực đều sẽ thu đến một lần trước nay chưa có thăng hoa con đường tu luyện càng l à đến cuối cùng muốn tiến thêm một bước mà nói thì càng gian khổ vô luận là thần thoại tri chủ vẫn là bị ngạn tri chủ cũng là dạng này từng bước một đi tới tất cả cường đại cũng là từ tầng thấp nhất căn cơ dần dần lũy thế lên nhìn trung thế gian phía trên sinh linh v ô luận là cỡ nào yêu nghiệt đều khó có khả năng một bước lên trời thẳng đến con đường tu luyện đ ỉ n h phong nhất một thế nội t ì n h căn bản chống đỡ không nổi bọn hắn xung kích tầm thứ cao hơn cảnh giới cũng thì như t ố c chủ quen thuộc võ điệu thiên mặc dù hắn lấy vô thượng c h i tư khai sáng ra võ đạo nhưng mà muốn ở đời này xung kích cao nhất mà nói là căn bản không thể nào cho nên đây chính là tu luyện dung hợp đủ loại chân thân ý nghĩa hết thể đều là trợ giúp túc chủ tích lũy càng hùng hậu nội tỉnh chỉ có đem căn cơ đánh c tương lai mới có thể tại tu luyện trên đường đi được càng xa so sánh với vô hạn tương lai hiện nay kinh nghiệm hết thể gian nàn hiểm trở cũng là không đáng giá nhắc tới đây mới là một cái người cầu đạo chân chính tư thái hệ thống mang theo đề điểm cùng ý dạy dỗ trầm giọng nói nghe nói như thế lâm vô đạo cũng bị chấn động mạnh bây giờ hắn tựa hồ hiểu rồi hệ thống k h ổ tâm tuy nói tu luyện dung hợp đủ loại cường đại chân t h â n có thể không ngừng tăng lên tự thân nội tình cùng tiềm lực nhưng mọi thứ dù sao cũng phải có cái cực h ạ n a ta chân thân muốn tu luyện tới lúc nào mới là phân khối lâm vô đạo thở dài mà hỏi thăm nếu như dung hợp chân thân lĩnh vô chỉ cảnh mà nói hắn định viễn đều khó có khả năng leo lên đến chỗ cao nhất chân thân cũng không phải càng nhiều càng tốt mà là muốn nhìn nội tình cùng chất lượng túc chủ chỉ cần tu thành thập đại trí cường chân thân liền có thể đến lúc đó ngươi chính là duy nhất t thập đại trí cường chân thân lâm vô đạo âm thầm hít một hơi thật sâu trong lòng áp lực chật đạt đến mức trước đó chưa từng có dưới mắt hắn chỉ là tu luyện hai đại chân thân cũng đã hết sức khó khăn nếu là thập đại trí cường chân thân mà nói hắn đều không dám tưởng tượng cần bao nhiêu khí vận giá trị tính toán đi một bước nhìn một bước a thuần đến đầu cầu tự nhiên thẳng hết thể đều sẽ sẽ khá hơn hắn tự an ủi mình nghĩ tới đây lâm vô đạo lại là cẩn thận cảm giác một chút tự thân lập tức đem bản tôn ngụy trang thành vì lý thừa đạo bộ giáng tiếp đó thông qua bản mệnh bên trong thế giới chi môn đi đến thái âm ma sơn lý tăng tiên h đô cựu lu vương h g u y ê n chi ba người các ngươi đi theo bản thần cùng một chỗ đi tới tám hoàng cổ thành tại tiên lâm đại đ i ệ n bản thần thân phận chính là tám hoàng cổ thành lý thị nhất tộc con thứ lý thừa đạo ba người các ngươi cũng là bản công tử chiêu mộ đến t h y tùng đều rõ chưa thái âm thần miếu ngụy trang thành lý thừa đạo bộ dáng lâm vô đạo hướng về phía lý táng thiên ba người bị nghiêm phân phó nói là chủ nhân nghe được mệnh lệnh lý táng thiên ba người cung kính gật đầu một cái sau đó lâm vô đạo lại là giao phó một chút những chuyện khác liền lấy ra một chiếc t i ệ thuyền cùng bọn hắn cùng nhau đi ra thái âm ma sơn tám h o a n g cổ thành xem như huyền âm ma tông kỳ hạ một tòa cổ lao tiên thành sớm đã trải qua vô tận t u ế n g u y ệ t tẩy lễ cùng ăn mòn thời gian giao cho nó vô biên thương tang mặc dù chỉ là một tòa thành nhưng mà luận đến mênh mông trình độ so với mười cái thanh sơn thần quốc c ộ n lại còn lớn hơn tám h o a n g cổ trong thành thần chi mọc lên như rừng thần hệ r ă n g khắp nơi trên cơ bản bất kỳ một gia tộc nào hoặc thế lực đều thờ phụng hương hòa thần chi hương hòa thần đạo là ở đây duy nhất nhạc dạo lý thị nhất tộc mặc dù gia tộc nắm giữ lấy tám tòa cấp t h ấ p đại thế giới nhưng mà luận đến nội tình cùng thế lực tại tám h o a n g cổ trong thành trên căn bản không thể lộ ra ánh sáng chỉ là một cái không quan trọng tiểu gia tộc thôi t hugh ba ngày sau sau một phen đường dài buôn ba lâm vô đạo một đoàn người cuối cùng là về tới tám hoàng cổ thành tại đơn giản xem nơi này phong thổ sau hắn liền dựa theo lý thừa đạo kỹ về tới hắn tại tám h o a n g cổ thành nhà một tòa cực kỳ to lớn cẩm tú sơn trang công tử đang lúc lâm vô đạo tò mò đánh giá trước mặt cẩm tú sơn trang lúc đột nhiên một đạo kinh nghi âm thanh đột nhiên từ sau lưng băng lên xoay người nhìn lại chỉ thấy một cái tinh thần khỏe mạnh lão giả á o xám khống chế một đạo tiên quang xuất hiện ở trước mặt lúc này đối phương đang một mặt ngạc nhiên xem kỹ lấy chính mình lê bách chân tiên tam trọng tiên nhìn xem trước mắt lão giả ao xám lâm vô đạo trong đầu lập tức hiện ra tương quan ký ức lê bách chính là lý thừa đạo thân bên cạnh trước u n thành nhất n g g ờ i kia hầu, là lý thừa đạo thân, theo mẫu là lý tộc t mang đạo mẹ bên i thời, Đồng hắn ũ n nhất người tín n g là lý thừa h đạo duy i ệ mấy cầu đề cử、A. Trước đề tử, tử A. cha 1186, công b t Trước tử, tử bất hiếu. Trước 1186, cha không tử, trở Trước hiếu. cha hiếu. người cuối công Công 1186, cùng ấ về. m ngày lý ra rất nhiều người đều đan g đ ồ n nói là ngài ở bên ngoài gặp phải bất chắc nhưng mà lao nô từ đầu đến cuối không tin bây giờ nhìn thấy công tử bình yên trở về lao nô cái này nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể bung xuống lê bách mang đầy mừng rỡ cùng phần chân nói mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang kinh hoàng cùng trong sự sợ hãi vừa qua bây giờ nhìn thấy lý thừa đạo hoàn hảo không chút tổn hại mà trở về hắn tự nhiên là hết sức kinh hỉ mà đối với lê bách lo nghĩ lâm vô đạo cũng chỉ là cười cười cũng không có nói thêm cái gì căn cứ vào trong trí nhớ hiểu rõ lý thừa đạo này g bình thường là một cái trầm mặc ít nói người tính cách cũng hơi lanh khóc cùng v ớ i g ợ ngoại trừ lê bách hắn cùng với lý gia tộc nhân khác căn bản không có quá lớn gặp nhau thậm chí cùng hắn cha ruột lý khánh thiên cũng giống như người xa lạ đúng công tử mấy vị này là đang lúc lâm vô đạo nhớ lại lý thừa đạo quan hệ nhân m ạ c lúc đột nhiên lê bách đem ánh mắt nhìn phía lý táng thiên b ọ n người ánh mắt bên trong lộ ra xem kỹ cùng nghi hoặc lê thúc mấy vị này là ta làm quen bằng hữu lần này tới c ẩ m tú sơn trang ở vài ngày lâm vô đạo nhà nhật n đáp a nguyên lai、like、là công tử bằng hữu mấy vị mau mau mời vào bên trong nếu đã tới c ẩ m tú sơn trang cứ đem ở đây xem như nhà mình là được ha ha lê bách cực kỳ nhận tình hô nói đi dưới sự hướng dẫn của hắn lâm vô đạo một đoàn người đi vào c ẩ m tú sơn trang lê thúc ta rời đi mấy ngày nay lý ra có cái gì chuyện đại sự phát sinh sao sơn trang đại điện lâm vô đạo trực tiếp ngồi ở trên thủ vị nhẹ nhàng h ấ p miếng trà về sau lập tức hướng về phía lê bách hỏi công tử lão nô đang muốn cùng ngài nói chuyện này chứ tại ngài rời đi trong khoảng thời gian này đại công tử lý thành tiêu đã từ miền âm ma tông về tới lý gia hơn nữa l ã o tổ tông gia chủ cùng với một đám tộc l ã o thương nghị quyết định ngày mai cử hành tế tổ đại điện đồng thời tuyên bố đại công tử vì lý gia đợi tiếp theo gia chủ công tử ngài bây giờ trở về vừa v ặ n có thể đúng hạn tham gia tế tổ đại điện lê bách thở dài nói đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía lâm vô đạo trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một tiêu đậm đà thở dài cùng bất đắc dĩ lý thừa đạo là hắn từ nhỏ xem lấy lớn lên hắn tâm tư cùng ý nghĩ lê bách tự nhiên là tương đối tinh tưởng chỉ có điều từ xưa đến nay lý gia thừa hành cũng là trưởng tử kế thừa chế vì chính là tránh bởi vì người thừa kế vấn đề dẫn đến gia tộc đại l o ạ n lý thừa đạo tư chất cùng thực lực tại lý gia đông đảo dòng dõi cùng tộc nhân ở trong cũng là không thể tranh cãi đệ nhất hơn nữa t ừ n ấy năm tới nay như vậy hắn cũng vì lý gia lập được không ít công v n chính là muốn cạnh tranh vị trí gia chủ nhưng làm sao vô luận hắn như thế nào ưu tú đều khó công ó k h tử h ngài là tiểu thư duy nhất với mạch bây giờ tiểu thư không có ở đây ngài nếu là đi đến mai ra hẳn là sẽ so tại lý gia muốn hảo hiện nay lý ra mặt ngoài một mảnh hài hòa nhưng mà mỗi chi nhánh đấu tranh tương đương lợi hại ngài tiếp tục lưu lại ở đây chỉ sợ sẽ chịu ảnh hưởng chẳng bằng ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh q u a n g kịp thời bước ra rời đi nơi thị phi này nếu như đi đến mai g i a mà nói có lẽ sẽ trời cao b i ể n rộng đâu c h ầ m mặc mấy phần lê bách lại một lần nữa tận t ì n h quyên chuyện này hắn cũng tại trước mặt lý thừa đạo nói rất nhiều lần nhưng mà vẫn luôn không bị lý thừa đạo tiếp thu mai g i a nghe được lê bách nhắc đến cái này gia tộc thế lực lâm vô đạo lộ ra vẻ cân nhắc bát hoang cổ thành mai ra là một cái cùng lý gia thực lực không kém nhiều gia tộc nhưng mà vì tranh đoạt tài nguyên giữa hai bên quan hệ như nước với lửa hai nhà đấu tranh kéo dài hàng ngàn vạn năm trước đây mai nhược hàm cùng lý khánh thiên kết hợp mai ra tất cả mọi người đều là cố hết sức phản đối nhưng làm sao mai nhược hàm khư khư cố chấp vì thế mai ra trực tiếp đem nàng trục xuất ra môn về sau lý khánh thiên vì tranh đoạt vị trí gia chủ từ bỏ mai nhược hàm khiến mai nhược hàm bi phẫn bỏ mình mà theo mai nhược hàm qua đời mai ra cùng lý ra thậm chí bạo phát một hồi gia tộc đại chiến g i a lẫn nhau c ử hận sâu hơn một tầng ngoài ra mai ra đã từng nhiều lần tìm được lý thừa đạo muốn đem hắn nhận về mai ra bồi dưỡng nhưng đều bị lý thừa đạo cự tuyệt bây giờ lâm vô đạo nghe được lê bách nhắc đến mai g i a trong đầu không khỏi nổi lên hai đại gia tộc cân đoán mai g i a yêu ai yêu cả đường đi phía dưới tựa hồ đối với lý thừa đạo còn có một phần tình nghĩa tại a có cái tầng quan hệ này mai g i a ngược lại là có thể tranh thủ một chút dù sao tại mai g i a trong tay đồng dạng nắm giữ lấy tám tòa cấp thấp đại thế giới cũng coi như là một bút không tệ tư sản lâm vô đạo đấy lòng lâm thầm tính toán đạo lý thừa đạo là tập trung tinh thần muốn tại lý ra trên ngọn cây này treo cổ nhưng mà lâm vô đạo cũng sẽ không muốn như vậy trong mắt hắn vô luận là lý gia vẫn là mai gia cũng là hắn tương lai tài nguyên một bộ phận lê thúc ngươi mà nói ta sẽ nghiêm túc suy tính tất nhiên lý gia đã làm ra quyết định ta cũng không cần thiết lại tiếp tục q u ổng phí tâm cơ có lẽ đi ra vòng xoáy này sẽ có càng lớn xem như cũng nói không c h ừ n g lâm vô đạo lấy lý thừa đạo dọn điệu thở giải đáp nghe nói như thế lê bách lập tức lộ ra nụ cười kích động câu tử lão nô cái này liền đi liên hệ mai gia ta tin tưởng bọn hắn cũng rất hy vọng ngươi trở về nói đi lê bách lòng tràn đầy vui vẻ rời đi cầm tú sân trang nhìn xem hắn rời đi giản mua bóng lưng trong lòng lâm vô đạo không khỏi nghĩ đến ở xa thần hoang thế giới hàn thanh sơn ngày xưa hắn cũng là cùng lý thừa đạo có giống nhau tao n g ộ toàn bộ nhờ bên cạnh trung thành lão buộc thủ hộ lớn lên hơn nữa hắn cùng lý thừa đạo cũng là may mắn một cái có m â u tộc quan t â m một cái có hệ thống bản thân lại đặt xuống lớn như vậy thần quốc cơ nghiệp cũng không biết bây giờ hàn bá thế nào thành đế không có chờ làm xong trên đầu sự tỉnh tìm thời gian trở về xem một chút đi nghĩ tới đây thu suy nghĩ lại của hắn đến thực tế cả người rơi vào trầm tư ngày mai lý gia liền muốn cử hành tế tổ đại điện đến lúc đó lý khánh tiên sẽ trước mặt mọi người tuyên bố lý thành tiêu kế nhiệm chuyện của gia chủ đã như vậy vậy khẳng định không thể để cho bọn hắn thành công lý khánh tiên cùng lý thành tiêu đều chẳng qua là tiểu nhân mà tôi tùy thời cũng có thể dễ dàng nhận chết ngược lại là lý gia cung phụng thần linh ngày mai tế tổ đại điện nhất định sẽ xuất hiện hơn nữa lý nguyên thương vẫn là huyền âm thần hệ một vị trúc thần ngược lại là có thể thông qua hắn đến đem bắt hoang cổ thành thủy q á i đủ đồng thời tham dò một chút huyền âm thần hệ thực lực cùng nội tỉnh trong lòng lầm vô đạo yên lặng kế hoạch nghĩ tới đây trong lòng của hắn lập tức có một ý kiến lý tăng thiên các ngươi ngày mai ngụy trang một chút thân phận trước mặt mọi người đi móc lý g i a mộ tổ đem lý g i a cung phụng thần linh giết là nghe được phân phó lý tăng thiên ba người cung kính gật đầu một cái chủ nhân nếu không thì trực tiếp đem lý khánh thiên bọn người toàn bộ giết đến lúc đó ngài trực tiếp tiếp quản lý g i a chẳng phải là càng thêm thuận tiện không như thế làm việc quá t h ô bạo tất nhiên muốn phát triển tín ngưỡng vậy khẳng định muốn người khác thực tình thành ý mà cung p n g ngoài ra ta còn muốn thông qua lý ra khối này phi đầu đem cái khác thế lực đều hấp dẫn tới tiếp đó một mẹ hút gọn đến lúc đó lý da rắn mất đầu lúc bản thân lại lấy thai âm ma thần thân phận cho bọn hắn hy vọng lý da tất nhiên sẽ lòng sinh cảm kích tiếp đó t h à n h k í n h thờ phụ bản thân cứ như vậy bản thân vừa tiếp quản lý da lại phát triển tín đồ đồng thời còn khuyết trương t h ầ n b ự c thu tập được hưng ơ hỏa cớ sao mà không làm nếu như giống như ngươi nói như vậy trực tiếp đơn giản thu bạo mà đem lý da người phản kháng r ế t hết bản thân muốn thu phục bọn hắn chẳng phải là cần tiêu phí nhiều thời gian hơn cùng tâm lực nói như vậy lợi bất cập hại lâm vô lạo lắc đầu nói hắn cũng nghĩ qua trực tiếp bạo lực giải quyết vấn đề nhưng mà cứ như vậy liền không quá phù hợp lợi ích của hắn mấu chốt nhất chính là hắn không có nhiều thời gian như vậy đi chậm dại thu phục cùng chờ đợi nguyên thủy cổ đế thần lập tức liền muốn độ siêu thoát đại kiếp hắn nhất định phải đuổi tại độ kiếp phía trước trưởng khống một phương thần b ư ợ t mới được bát hoang cổ thành không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất có thể giúp hắn tại tiên lâm đại địa đứng ngưỡng góc chân nghĩ tới đây lâm b ô đạo trực tiếp xài ba ước đoá khí vận chi hoa đối với ly táng thiên ba người tiến hành một phen hoàn toàn mới nguy trang đem bọn hắn giấu ở bát hoang cổ thành mà chính hắn nhưng là tại cầm tú trong sân trang chờ đợi ngày thứ hai tế tổ đại chỉ có điều kế hoạch không đổi kịp biến hóa khi màn đêm bông xuống lúc c ẩ m tú sơn trang đột nhiên tới một vị khách không ngợi mà đến phụ gia chủ chi mệnh truyền lý thừa đạo đi tới trong tộc nghị sự đang lúc lâm vô đạo vì ngày mai kế hoạch làm ăn b à i lúc đột nhiên c ẩ m tú sơn trang bên ngoài chuyển đến một đạo âm thanh văng r ộ i hiu kèm theo đạo thanh â m này v ă n g lên chỉ thấy một đạo tiên quan g phá vỡ đêm tối hóa thành một chi kim kiếm trực tiếp thẳng hướng lấy lâm vô đạo bay tới lý khánh tiên tìm tang h ị sự đại thủ dối ra đem trôi này kim kiếm bắt được trong tay lâm vô đạo lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạn ở thời điểm này lý khánh thiên đột nhiên tìm hắn nghị sự tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường dù sao lý thừa đạo cùng lý khánh thiên quan hệ trong đó cũng không hài hòa lý khánh thiên rốt cuộc muốn làm gì chứ hắn suy tư rất lâu cũng nghĩ không ra đ á p án b ấ t quá để cho ổn thỏa lâm vô đạo lại đem lý táng thiên ba người bọn họ triệu h o á n trở về các người đi lý ra tổ địa thanh long lĩnh mai phục hết thể nghe bản t h ầ n chỉ lệnh làm việc có lẽ các ngươi muốn sớm động thủ nói xong lâm vô đạo lại là đơn giản giao phó vài câu liền khống chế tiên thuyền dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng về lý thị gia tộc mà đi lý ra ở vào bát hoang cổ thành chính nam quả nhiên táng long sơn mạch phía dưới tuân theo táng long sơn linh mạch chứng cứ một chỗ trung linh dục tú tu hành bảo điện một lát sau khi lâm vô đạo k h ô n g chế tiên tuyền đến lý gia trang vít i lúc chỉ thấy tại bên ngoài cửa chính sớm đã có một vị áo đỏ láo giả chờ đợi đã lâu lý thương hải chân tiên tam trọng tiên người này chính là lý khánh thiên bên người láo buộc đồng thời cũng là toàn bộ lý gia đại quản gia cho đến ngày nay đã phụng dưỡng hai đời gia chủ tam công tử gia chủ đã đợi ngài đã lâu xin mời đi theo ta nhìn thấy lâm vô đạo đến sau lý thương hải đáy mắt lướt qua một tia đậm đà ngạc nhiên cùng kinh ngạc thậm chí âm thầm nhũ mày giảm như vậy tựa hồ đối với lý thừa đạo không chết cảm thấy hết sức ngoài ý mớn dẫn đường đi lý thương hải thần sắc khác thường lâm vô đạo đều phát giác nhưng mà hắn cũng không có để cho mắt chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng mà mắt thấy lý thừa đạo kêu căng như thế lý thương hải cũng lạnh lùng hư một tiếng lập tức phất tay áo đi vào trang viên tước chừng qua nửa k h ắ c đồng hồ tả hữu tại lý thương hải dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo đi tới phía sau núi một tòa bên trong bí cảnh ầm ầm khi lâm vô đạo tiến vào bí cảnh sau bí cảnh đại môn trợt đóng lại cùng lúc đó lý thương hải cũng một t ứ c cũng không rời mà canh giữ ở bí cảnh bên ngoài cửa ra vào nhìn xem một màn này trong lòng lâm vô đạo buộc phát kinh nghi thưa đạo tới lại đây ngồi đi đang lúc lâm vô đạo phỏng đoán lý khánh thiên mục đích lúc đột nhiên một đạo trong uy nghiêm sen lẫn hư n h ư ợ c âm thanh bên thai bờ v ă n g lên tập trung nhìn vào chỉ thấy tại bí cảnh chính giữa trong lầu cát đang có một cái huyền y đi ể n nam tử trung yên lẳng lặng nhìn chăm chú lên chính mình n a m tử quanh thân quấn quanh lấy mãnh liệt bất tường chi khí sinh mệnh lực mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng trôi qua hai đầu lông mày hiện thị rõ suy yếu chi thái lý khánh tiên xem ra hắn phải chết thật ánh mắt đã qua lâm vô đạo trong nháy mắt nắm giữ lý khánh tiên tình huống y theo hắn bây giờ trạng thái chỉ sợ sống không quá nửa năm bây giờ cả người hắn hoàn toàn dựa vào t i ế t dược cưỡng ép chống đỡ lấy không biết ra chủ đêm khuya triệu kiến cần làm chuyện gì hugh bước ra một bước lâm vô đạo trong nháy mắt xuất hiện ở lý khánh tiên trước mặt nhàn nhạt dò hỏi đối mặt hắn lần này lạnh lùng tự thái lý khánh tiên không khỏi nhữ mày tiếp lấy lại nặng nặng thở dài một cái thừa đạo người ta phụ tử ở giữa thật muốn đem quan hệ làm cho như vậy cơn sao ta thừa nhận ban đầu là ta có lỗi với mẹ ngươi thế nhưng là vì gia tộc lợi ích có một số việc là không thể bằng vào ta ý chí vì thay đổi vị trí ta biết trong lòng ngươi một mực tại oán trách cùng ghi hơn ta những năm gần đây ta cũng chính xác không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm dưới mắt ta gặp cấm kỵ cùng bất tường ăn n g ọ n đã đèn cạn d ầ u sinh mệnh sắp vẫn diệt cho nên ta dự định tại sao cùng thời khắc ấ p đối với ngươi tiến hành một chút đền n g dùng cái này bù đắp ta đối ngươi thua thiệt lý khánh thiên một mặt ôn hòa nói ân muốn bù đắp ta đột nhiên nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo càng kinh ngạc căn cứ vào lý thừa đạo trong trí nhớ hiểu rõ lý khánh thiên đi sự b á đạo quả quyết hết thể lấy lợi ích trên hết thân tình trong mắt hắn căn bản vốn không trọng yếu bây giờ đột nhiên đ ổ i tính cái này rõ ràng không phù hợp hắn t ắ c phong ngươi dự định như thế nào đền bù ta không hiểu rõ lý khánh tiên h ý đồ nhưng mà lâm vô đạo cũng không gấp tiếp tục nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói hắn tin tưởng lý khánh thiên hồ ly cái đuôi nhất định sẽ lộ ra ngoài quả nhiên sau khi hắn tiếng nói rơi xuống chỉ thấy lý khánh tiên lật tay cầm ra một cái hồ ngọc mở ra xem bên trong bỗng nhiên chứa một cái tiên quang quấn quanh tiên đan đây là huyền âm thượng thần ban tặng ở dưới đại thăng tiên đan trong đó ngưng tụ thiên địa tinh túy cùng với n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa nuốt luyện hóa về sau có thể đem chân tiên cảnh giới tu vi để thăng ba cái tiểu cảnh giới v ậ t này vốn là cho lý gia lịch đại gia chủ chuẩn bị nhưng mà nhớ tới ta đối với các ngươi mẫu t ử thua thiệt quá nhiều cố ý hướng lao tổ tổng cầu cái này đại thăng tiên đan dùng cái này xem như bồi thường cho ngươi những năm gần đây thừa đạo ngươi đối với lý gia cầm hiến v i phụ cùng với toàn bộ lý gia tộc nhân đều thấy rõ cái này đại thăng thiên đan không chỉ có là vi phụ tâm ý càng là gia tộc đổi thường cho ngươi sau này ngươi nếu là nguyện ý tiếp tục lưu lại lý gia có thể đi tới tám tòa đại thế giới đảm nhiệm một phương giới chủ nếu là không muốn chờ trong gia tộc cũng có thể tự động ra ngoài đánh liều hoặc đi tới mai gia lý khánh tiên một mặt tay này nói a đại thăng thiên đan nhìn xem lý khánh tiên bệnh chuyện ma quỷ trong lòng lâm vô đạo không khỏi âm thầm lở nụ cười lạnh nếu không phải có đại đạo chi nhãn có thể thấy rõ thế gian vạn vật sinh linh đổi lại là lý thừa đạo bản thân rất có thể thật sự sẽ bị lý khánh tiên che đ ậ y trước mắt viên này cái gọi là tiên đan căn bản không phải cái gì đại thăng tiên đan mà là vẫn tiên đan nó mặc dù có đại thăng tiên đan b ê ngoài n nhưng mà dược hiệu cùng đại thăng tiên đan hoàn toàn là đối lập chỉ cần ăn vào viên này vẫn tiên đan đến lúc đó nhưng phạm là chân tiên cảnh tu vi toàn bộ cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành hư không lý khánh tiên đây không phải tại đền bù hắn mà là muốn phế đi hắn cầu đề cử a c h ư một nghìn một trăm tám mươi bảy một khoả tiên đan đạp đất thăng thiên c h ư ơ n một nghìn một trăm tám mươi bảy một khoả tiên đan đạp đất thăng thiên đây quả thật là có thể tăng cao tu vi cùng thực lực đại thăng thiên đan sao lâm vô đạo lấy một loại ánh mắt quái dị cười như không cười nhìn xem lý khánh thiên đương nhiên đây chính là huyền âm thượng thần ban thưởng hy thế tiên đan bên trong bát hoang cổ thành vô số sinh linh tha thiết ước mơ đồ vật h ả có thể là giả trên cơ bản mỗi hơn vài năm huyền âm thượng thần mới có thể ban thưởng một cái đại thăng tiên đan đây chính là vô thượng thần ân cùng tạo hóa thành đạo ngươi nhanh lên đem đ ạ p văn v à o à vi phụ tự thân vì ngươi hộ đạo lý khánh tiên giả tình tạo nói nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức cười tất nhiên cái này đại thăng thiên đan chân quý như thế vì cái gì gia chủ không tự mình phục d ụ nói g n không chừng phục d ụ n g đại thăng thiên đan về sau gia chủ liền đạp đất thăng tiên h loại trừ hết thể cấm kỵ cùng chẳng lành nữa nha cái này vi phụ đã là đèn cạn dầu thân thể cho dù là đại thăng thiên đan cũng trở về thiên bất lực ngược lại là thừa đạo ngươi c ầ n v ậ t này đến để thăng tự thân nội tình cùng thực lực đây là vi phụ chuyên môn vì ngươi cầu tới chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi hay sao lý khánh tiên biểu hiện bộ giá nghiêm trang dạng này a nếu là gia chủ nhớ có hảo ý vậy ta chắc chắn không thể phụ lòng chỉ có điều theo ta thấy viên này đại thăng thiên đan có chút không đúng a nếu không thì ra chủ thử trước một chút vâng khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm ra một cỗ cái thế vĩ lực chợt mánh liệt vân v ra cưỡng ép đem l ý khánh thiên giang cầm ngay tại chỗ ngay sau đó tại hắn cái kia vô cùng trong ánh mắt hoảng sợ lâm vô đạo ống tay háo nhẹ nhàng huy động trực tiếp đem viên kia cái gọi là đại thăng thiên đan đánh vào trong miệng của hắn cưỡng ép để cho hắn nuốt xuống k h cụ lý thừa đạo ngươi ngươi làm gì hết hệ đều là phát sinh ở trong n h y mắt đối mặt biến cố bất thình、lình. lý khánh thiên cả người dọa đến cực kỳ hoảng sợ hắn cũng không còn cách nào bảo trì trước đây chấn định và bình tĩnh lấy một loại điên cùng t ư thái hướng về phía lâm vô đạo nghiêm nghị gạo thét đồng thời hắn một bên gầm thét còn không ngừng mà ho khan tựa hồ muốn đem cái t i ê nuốt n vào trong bụng vẫn tiên đan một lần nữa phun ra nhưng mà lâm vô đạo há lại sẽ để cho hắn t o à n nguyện hiu coi như lý khánh thiên kinh hoảng sợ hai lúc lâm vô đạo trực tiếp đánh ra một đạo t h ầ n quang trợ giúp hắn dung luyện thể nội vẫn tiên đan ầm ầm trong chốc lát tại lâm vô đạo thôi t h u c giới vẫn tiên đan bắt đầu ở trong cơ thể của lý khánh thiên ẩm vang bùng kèm theo thuê lương lại tiếng kêu thảm thiết thống khổ tại vẫn tiên đan thần kỳ tác dụng phía dưới lý khánh tiên tu vi bắt đầu điền cùng rơi xuống chân tiên tứ trọng tiên chân tiên tam trọng tiên chân tiên nhất trọng tiên thiên đế đại đế một cái tiếp theo một cái đại cảnh giới càng không ngừng rơi xuống chỉ là trong chốc lát tại vẫn tiên đan dược lực ăn mòn lý khánh tiên tu vi liền hóa thành hư hảo trở thành một cái tay c h ó i gà không chặt phạm nhân thậm chí trừ hắn tự thân tu vi bên ngoài q u n người hắn khí huyết cùng với sinh mệnh lực cũng bị tức đoạt hơn phân nửa lúc này lý khánh thiên tuổi già sức yếu quanh thân hiện đầy mánh liệt khí tức mục nát đầy người ô huế lý thừa đạo ngươi n g ư ơ i cái này n g ư ờ i tử ngươi n g ư ơ i dám giết cha c ả m thụ được tự thân kinh tiên biến hóa lý khánh thiên thương già trên khuôn mặt hiện đầy vô tận hoảng sợ cùng với k i ự u hận nhưng càng nhiều vẫn là chân kinh cùng với không dám tin lý thừa đạo thực lực hắn nhưng là nhất thanh nhị sở bất quá là chân tiên nhất trọng thiên thôi căn bản không có khả năng phản kháng chính mình nhưng mà bây giờ hắn không chỉ có khả năng phản kháng chính mình trong lúc bất trợn này chuyển biến hoàn toàn lật đổ lý khánh thiên nhận thức mà đối mặt hắn kinh hãi cùng t ử hận lâm vô đạo lại là biểu hiện hết sức bình tĩnh xem ra cái này cái gọi là đại thăng thiên đan đúng là danh phủ kỳ thực ca quả nhiên có thể làm cho người đạm đất thăng thiên nguyên bản ta còn muốn nhường ngươi sống lâu hơn một ngày đợi đến ngày mai tế tổ đại điện thời điểm động thủ lần nữa bất quá đã các ngươi đã không kịp vậy ta cũng chỉ phải thành t o à ngươi n kế tiếp ta sẽ đích thân tiến đưa ngươi thăng thiên lâm vô đạo một mặt hờ hương nói ngươi ngươi cái nghệ i tử ta là phụ thân ngươi a ngươi dám đại nghịch bất đạo nhìn xem lâm vô đạo cái kêu bình tĩnh dám mẹ lý khánh tiên lần thứ nhất cảm giác đứa con trai này xa lạ như thế đáng sợ như vậy mà đối mặt hắn vô năng cùng nộ lâm vô đạo cũng không để ý tới tại lệnh lùng xét lại hắn vài lần sau một b à nhấc lên hắn cái kia giàn n u a cơ thể s ả i bước đi ra bí cảnh vây anh tại đi tới bí cảnh cửa chính lúc lâm vô đạo đưa tay đấm ra một q u y ề n cường đại đến cực điểm sức mạnh trực tiếp tương bí cảnh đại môn đánh nát bất thình linh động tĩnh to lớn lập tức đưa tới thủ hộ tại ngoại giới lý thương hải chú ý gia chủ lý thừa đạo ngươi đối với gia chủ làm cái gì ngươi dám a khi lý thương hải xông vào bí cảnh lúc lập tức gặp được để cho hắn cực kỳ hoảng sợ một màn chỉ thấy lâm vô đạo đang s á c h theo cơ thể của lý khánh thiên giống như ma thần nhanh chân đi tới thấy tình cảnh này mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà căn cứ tận tụy tận trung thái độ lý thương hải đang gào thét một tiếng sau lúc này liền muốn đưa tay hướng về lâm vô đạo trắng trận chấn sắt tới chỉ có điều hắn chân tiên tam trọng thiên tù vi và sức mạnh tại trước mặt bây giờ lâm vô đạo cùng con kiến không nhiều lắm khác biệt lan lý thương hải lời nói còn chưa nói xong nên đón hắn chính là một đạo băng lánh vô tình nhấm thanh ngay sau đó một đạo thần quang đánh vào trên người hắn Căn bản m u ố n k h ô n m tại h h a c lực lượng cường đại gia trì thanh âm của hắn chuyển khắp toàn bộ lý thị gia tộc trong chốc lát lý gia đông đảo tộc nhân cùng với các vị lao tổ tông tộc lão thậm chí là thần linh lý nguyên thương tất cả đều bị tinh động đến theo theo theo theo từng đạo sáng chói hào quang chỉ là trong chốc lát liền có hàng trăm hàng ngàn lý gia tộc người đi tới bí cảnh bên ngoài trong đó còn bao gồm lý gia hiện nay sau khi chọn lọc ba vị chân tiên ngũ trọng thiên lão tổ tông liền lý gia cung phụng đời thứ ba tổ tông thần linh cũng đều giữa không trung bên trên hiển hóa ra ngoài cái này chuyện gì xảy ra gia chủ hắn nhìn xem lý khánh thiên cái tia g à n mua lại thê thảm bộ dáng tất cả mọi người ở đây tộc nhân toàn bộ đều lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi sau đó bọn hắn từng cái đem p ẫ n nộ lại hung lệ con mắt cẩn thận rơi vào trên thân lâm vô đạo lý thừa đạo ngươi đối với gia chủ làm cái gì lúc này trong đám người một vị chân tiên mũ trọng tiên lao tổ nghiêm nghị gầm thét lên cái này sao kỳ thực ta cũng không có làm cái gì chỉ là để cho hắn thử một chút đại thăng tiên đan hiệu quả mà thôi hiện tại xem ra huyền âm thượng thần xuất phẩm đại thăng tiên đan hiệu quả chính xác danh phủ kỳ thực sau khi uống đích sắc có thể đủ để cho người ta đạp đất thăng tiên lâm v ô đạo hời hở ợ nói lớn mật n g h i ệ t trướng ngươi lại dám giết cha giống giận dung trời vang tận mây xanh và anh khi tiếng nói rơi xuống trong n á y mắt vị này chân tiên mũ trọng tiên lao tổ chính là đem hết toàn lực hung hăng một trưởng hướng về phía lâm vô đạo chấn áp xuống mà đối mặt hắn trùng tiên c h i nộ lâm vô đạo phảng phất không có trông thấy một dạng từ đầu đến cuối bình tĩnh đứng tại chỗ a coi như tất cả mọi người đều cho là lâm vô đạo là bị sợ choáng váng thời điểm trong lúc đó một tiếng t êu thê lương thảm thiết vô căn cứ văng lên chỉ thấy một đạo hung manh tuyệt l u â n đại thủ cuốn lấy thật lớn uy thế cùng bí lực từ hư không quét ngang mà qua trọng trọng đánh vào vị lao tổ tông kia trên thân v anh một quên rơi xuống chân tiên ngũ trọng tiên lão tổ tông toàn bộ tiên thân trực tiếp bị tại chỗ đánh nổ hóa thành đầy trời huyết sắc vào m ị t í n tiên linh cũng cùng đông đông h cả mắt thấy chân g i tiên ô ngũ đông đợi cho h y trọng thiên lão tổ tông trực tiếp bị đấm một nhát chết lây lại là nhìn xem kéo lấy quan tài bông xuống lưới tám thiên ba người tại chỗ tụ tập tộc nhân hết thể hít vào một ngụm khí lạnh trong từng cái lấy mắt lộ ra manh liệt kinh hãi cùng hoảng sợ không chỉ có là bọn hắn liền giữa không trung bên trên hiện hóa đời thứ ba tổ tông thần linh lý nguyên thương lúc nhìn thấy lý táng thiên b ọ n người thần sắc cũng chợt trở nên n g ư n g trọc lên bây giờ b ă n g vào hắn cảm giác bén nhạy có thể tinh t ư ở n g cảm nhận được trên thân lý táng thiên cái kia chuyển đến đáng sợ uy hiếp các ngươi đến tột cùng là ai vì cái gì vô cớ giết ta a lúc này trong đám người lại có một người muốn đứng ra chất vấn nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong trực tiếp bị một cái kinh khủng đại thủ nắm ngay sau đó tại đông đảo lý gia tộc người hoảng sợ trong ánh mắt cái k i a chân tiên tứ trọng thiên tộc lão bị đồ kiểu lưu gắng gượng b ó c chết hàn tiên thân cùng tiên linh toàn bộ hôi phi yên diệt nhìn xem cái này kinh khủng tới cực điểm một màn tất cả mọi người đều câm như h ế n không còn dám có bất kỳ âm thanh phát ra mà đối với bọn hàn kinh hai cùng kiểu hận lý táng thiên ba người căn bản không có để trong mắt trực tiếp kéo lây từng bụng quá tải đi tới lâm vô đạo trước mặt chủ nhân dựa theo phân phó của ngài lý gia mộ tổ đã toàn bộ móc những thứ này quá tải cũng là lý gia tổ điệu bên trong chỗ chôn lịch đại tổ tông cùng tiền bối tổng cộng mười tám người lý táng thiên cung kính bẩm bạo nói cái gì lý gia mười tám đời tổ tông toàn bộ bị móc chợt nghe nói như thế tại chỗ tất cả lý gia tộc người toàn bộ đều siết chặt nằm đấm từng cái lộ ra vô cùng khuất đục vô cùng ánh mắt cửu hận giờ này khắc này bọn hắn hận không thể xông lên đem lâm vô đạo bọn người ăn tươi nuốt sống nhưng mà trở ngại đối phương thực lực khủng bố kia lại là không một người dám động chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm vô đạo đem lý gia mười tám đời tổ tông quan tài thu vào trong túi chữ vật lý thừa đạo ngươi tốt xấu cũng là lý g i a dòng dõi cùng t ộ c nhân dạng này đào nhà mình mộ tổ thương tổn tới mình cha ruột t h ơ i bị quá mức tại tang tận thiên lương à. cho dù lý g i a có chỗ nào có lỗi với ngươi cũng không đến nỗi thu nhận ngươi như thế trả thù à. mắt thấy tất cả mọi người giận mà không dám nói gì xem như lý g i a tổ tông thần linh lý nguyên thương cuối cùng nhịn không được cầm thét vâng anh đang khi nói chuyện hãn quanh thân hương hỏa thần lực p h u n g trào từng b ỗ cường đại thần uy chậm như n hồng ư h thủy bao phụ thập phương đem lâm vô đạo bọn người mất hết chỉ có điều hắn gái này khu khu tam giai thượng thần thần uy cùng sức mạnh lâm vô đạo bọn người căn bản là không có để trong mắt lý nguyên thương ngươi đang dạy ta làm việc sao lý thừa đạo ngươi b ấ t nói nhiều lời ngươi chỉ là một cái tam giai thượng thần ngay cả động thủ với ta tư cách cũng không có bây giờ ta cho ngươi chỉ một con đường sáng nếu như ngươi chịu thay đổi tín ngưỡng từ đây thờ phụng chủ ta thái âm ma thần có lẽ còn có thể tiếp tục hưởng thụ nhân gian hưng ơ hỏa b â n g không mà nói chúng ta cũng chỉ có thể tiễn đưa ngươi đi chết lần này chúng ta là phụng chủ ta thái âm ma thần thần dụ đến đây tiếp quản lý ra hết thảy hoặc là thần phục từ đây thờ phụng thái âm ma thần hoặc là chúng ta t i ễ n đưa người đi chết chính n g ư ơ i tuyển a lâm vô đạo một mặt bình thản nói thái âm ma thần nghe được cái này quen thuộc vừa xa lạ thần hảo vô luận là lý nguyên thương vẫn là lý gia t ộ c nhân toàn bộ đều lộ ra không dám tin t h ầ n s á c thái âm ma thần là là thái âm ma sơn cái vị kia thần linh lý nguyên thương là thất thanh đạo không tệ lâm vô đạo lạnh lùng gật đầu một cái mắt thấy hắn xác nhận lý nguyên thương bọn người trong mắt chấn kinh cùng hãi nhiên càng mãnh liệt thái âm đại ma thần không phải cũng s ố n đã đã vất diệt sao làm sao có thể còn nặng hiện thế ở giữa h ừ các ngươi tầm nhìn hạn hẹp há có thể biết được thái âm đại thần cái thế thần thông cùng b ỹ lực ngày xưa v ấ n diệt bất quá là thái âm đại thần một đạo thần c h i hóa thân tôi h đại thần chưa bao giờ chân chính v ấ n diệt hiện nay thái âm đại thần một lần nữa vương xuống tiên lâm đại địa chính là lúc dùng người đại thần nể t ỉ n h ta xuất thân từ lý thị gia tộc cho nên mới định cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi có phải hay không nguyện ý thờ phụng chủ ta thái âm đại thần lâm vô đạo trực tiếp sử dụng thái âm ma thần cơ hiệu bắt đầu lừa gạt mắt thấy hắn nói làm như có thật dáng vẻ vô luận là lý gia các tộc nhân hay là lý nguyên thương cũng là gương mặt t r ấ n kinh xin hỏi bây giờ buông xuống tiên lâm đại đ ị a thái âm đại ma thần là bực nào cấp độ thần linh dù sao chúng ta đã thuộc về huyền âm thần hệ nếu là mạo bội đổi kỳ đổi màu cờ tất nhiên sẽ lọt vào huyền âm thượng thần trả thù cho nên nói đến đây lý nguyên thương âm thanh đột nhiên ngừng lại nhưng mà hắn y tứ lâm vô đạo lại là hiểu rồi cùng lúc đó hắn cũng chú ý tới lý nguyên thương tiểu động tác bây giờ lý nguyên thương đang nói c h u y ệ n lúc đã âm thẩm thông qua huyền âm thần hệ tín ngưỡng chi tuyến bắt đầu liên hệ cái kia cái gọi là huyền âm thượng thần rất rõ ràng hắn cũng không tính thần p ụ c mà là muốn thăm dò lâm vô đạo trong miệng thái âm ma thần nội tình chủ ta thái âm ma thần chính là một vị oanh coi như lý nguyên thương bọn người ngưng thần lắng nghe lúc trong lúc đó một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí từ trong tay lâm vô đạo bắn ra sau đó lúc lý nguyên thương còn chưa phản ứng kịp trực tiếp chặt đứt hư không rơi vào trên người hắn a một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng thập phương không gian tại đạo kiếm khí kêu công kích đến lý nguyên thương thần tính cùng thần chi chân linh trực tiếp bị xóa bỏ tại ngàn vạn lý gia tộc người cái k i a kinh h ã i trong ánh mắt hoảng sợ lý nguyên thương thần chi hóa thân ẩm v a n g v ă n g diệt tất cả mọi người phun ra b ú n g máu tươi lớn tinh thần mềm mại bọn hắn xem như lý nguyên thương tín ngưỡng giả bây giờ lý nguyên thương thần chi chân linh bị chém chết tín đ ổ đứng mũi chịu xào tại tín ngưỡng chi tuyến phản vệ phía dưới lý g i a tất cả tộc nhân toàn bộ đều gặp đến trọng thương tu vi giảm lớn một cảnh giới cùng lúc đó thông qua đại đạo chi nhãn lâm vô đạo còn rõ ràng quan sát đến theo lý nguyên thương vẫn diệt lý gia khi vẫn cũng ẩm vàng suy tản trực tiếp bị chém dụng hai ba thương hỏa thần chi cùng tín đồ có vinh cùng, cùng đ tín đồ có thể từ thần c h i nơi đó thu được thần ân cùng tạo hóa thậm chí m ư ợ n dùng thần c h i thần lực nhưng mà thần c h i một khi vẫn d i ệ t tín đồ tự thân cũng biết lọt vào phản v ệ bây giờ lý g i a cảnh tượng liền tinh tường ấn chứng đây hết thệ quan hệ nhân quả nhìn xem một màn này lâm vô đ ạ o đấy lòng cũng hơi hơi lâm nhiên cho tới nay hắn đều sôi do sôi nước chưa bao giờ gặp qua bất luận cái gì lớn uy hiếp cho dù là có uy hiếp cũng bị hắn kịp thời dập tắt ở trong trứng nước nhưng mà hôm nay nhìn thấy lý nguyên thương cùng lý ra ở giữa nhân quả phản ứng lại là cho hắn cảnh tính mặc dù t đến h lúc đó hắn tạo khổng lồ hương hỏa thần quốc cùng với ước b ạ n phụ thuộc vào con dân của hắn toàn bộ đều phải lọt vào phản vệ nhẹ thì tu vi giảm lớn nặng thì hôi phi yên diệt xem ra ta vẫn không thể phất lờ a thật vất v i mới đánh xuống cái này lớn như vậy cơ nghiệp nếu là sơ ý một chút hủy phía trước trả hết thẻ cố gắng đ ể u hợp ví lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ thanh sơn đại ma thần cùng với thanh sơn thần quốc thế nhưng là hắn thu thập hương hỏa cùng khí vận trọng yếu con đường nếu là sụp đổ mà nói hắn con đường tu luyện tất nhiên sẽ càng thêm gian nan bởi vậy hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận thanh sơn thần quốc không thể để cho chính mình khổ cực cùng cố gắng uổng phí nghĩ tới đây lâm vô đạo tại hơi hơi trầm mặc sau đại thủ đột nhiên nô ra trực tiếp đem lý nguyên thương thần chi đạo quả bắt được trong tay lý tăng tiên các ngươi lưu tại nơi này xem trọc bọn hắn trước gừng đông sáng ta nhất định phải nhìn thấy lý ra tất cả mọi người toàn bộ đều tin phụng thái âm đại thần nói đi lâm bô đạo bước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là về tới cẩm tú sơn trang thương lan b i ệ t v i ệ n sau khi trở lại phòng của mình lâm bô đạo lấy ra lý nguyên thương v i ê n kia thần chi đạo quả hơi hơi xét lại mấy phần lập tức ném vào táng thiên đồng u a n kế tiếp hắn tính toán cho huyền âm thần hệ nếm một chút lợi hại cầu đề cử a chương một nghìn một trăm tám mươi chín huyền âm thần hệ nhân quả phân tích chương một nghìn một trăm tám mươi chín huyền âm thần hệ nhân quả phân tích đinh thật đáng tiếc ngươi không lấy được gì cả lâu n g y không gặp tâm than từ lâm vô đạo trong đầu vang lên đối với kết quả này hắn đã sớm dự liệu được bởi vậy cũng không bao lớn ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn dù sao lý nguyên thương thần giai vẫn là quá thấp một chút chỉ là một vị tam giai thượng thần thôi dựa theo táng thiên đồng quan quy tắc chỉ có liệm thi thể so sánh với chiều cao ra một cái đại cảnh giới mới có thể thu được vật phẩm l i ê n trước mắt mà nói vô luận là lâm vô đạo bản tôn vẫn là thanh sơn đại ma thần đều nhất định muốn liệm cổ tiên cấp độ thi thể hoặc ư ơ n g hỏa thần chi mới có thể có thu hoạch bởi vậy lần này thất bại cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài lâm vô đạo chân chính chú ý cũng không phải từ trên thân lý nguyên thương thu được vật gì tốt mà là hắn sau lưng huyền âm thần hệ đại nhân quả thuật tại đem lý nguyên thương thần chi đạo quả ném vào táng thiên đồng có lúc lâm vô đạo cũng tại cùng trong lúc nhất thời thi triển ra đại nhân quả thuật tại đại nhân quả thuật vĩ lực phía dưới nhưng p h à m là cùng hắn nhiễm nhân quả người và sự việc vật toàn bộ đều hiện ra lần này hắn cường thế chân sát lý nguyên thương đã chạm tới huyền âm thượng thần lợi ích cùng toàn bộ huyền âm thần hệ đều thành lập nên một tia yếu nhân quả chỉ có điều trước mắt lý nguyên thương đã b ấ diệt chỉ dựa vào hắn thần chi đạo quả có khả năng dò xét cùng bắt được tin tức cũng cực kỳ có hạn thông qua đại nhân quả thuật lâm vô đạo chính xác không sai lầm tìm được huyền âm thần hệ chuỗi nhân quả trong chốc lát tại đại nhân quả thuật vĩ lực phía dưới toàn bộ huyền âm thần hệ hương hỏa thế hệ toàn bộ đều chiếu vào tầm mắt của hắn Dương mắt nhìn lên chỉ thấy huyền âm thượng thần xây dựng huyền âm thần hệ chính là một cái t ầ n g bà kim tự tháp đỉnh cao nhất tầng cao nhất chính là thần hệ thần chủ huyền âm thượng thần tầng thứ hai hết hệ có mười hai vị hương hỏa thần chi đại biểu cho huyền âm ma tông nằm trong tay mười hai tòa tiến thành mỗi một tòa bên trong tòa tiến thành đều có một vị cường đại trúc thần t ò a c h ấ n mà tại cái này mười hai vị hương hỏa thần chi phía dưới nhưng là huyền âm thần hệ tầng thứ ba tầng này chỗ phân bố trúc thần thì càng nhiều lâm vô đạo nhìn lướt qua khoảng chừng hơn một nghìn vị trúc thần chỉ là lý nguyên thương chỗ bát hoang cổ thành liền có một trăm hai mươi tám vị trúc thần huyền âm thần hệ nhìn hết sức khổng lồ nắm giữ đông đảo hương hỏa thần chi nhưng mà thế lực cùng thực lực lại là chẳng mạnh mẽ l ắ m à. so với ta tưởng tượng bên trong yếu nhược không ít nhìn xem trước mặt huyền âm thần hệ cái kia liền hiện ra lập thể chuỗi nhân quả lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt thất vọng n g u y ê bản trong ý nghĩ của hắn tất nhiên ngày xưa thái âm đại ma thần chính là một tôn thánh thần vậy thì chứng minh bát hoang cổ thành trong khu vực này đã từng từng sinh ra rất nhiều cao giai thượng thần nhưng mà hôm nay thông qua đại nhân quả thuật quan sát kết quả sau cùng lại là để cho lầm vô đạo thất vọng huyền âm thần hệ cũng không có trong tưởng tượng của hắn cường đại như vậy hắn thần hệ người mạnh nhất huyền âm thượng thần bây giờ cũng bất quá là một tôn cựu giai thượng thần mà thôi tương đương với nhân gian cổ tiên bắt trọng tiên đến nỗi huyền âm thượng thần dưới trướng mười hai tòa tiên thành thần linh nhưng là thanh nhất sắc lục giai thượng thần còn lại trong đều tam lúc hắn chuẩn bị kích thích chuỗi nhân quả tham dò một chút huyền âm thượng thần phản ứng thời điểm đột nhiên cái kia liên tiếp huyền âm thượng thần chuỗi nhân quả trực tiếp là mất không chỉ có như thế toàn bộ huyền âm thần hệ chuỗi nhân quả đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ á c h nhìn xem bất thình lình quỷ dị cảnh tượng lâm vô đạo đầu tiên là cảm thấy hết sức kinh ngạc nhưng mà ngay sau đó liền hiểu nguyên do trong đó bởi vì bây giờ hắn tin h t ư ờ n g nhìn thấy có từng cỗ kinh khủng lực lượng cấm kỵ theo những cái kia chuỗi nhân quả hướng về huyền âm thần hệ máy nhiệt tới chỉ là trong một chớp mắt liền đem toàn bộ huyền âm thần hệ toàn bộ ô nhiễm táng thiên đồng quan lại còn có thể theo chuỗi nhân quả tiến hành ô nhiễm cùng ăn mòn hơn nữa những thứ này chuỗi nhân quả tại t á n thiên đồng quan sức mạnh phía dưới còn toàn bộ các kim loại chẳng lẽ nói huyền âm thượng thần hắn nhóm cũng đã chết lâm vô đạo gương mặt ngạc nhiên hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này hệ thống ta cùng với huyền âm thần hệ ở giữa chuỗi nhân quả như thế nào toàn bộ sụp đổ còn có huyền âm thần hệ thần linh đều đã chết sao thực sự không làm rõ nguyên do trong đó lâm vô đạo ở trong lòng hướng về phía hệ thống dò hỏi huyền âm thần hệ cũng không có thần linh tử vong sở dĩ huyền âm thần hệ sẽ xuất hiện sụp đổ tình huống là bởi vì cùng túc chủ dính dấp chủ yếu nhân quả đã đoạn tuyệt một khi chủ yếu nhân quả kết thúc như vậy cùng chủ yếu nhân quả chỗ dây dưa t h yếu nhân quả Toàn bộ đều biết trọng thành nhất thiết trực tiếp Thương, túc so mà là muốn sắp sửa nguyên nhân quan trọng quả, biến thành chủ yếu nhân quả, nhất định phải phải lần nữa thiết lập trực tiếp quan hệ nhân quả lý Nguyên thương, chính nhân bộ đều đổ quả, yếu quả, quả yếu quả, phải phải sụp sắp sửa lập chủ hệ chủ chủ Lý、so、với hắn huyền âm thần hệ nhưng là trở thành thứ yếu nhân quả bởi vậy lý nguyên thương một khi tử vong nó xây dựng cùng liên tiếp quan hệ nhân quả đều biết sụp đổ y theo túc chủ trước mắt cấp độ cùng thực lực còn chưa đủ dựa vào đại nhân quả thuật trực tiếp công kích thứ yếu nhân quả đối tượng nhân quả giống như hương hỏa thần hệ cũng p h n là cấp độ thi triển đại nhân quả thuật đối với chủ yếu quan hệ nhân quả nắm giữ cường đại nhất lực t ư ơ n g đến nỗi kém một vật quan hệ nhân quả lực sát thương sẽ yếu bớt lại cần tầm thứ cao hơn mới có thể tiến hành công kích thì ra l à như thế a nghe xong hệ thống g i ả n giải g lâm vô đạo chúng pi là hiểu rồi chuỗi nhân quả sụp đổ nguyên nhân hắn không nghĩ tới nhân quả thế mà phức tạp như vậy còn phân chủ yếu nhân quả cùng thứ yếu nhân quả nói như vậy trước đây chính là ta chủ yếu nhân quả đúng vậy các ngươi thủ tống hoàng tuyển ủy thác tiến đến giết chết giữa hai bên đã sớm thành lập nên trực tiếp nhất quan hệ nhân quả bởi vậy khi túc chủ ngươi kích thích chuỗi nhân quả trực tiếp liền bị giết chết đến nỗi cùng liên hệ đại dận tiên triều cùng với hoàng cự đại chánh địa các loại nhưng là thứ yếu nhân quả túc chủ sức mạnh không cách nào kích thích bọn hắn chuỗi nhân quả đối phương cũng không khả năng thông qua chuỗi nhân quả công kích được túc chủ cùng sau lưng hắn đại dận tiên t r i ề u cùng với hoàng cực đại thánh đ i ệ a chính là trên hai cái cấp độ nhân quả ngoài ra khi thứ yếu nhân quả cường đại đến trình độ nhất định sau liền sẽ biến thành chủ yếu nhân quả túc chủ có thể lý giải thành cứu hận đại dận tiên triều cùng hoàng cực đại thánh đ i ệ a sở dĩ không có thăng cấp trở thành chủ yếu nhân quả đó là bởi vì túc chủ cùng bọn hắn ở giữa cứu hận còn chưa đủ mạnh chỉ cần c ứ hận cũng đủ lớn chuỗi nhân quả tự nhiên sẽ sinh ra thuế biến thăng cấp làm chủ yếu nhân quả âm thanh của hệ、thống. tiếp tục tại trong đầu vang lên nghe được lần này g i ả n giải lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái bây giờ hắn đối với trong nhân thế quan hệ nhân quả lại có càng thêm khắc sâu nhận thức cùng giải xem ra muốn thông qua chuỗi nhân quả trực tiếp giết chết huyền âm thượng thần bọn hắn là rất không có khả năng còn phải muốn đích thân động thủ mới được trong lòng lâm vô đạo ngầm thở dài hệ thống có thể để ta nhìn thấy toàn bộ huyền âm thần hệ tín ngưỡng tình huống sao đột nhiên hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi dưới mắt toàn bộ huyền âm thần hệ đều gặp đến táng thiên đồng quan ô nhiễm hắn rất muốn xem huyền thượng thần sẽ như thế yêu nào ứng âm lâm Mà sẽ đạo đối. đối với、lâm、vô cuối ầ hệ h t n cũng không Quan lần, vận g có cự ức c khí h tuyệt.、Quan、sát một một trăm đoá khí vận chi hoa, thảo. Nghe lời này một này lời cùng á i loại chửi lâm lập âm mà mà vô vì đạo động tức thề, thấy thần tín có xúc c nhưng nhìn huyền ngưỡng hệ hương hỏa tình huống, hắn nhịn vẫn là đang u đ ó nhận. Cuối c ù đang tiêu hao một trăm ứ c đoá khí vận chi hoa sau một bức huyền âm thần hệ h ư ơ n g h ỏ a đồ lập tức rõ ràng lộ ra ở trước mặt cầu đề cửa a Huyền thần hệ quả nhiên bị táng thiên quả quan táng đồng âm bị lâm ự c cấm cùng lượng l toàn bộ ăn mòn cùng ô nhiễm. kỵ, bộ ô vô đạo thấp giọng n h ỉ nó nói lúc này cái kê lộ ra tại trước mặt hương hòa đồ cùng phía trước lâm vô đạo thông qua chuỗi nhân quả nhìn thấy đồ hình cũng không bao lớn khác nhau đồng dạng cũng là tầng ba kim tự tháp hình thức phía trên nhất là huyền âm thượng thần tầng thứ hai là mười hai tòa tiên thành thần linh tầng thứ ba là bên trong tòa tiên thành một đám cấp thấp trúc thần đẳng cấp sông nghiêm cấp độ rõ ràng chỉ có điều lâm vô đạo chú ý cũng không phải những thứ này tinh thần của hắn cùng được chú ý toàn bộ đều tập trung ở huyền âm thần hệ tín ngưỡng cùng hương hỏa phía trên thông qua hệ thống thơi b ả y hương hỏa đ ồ hắn có thể tin tưởng nhìn thấy theo táng thiên đồng q u a n sức mạnh ô nhiễm ra toàn bộ huyền âm thần hệ tín ngưỡng cùng với hương hỏa đều kịch liệt khởi động sóng dậy rất rõ ràng tại đối mặt táng thiên đồng q u a n ăn mòn cùng ô nhiễm huyền âm thần hệ thần c h i cũng bắt đầu kinh hoàng và sợ hãi liên huyền âm thượng thần cũng không ngoại lệ huyền âm má tông bây giờ ở một tòa băng lệnh âm trầm thần quốc bên trong nguyên bản đang tại truyền tâm lĩnh hội thần phát cùng thần thuật huyền âm thần giống như là cảm ứng được cái gì t ự như đột nhiên từ trong tu l chuyện gì xảy ra vì cái gì huyền âm thần hệ hương hỏa cùng tín ngưỡng đang không ngừng suy yếu liên huyền âm thần quốc cũng bắt đầu trở nên không ổn định thần lực đang điên c ù n g trôi đi đến cùng chuyện gì xảy ra huyền âm thượng thần thân hình h i ể n hóa tại trên thần t o ạ n lăng lệ thâm trầm ánh mắt trong nháy mắt nhìn phía t r u n g quanh thần quốc cùng với toàn bộ huyền âm thần hệ một lát sau tại hắn cẩn thận cảm giác phía dưới mơ hồ nhìn thấy từng cỗ cực đoàn t à ác sức mạnh lạc yên không một tiếng động xâm nhập chính mình thần quốc thậm chí cái kia cỗ quỷ dị thần bí khí tức còn ô nhiễm toàn bộ huyền âm thần hệ cũng dẫn đến hắn dưới trướng tất cả trúc thần tất cả đều bị ô nhiễm liên tiếp hắn nhóm lẫn nhau tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa đang đ i ê n c u ầ n mà trôi đi giống như là bị đồ vật gì cưỡng ép thôn p h ệ cùng cướp đoạt đồng dạng đây là vật gì mắt thấy chính mình thần quốc cùng t h ầ n hệ đều bị quỷ dị vật chất ô nhiễm huyền âm thượng thần lập tức cực kỳ hoảng sợ sau đó hắn vận dụng chính mình thần quyền cùng thần lực muốn đem c ố này đột nhiên xâm nhập quỷ dị vật chất cưỡng ép loại trừ đi nhưng mà để cho huyền âm thượng thần cảm thấy hoảng sợ là mặc cho hắn như thế nào thôi động thần quyền cùng thần lực đều không cách nào đem cái k i ê cố vật chất khu tr khi hắn thần lực cùng cái kia cố quỷ dị vật chất tiếp xúc lúc còn bị trong nháy mắt đồng hóa sau đó quỷ dị vật chất trở nên càng thêm cường đại ô nhiễm cùng ăn mòn tốc độ càng thêm tấn mãnh t đây rốt cuộc là thứ quỷ dị thần lực của ta thế mà không cách nào đưa nó loại trừ hơn nữa còn có thể đồng hóa thần lực của ta cảm thụ được cái kia cố quỷ dị vật chất chỗ kinh khủng huyền âm thượng thần triệt để đổi sắc mặt ba trong lúc hắn bối rối lúc ánh mắt lại l ạ như ngừng lại bát hoang cổ thành một mảnh kia thần hệ phía trên hắn phát hiện cái kia quỷ dị vật chất đầu mượm vậy mà toàn bộ đến từ bát hoang cổ thành là một cái tên là lý nguyên thương tam giai thượng thần đáng giận cái này lý nguyên thương đang làm cái gì hắn từ nơi nào dính những thứ này cấm kỵ h u y ề n âm thượng thần khuôn mặt dữ t ợ n coi như hắn chuẩn bị xem xét lý nguyên thương tình huống lúc lại là kinh hải phát hiện lý nguyên thương tín ngưỡng chi tuyến thế mà đ ợ n mất hắn cũng lại không cảm giác được lý nguyên thương tồn tại lý nguyên thương hắn chết biết được kết quả này h u y ề n âm thượng thần đấy lòng hiện lên, lên một cố cực kỳ dự cảm không tốt mắt thấy cái kia quỷ dị vật chất ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh kinh hoảng sợ hai phía dưới hắn trực tiếp thôi động thần quyền cưỡng ép chém dụng toàn bộ bát hoang cổ thành hưng ơ hỏa cùng với toàn bộ tín ngưỡng chỉ cần chém dụng đầu n g u ồ n cái này không biết tên quỷ dị vật chất có lẽ liền có thể ngừng ăn mòn huyền âm thượng thần vô cùng trông đợi thầm nghĩ đang khi nói chuyện hắn một đôi mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên thần quốc cùng với thần hệ động tĩnh sau khi chém dụng bát hoang cổ thành tín ngưỡng cái kia cũ quỷ dị vật chất quả nhiên bị suy yếu đến cuối cùng bắt đầu dần dần tiêu tan nhìn thấy kết quả này huyền âm thượng thần lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra tha thần quốc cùng thần hệ trung vi là bảo vệ chỉ có điều mặc dù bảo vệ thần quốc cùng thần hệ nhưng mà táng thiên đồng quan lực lượng cấm kỵ vẫn là để hắn bỏ ra vô cùng nặng nề đại giới sau khi toàn bộ chém dụng bát hoang cổ thành tín ngưỡng hắn tương đương với lập tức tổn thất một phần mười hai hương hỏa cùng con dân ngoài ra lại thêm cái k h á c tiên thành thần hệ cũng bị cực lớn ăn mòn cùng tổn thương khiến hương hỏa tổn hao nhiều bởi vậy huyền âm thượng thần thần giai lập tức theo nguyên bản c ử u giai thượng thần rơi vào bát giai thượng thần thần hệ cùng thần quốc sức mạnh cũng gặp cực lớn suy yếu cùng trong lúc nhất thời huyền âm thần hệ rất nhiều trúc thần cũng đều rất xuống một cái thần giai thần tính cùng thần chi tr đều gặp đến tổn thương cực lớn đáng chết bát hoang cổ thành lý ra đến cùng xảy ra chuyện gì người tới lập tức đi bát hoang cổ thành cha ra lý ra là cái tình huống gì lý nguyên thương vì sao lại đột nhiên chết huyền âm thượng thần giận d ữ hét là theo hắn thanh âm tức giận v ă n g lên ngoại giới thần miễu bên trong lập tức có thần thị cung kính lên tiếng sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng về bát hoang cổ thành mà đi cùng lúc đó ở xa bát hoang cổ thành lâm v ô đạo cũng tại chú ý huyền âm thần hệ nhất cử nhất động khi nhìn thấy bát hoang cổ thành chỗ tín ngưỡng cùng hưng hỏa đột nhiên sụp đổ sau đó lâm vô đạo không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc hệ thống huyền âm thượng thần chém dụng bát hoang cổ thành tín ngưỡng sao trong lòng của hắn kẽ động lập tức hỏi là đát huyền âm thượng thần tay cột cầu sinh vì cam đoan chính mình thần quốc cùng thần hệ dứt khoát quyết nhiên chém dụng bát hoang cổ thành tín ngưỡng cùng với toàn bộ hương hỏa hiện nay huyền âm thượng thần đã rơi vào bát giai thượng thần huyền âm thần hệ cái khác hương hỏa thần chi cũng đều rất xuống một cái thần giai âm thanh của hệ thống từ trong đầu truyền ra nghe lời này một cái lâm vô đạo đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng tinh quang thông qua huyền âm thần hệ biến hóa hóa hắng t á n g thiên đồng quan lực lượng cấm kỵ một khi chém dụng đầu nguồn sau đó liền không thể lại kéo dài ăn mòn cùng ô nhiễm sao đúng vậy t á n g thiên đồng quan là thông qua tín ngưỡng nhân quả các loại môi giới tiến hành chuyển đi một khi đầu nguồn bị chặt đ ứ t đem không cách nào lại tiếp tục chuyển bất quá t á n g thiên đồng quan lực lượng cấm kỵ tổn thương lại là mãi mãi lại là không thể nịch cho dù huyền âm thượng thần chặt đ ứ t b ắ t hoang cổ thành tín ngưỡng cùng phương hỏa tha thần quốc cùng thần hệ cũng bị tổn thất thật lớn cái kia bát hoang cổ thành thần chi bây giờ lại là một cái gì tình huống vẫn còn tiếp tục tiếp nhận t á n g thiên đồng quan ăn mòn cùng ô nhiễm sao đúng vậy bát hoang cổ thành là đầu mượn bao quát bát hoang thượng thần ở bên trong một trăm hai mươi chín vị thần chi đều chạy không thoát ô nhiễm b ậ n mệnh dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp không đến một tháng bát hoang cổ thành tất cả thần chi đều sẽ hoàn toàn vẫn diện trong một tháng toàn bộ đều phải chết nghe nói như thế lâm vô đạo ánh mắt lập tức phát sáng lên đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt nguyên bản tại trong trong kế hoạch của ta muốn trưởng k h ố n g bát hoang cổ thành còn phải phí một phen thời gian và công phu mới được nhưng là bây giờ xem ra không cần đến phiền phức như vậy không cần bao lâu lý d a biến đổi lớn liền sẽ t r u y ề n khắp toàn bộ bát hoang cổ thành đến lúc đó tất cả thần chi đều biết đưa mắt tập trung đến nơi đây kế tiếp ta chỉ cần chờ hắn nhóm tới cửa liền có thể nghĩ tới đây lâm vô đạo khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười thần bí sau đó hắn giơ tay đánh tan trước mặt hương hòa đ ồ sau đó liền tiến vào bản vệ n h thần quốc chìm vào tu luyện ở trong mà tại hắn yên tâm tu luyện lúc toàn bộ bát hoang cổ thành đều nhấc lên trước nay chưa có sóng to gió lớn đêm nay vô số sinh linh cùng với tất cả hương hòa thần chi toàn bộ đều lâm vào cực lớn kinh hoảng và sợ hãi ở trong cầu đề cửa Trước chi ngày cổ t h n người nuôn. hoang thành người nuôn. nhân, cùng vương h phát 1191, mai chi chủ, bắt hoang cổ thành người phát、nôn. Chủ h Trước mai đi qua ta cùng đồ kiểu bắt qua cổ 1191, ra ta đồ ề n người khuyên chi ba bảo, lý ra lý thứ ấ t tộc cả n â n hoàn toàn tình nộ. Bọn hắn đều đáp n nay về sau nguyện g từ t sau về ý hai à Ngày n kính thần, vĩnh viễn không h thờ phụ thái thần, thứ h đại âm gấp bỏ. lâm vô đạo đang tại khoan thai tự đắc phòng trà chỉ thấy ly táng thiên mang theo một cái sắc mặt tái nhuận c ớ c bộ phù phiếm vô lực thanh y lý áo giả đi tới cẩm tú sơn trang đại điện a xem ra lý gia người cũng không cũng là lý nguyên thương như thế phần tử văn cố còn có thể nhận rõ thực tế lý nguyên thương cũng đã chết lý gia nhất định phải một lần nữa tìm một cái núi rửa cường đại tại cái này đại hoang tiên b ự c bên trong còn có ai so thái âm đại thần càng thêm đáng tin cậy lý gia đi theo thái âm đại thần bước chân tương lai nhất định có thể thanh thiên thẳng lên vinh quang vô hạn lý thiên thu ngươi cho là ta nói lời có đạo lý sao lâm vô đạo nhẹ nhàng hớp miếng t r à nghiêm trang hướng về phía trước mặt thanh ý láo giả hỏi người này chính là lý gia một trong tam đại lão tổ lý thiên thu tu hành mười vạn năm đã đạt đến chân tiên ngũ trọng thiên đại viên mãn nhưng mà bởi vì tự thân tư chất cùng căn cốt nguyên nhân hắn đã có vượt qua ba vạn năm thời gian không có bất kỳ cái gì tiến bộ nếu là không có cơ duyên hoặc tạo hóa mà nói lý thiên thu lời này cũng liền dừng bước ở đây mà đối mặt lâm vô đạo hỏi thăm lý thiên thu mặc dù đ ấ y lòng giận dữ vô cùng nhưng lại không dám chút nào hiện lộ ra thần sứ nói là lý gia nguyện ý tuân theo thần sứ phân phó từ nay về sau thành kính thờ phụng thái âm đại thần vĩnh viên không vứt bỏ phàm là thái âm đại thần có bất kỳ phân phó cùng cần lý ra đều đem sông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ lý thiên thu nói năng có khí phách đáp d i m như vậy tựa hồ thật là một bị kiên định lại thành tín tín ngưỡng giả nhưng mà hắn chân chính suy nghĩ trong lòng có lẽ chính là một chuyện khác đối với lý g i a phải trăng thực tình thực lòng m à tín ngưỡng lâm vô đạo cũng không có quá lớn lưu ý bây giờ hắn đã có chút chướng mắt lý g i a điểm ấy tín ngưỡng cùng hư ơ n g hỏa so sánh với toàn bộ bát hoang cổ thành một trăm hai mươi chín vị thần linh thậm chí sắp tới tay huyền âm thần hệ chỉ là một cái lý g i a thật sự là không có ý nghĩa cho dù là không có bọn hắn cố phụng đối với lâm vô đạo mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều bọn hắn không nhiều thiếu bọn hắn cũng không ít tất nhiên lý g i a nguyện ý đổi tin thái âm đại thần vậy thì lập tức trở về triệu tập tất cả tộc nhân chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng nhất tế phẩm tế tự thái âm đại thần a h u đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái một vòng thần quang ở giữa không trung hiền hóa hóa thành một bức thái âm đại ma thần tượng thần đồ án đây là đi qua hắn sửa chữa sau đó tượng thần cùng lúc trước thái âm đại ma thần so sánh có một tia khác biệt xin nghe thần sứ phát chỉ nghe được lâm vô đạo lời nói lý thiên thu tại cung kính thi lễ một cái sau lập tức quay người rời đi cầm tú sơn trang lý tăng thiên gần nhất các ngươi chú ý nhiều hơn một chút phủ thành chủ động tĩnh ta đoán huyền âm thượng thần nhất định sẽ phái người đến đây tìm hiểu tình huống đến lúc đó nếu như nhìn thấy huyền âm ma tôn người liền trực tiếp bắt tới bắt hoang cổ thành trên cơ bản liền muốn rơi vào bản thần trường khống bước kế tiếp giờ đến thiên toàn bộ huyền âm thần hệ một vị bắt giai thượng thần mà thôi cũng không cần phiền thoái như vậy lý thiên thu sau khi đi lâm vô đạo tại hơi hơi do dự sau cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía bên cạnh lý tăng thiên phân phó nói là lý tăng thiên gật đầu một cái đúng đại thần vừa rồi tại trên đường tới ta giống như nhìn thấy lê bách cùng hắn cùng nhau còn giống như có mai ra người tính toán thời gian mà nói bọn hắn cũng sắp muốn tới cầm tú sơn trang lúc này lý táng thiên t ư ợ hồ nhớ ra cái gì đó hướng về phía lâm vô đạo bẩm bào nói mai ra người tới nghe nói như thế lâm vô đạo khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một nụ cười đối với kết quả này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý mớn hết thảy đều tại d ữ liệu của hắn cùng trong không chế mai ra tới cũng đúng lúc dưới mắt chắc hẳn bọn hắn đã biết lý ra biến đổi lớn lại mai ra tổ tông thần linh cũng tất nhiên thực lực đại tồn bọn hắn giờ phút này chắc chắn tại vô biên kinh hoàng và sợ hãi ở trong vừa vẫn có thể cho bọn hắn một khoả thuốc can thần thuận tiện để cho bọn hắn thờ phụng thái âm đ ạ i thần lâm vô đạo hiếp mắt nói bây giờ lý ra tổ tông thần linh đã bị hắn đã giết bước đầu tiên lập uy đã đã t tới kế tiếp tự nhiên muốn tìm kiếm một cái tín ngưỡng đột phá khẩu bồi dưỡng một cái người phát n ôn m a i ra vẫn tương đối thích hợp nếu như bọn hắn thức thời vụ mà nói lâm vô đạo không ngại đưa bọn hắn một hồi đại tạo hóa nếu như không biết điều vậy cũng chỉ có thể hủy diện hắn cũng không tin trong cái này lớn như vậy này bắt hoang cổ thành tìm không ra một cái khôi lỗi thần linh Hieu. đang lúc lâm vô đạo t r ầ m rãi phẩm trà suy tư lúc đột nhiên ở giữa ngoại giới chuyển đến một đạo sắc bén tiếng x é gió ngay sau đó một chiếc tiên thuyền buông xuống đến cẩm tú sơn trang sau đó từ phía trên đi xuống ba bóng người một cái là cẩm tú sơn trang lão quản gia lê bách một cái khí chất nho nhã m ặ t như ngọc thanh y r ẻ nam tử trung niên cùng với một cái khí thế thâm t r ầ m áo đỏ láo giả mai gia chi chủ mai kiếm sinh lâm vô đạo ánh mắt đảo qua cái kia khí độ bất phản thanh y r ỉ nam tử trong nháy mắt hiểu rõ lai lịch cùng thân phận của hắn căn cứ vào lý thừa đạo kỹ ứ mai kiếm sinh chính là mai nhược hàm ruột thịt cùng mẹ sinh ra các ca lẫn nhau huynh m ộ i quan hệ phi thường tốt cứ tính toán như thế tới mai kiếm sinh hẳn là lý thừa đạo cứu cứu không nghĩ tới lần này thế mà đem mai ra gia chủ hấp dẫn đến đây lâm vô đạo âm thầm nói nhỏ đối với mai kiếm sinh đến hắn vẫn còn có chút bất ngờ suy tư ở giữa lê bách đã mang theo mai kiếm sinh đi tới cầm tú sơn trang đại điện thiếu ra ngài xem ai tới nghe ngài nguyện ý quay về mai ra đại gia tự mình đến tới nên đón ngươi lê bách mang đầy hưng phấn mà hướng về phía lâm vô đạo nói thừa đạo chúng ta cậu cháu ở giữa thế nhưng là có thời gian thật dài không có gặp mặt ngươi gần đây vừa vặn rất tốt kể từ mẫu thân ngươi mất đi về sau ngươi liền sẽ chưa từng đi mai ra tất cả mọi người thật muốn n i ệ m tình ngươi nhất là lão tổ tông thường xuyên nói thầm ngươi đây mặc dù ngươi là lý d a dòng dõi nhưng trên thân dù sao c h ả y một nửa ta mai ra hết đây là như thế nào cũng chém không đức nếu là có cái gì cần cứ cùng cứu cứu nói chỉ cần có thể làm được cứu cứu tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi hai người vừa thấy mặt mai kiếm sinh liền thao thao bất tuyệt nói nhìn ra được hắn là một cái vô cùng người g i miệng hơn nữa biểu hiện ra hết sức lớn thiện ý chỉ có điều mai kiếm sinh những thứ này thiện ý trong đó có mấy phần là chân thật chính là không thể biết được đối với cái này lâm vô đạo cũng không thèm để ý chỉ là ngồi ở tại chỗ một bên khoan thai tự đắc phẩm trà một bên l ặ n g lặng nghe mai kiếm sinh lại nhải hồi lâu sau có lẽ là nói mệt mỏi lại có lẽ là không có bắt được lâm vô đạo đáp lại mai kiếm sinh dần dần ngừng lại đúng thừa đạo nghe lê thúc nói ngươi có quay về mai ra dự định mai kiếm sinh trầm mặc mấy phần tính thăm dò mà hỏi thăm ân phía trước là có ý nghĩ này nhưng là bây giờ đi ta thay đổi chủ ý dưới mắt lý g i a đã đều ở trong lòng bàn tay của ta có trở về hay không mai ra đạo ý nghĩa không lớn lý g i a chuyện chắc hẳn cứu cứu đã biết hôm nay tất nhiên cứu cứu tự thân tới cửa vậy ta liền t i ệ n đưa mai ra một cọc đại tạo hóa ách đại tạo hóa đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế mai kiếm sinh không khỏi lộ ra kinh nghi thần sắc hắn thực sự nghĩ không ra lâm mô đạo có thể mang cho mai ra cái gì đại tạo hóa cứu cứu hẳn nghe nói qua thái âm ma thần a ân mai kiếm sinh gật đầu một cái cổ lao tương truyền thái âm ma thần chính là rất nhiều thời đại phía trước thái âm ma sơn trí cao thần linh chính là một tôn cường đại thánh thần b ấ t quá hắn cũng sớm đã v ấ t diệt chẳng lẽ nói trong miệng ngươi đại tạo hóa cùng thái âm ma thần có liên quan ta nghe nói ngươi đã để toàn bộ lý gia tộc nhân toàn bộ tín ngưỡng thái âm ma thần chẳng lẽ cũng nghĩ để cho ta mai ra cung phụng thái âm ma thần mai kiếm sinh bật cười nói hắn cảm thấy lâm vô đạo ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ mai ra có tổ tông của mình thần linh hơn nữa mặt trên còn có huyền âm thần hệ làm sao có thể đổi kỳ đổi màu cờ tín ngưỡng những thứ khác thần linh cứu cứu là không tin thái âm ma thần vẫn là mai ra không tin thái âm ma thần mai kiếm sinh cười n ạ o lâm vô đạo đều thấy rõ bất quá hắn cũng không hề để ý thái âm đại thần thời gian qua đi vô tận quyết nguyệt một lần nữa hàng lầm tại tiên lâm đại địa đây chính là khó được vô thượng kỳ ngộ nếu là mai ra bắt được gái này kỳ ngộ tất nhiên có thể nhất phi chủ tiên sáng lập vô thượng huy hoàng cùng đinh quang nếu như mai ra chịu tin p h ụ c thái âm đại thần mà nói ta có thể làm chủ đem toàn bộ bát hoang cổ thành đều giao cho mai ra xử lý từ nay về sau mai ra chính là bát hoang cổ thành thành chủ trưởng quan hết thể tồn tại lâm vô đạo từ tốn nói cái gì đem toàn bộ bát hoang cổ thành đều giao cho mai ra đột nhiên nghe nói như thế nguyên bản cho rằng là một chuyện cười mai kiếm sinh lập tức cực kỳ hoảng sợ ngay sau đó ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc cầu đề cử a chứ một nghìn một trăm chín mươi hai hoặc là lên trời hoặc là xuống địa ngục chứ một nghìn một trăm chín mươi hai hoặc là lên trời hoặc là xuống địa ngục thừa đạo người là nghiêm túc mai kiếm sinh lấy vô cùng trịnh trọng giọng điệu hỏi hắn thực sự khó mà tin được dạng này thiên đại điệu bánh sẽ rơi vào mai ra trên đầu mà đối mặt mai kiếm sinh chất vấn lâm vô đạo lại là tương đối yên tĩnh gật gật đầu đương nhiên là thật sự chỉ là một tòa bát hoang cổ thành ta vẫn có quyền lợi làm chủ chỉ cần mai g i a nguyện ý thờ phụng thái âm đại thần như vậy bát hoang cổ thành chính là mai g i a hết thảy tất cả đều do mai g i a định đoạt kỳ thực cái này cũng là xem ở mẫu thân của ta mặt mũi dù sao trong cơ thể ta chạy xuôi mai g i a huyết bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài có chuyện tốt như vậy ta đương nhiên muốn đầu t i ê n cân nhắc chính mình người đến nỗi cứu cứu lo lắng sự t ì n h không có gì hơn chính là thái âm đại thần thực lực cùng với huyền âm thần hệ trả thù điểm này mai ra không cần phải lo lắng theo ta được biết hiện nay huyền âm thượng thần đã c h ặ t đức bát hoang cổ thành toàn bộ tín ngưỡng hơn nữa bên trong bát hoang cổ thành tất cả thần linh toàn bộ đều bị tà ác vật chất ăn mòn cùng ô nhiễm đây hết thể đầu ngườn cũng là thái âm đại thần chỉ cần mai ra tín ngưỡng thái âm đại thần ra chỉ tại tự thân tà ác vật chất tự nhiên sẽ nhận được loại trừ không chỉ có như thế còn có thể nhận được t i ê n đại tạo hóa lần này đại thần làng nể tình ta mới nguyện ý cho mai ra một cái cơ hội ta hy vọng cứu cứu có thể c h â n quý một khi bỏ lỡ đến lúc đó nói không chừng sẽ gặp hai hoảng ở đầu căn cứ đại thần nói tới trong vòng một tháng Bác t nghe i không chậm h nói. n T. được hắn lần này g i ả n tuật cho dù là trải qua sóng to gió lớn mai kiếm sinh cũng không nhịn được cảm thấy chấn kinh cùng hã nhiên trước đó hắn đã biết được lý ra phát sinh kinh thiên biên cố hơn nữa toàn bộ bát hoang cổ thành thần linh cùng sinh linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn hương hỏa thần chi thần dai rơi xuống nhân gian sinh linh tu vi và thực lực cũng là trận tổn hao nhiều cho tới bây giờ cũng không có người tin tưởng nguyên nhân trong đó nhưng mà để cho mai kiếm sinh không có nghĩ tới là đây hết thể lại là thái âm đại ma thần làm ra thật là đáng sợ không hổ là trong truyền thuyết ma thần à vừa trở về liền cầm toàn bộ bát hoang cổ thành thần linh khai đao xem ra thái âm đại ma thần đối với bát hoang cổ thành là nhất định phải được thậm chí toàn bộ huyền âm thần hệ đều t h a i k i ế p khó thoát trong lòng mai kiếm sinh nhất trận lâm nhiên mặc dù hắn không biết thái âm đại ma thần là như thế nào làm được nhưng mà phần này thủ đoạn cũng đủ để chứng minh hắn thực lực hoàn toàn không phải huyền âm thượng thần có thể đánh đồng dù sao ở đó tà ác vật chất ăn mòn cho dù là huyền âm thượng thần đều thúc thủ vô sách bị buộc chặt đức bát hoang cổ thành tín ngưỡng chiếm được một chút hy vọng sống bởi vậy có thể thấy được thái âm đại ma thần thực lực so với huyền âm thượng thần càng cường đại hơn ngày xưa thái âm đại ma thần chính là một tôn cường đại thanh thần chẳng lẽ nói hắn lại ngóc đầu trở lại sao nếu là như vậy thờ phụng một tôn thanh thần so với huyền âm thượng thần càng thêm đáng tin đây đúng là một c ọ p cơ duyên to lớn cùng tạo hóa n g h ị thông suốt những thứ này mai kiếm sinh cũng rốt cuộc minh bạch lâm vô đạo lời khi trước là có ý gì ý gì theo thái âm đại ma thần thần thông cùng thực lực chỉ là một tòa bắt hoang cổ thành chính xác sẽ không coi vào đâu bây giờ thái âm đại ma thần ngóc đầu trở lại phía trước căn cơ được đặt nền móng toàn bộ đều hủy diệt chính là cần tín đồ thời điểm nếu là bọn họ mai ra trước tiên đi nương nhờ đi qua mà nói tất nhiên sẽ chiếm được thái âm đại ma thần hữu ái đến lúc đó thái âm đại ma thần tiện tay ban thưởng một điểm thần ân cùng tạo hóa liền đầy đủ mai ra đột biến cùng vinh dự nghĩ tới đây mai kiếm sinh cái kia nguyên bản yên lặng nội tâm cũng bắt đầu s ô i trào mấy liệt thưa đạo chuyện này liên quan đến ta mai ra sinh tử tồn vong cũng không phải ta có thể làm chủ ta cần trở về trưng cầu lão tổ tông cùng với tổ tiên ý kiến cho nên mai kiếm sinh có chút bất đắc gì nói đối với cái này lâm vô đạo cũng không yêu cầu hắn lập tức cho ra đáp án ta có thể cho mai ra thời gian một ngày cân nhắc chỉ cần nguyện ý thờ phụng thái âm đại thần liền xuất linh tất cả tộc nhân công khai tế tự đại thần a dùng các ngươi hành động thực tế chứng minh các ngươi là đại thần thành kính tín ngưỡng giả chỉ cần các ngươi có thể mang hảo cái đầu này đại thần tất nhiên sẽ hạ xuống thần ân cấp cho mai ra thiên đại tạo hóa nói đi lâm vô đạo giơ lên ngón tay điểm ra một tấm cổ lao thần bí thần p h ổ chống rông xuất hiện ở mai kiếm sinh trước mặt bên trên thần quang lưu chuyển tại cái kia thật lớn thần quang bên trong có một tôn uy nghiêm vĩ đại trí tôn thần linh phản phất chấn áp toàn bộ thế gian đây là đại thần tạo dựng thái âm thần hệ thần phổ người đưa nó giao cho các ngươi mai ra tổ tông thần linh hắn tự nhiên sẽ hiểu nhớ kỹ các ngươi chỉ có một ngày thời gian suy tính một ngày sau đó nếu là không có đại thần kết quả mong muốn như vậy cho dù là ta cũng không thể căn đoan mai ra còn có thể tiếp tục tồn tại bát hoang cổ thành lâm vô đạo một mặt bình thản nói mặc dù hắn nói nhẹ nhõm nhưng mà nghe vào mai kiếm sinh trong hai đây cũng là trần trụi uy hiếp mặt ngoài là chiếu cố mai ra cho mai ra cơ hội nhưng trên thực tế căn bản không có cho mai ra bất luận cái gì cơ hội lựa chọn không p h sẽ chết bởi vậy khi nghe đến lâm vô đạo lời nói sau mai kiếm sinh tâm tình trở nên trước nay chưa có trầm trọng chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo tại tổ tông ta tin tưởng lão tổ cùng tổ tông bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt mai kiếm sinh khổ tâm đáp nói xong hắn không có ở c ẩ m tú sơn trang c h ờ lâu tại hơi hơi hàn u y ê n vài câu sau liền q u a y người rời đi lý tăng tiên h người đi theo hắn đi một chuyến mai ra nhìn xem mai kiếm sinh cái k i a bóng lưng rời đi lâm vô đạo cũng không quay đầu lại hướng về phía lý táng tiên nói chủ nhân dựa theo bây giờ loại tình h u ố n này không có gì bất ngờ xảy ra mai ra là không dám c ự tuyệt ân ta biết bất quá ngươi đi một chuyến mà nói mai ra sẽ đáp ứng càng nhanh cứ như vậy cũng có thể để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút thái âm đại thần dưới quyền thực lực ngoài ra ngươi quen thuộc cúng tế quá trình cũng có thể đi qua chỉ đạo một chút là nghe nói như thế lý táng tiên cung kính lên tiếng lập tức một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ chờ mai kiếm sinh cùng lý táng tiên đều sau khi rời đi một bên lê bách kinh ngạc nhìn lâm mô đạo một bức bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi giờ này khắc này hắn cảm giác trước mắt thiếu ra trở nên vô cùng lạ lẫm thế nào lê thúc tựa hồ phát giác lê bách khát thưởng lâm vô đạo nhẹ nhàng hớp miếng trà sau xoay đầu lại c ư ờ i hỏi không không có gì chính là cảm giác thiếu gia cùng trước đó không đồng dạng trở nên càng thêm thành thụ càng thêm uy nghiêm và bạc khí thiếu gia bây giờ cho ta cảm giác giống như là một tôn cao cao tại ngựa chúa tể nhân ra nước vạn sinh linh thần linh một dạng nếu là tiểu thư trên trời có linh thiêng nhìn thấy thiếu gia lần này biến hóa cùng thành tiệu nhất định sẽ cao hứng vô cùng lê bách sắp xếp lời nói một chút đã thở dài lại là vui mừng nói đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng nợ nụ cười cũng không trả lời hắn còn tưởng rằng lê bách nhìn ra hắn không phải chân chính lý thừa đạo b ấ t quá bây giờ là không phải thật lý thừa đạo đối với hắn mà nói đã không trọng yếu cho dù là bị lê bách nhìn thấu thân phận cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn lấy lực lượng của hắn căn bản không có khả năng lật lên bất luận cái gì bọn nước tới lê thúc người ấn chiếu chương này thần đồ chế tạo một tôn thái âm đại thần tượng tần h a đến lúc đó thái âm đại thần nhất định sẽ ban cho người thần ân cùng tạo hóa tư chất của người căn cốt tiềm lực t h vi các loại đều sẽ nhận được cực lớn thăng hoa tương lai, chỉ cần ngươi thành kính thờ phụng đại thần cho dù là cổ tiên thậm chí tiên vương cũng chưa chắc không có khả năng lâm vô đạo đưa tay lấy thần quang ngưng tụ ra một bức thần đ ồ t hướng về phía lê bách nói nghe vậy lê bách lấy lại bình tĩnh tại cung kính tiếp nhận cái kia trương thần đ ồ sau lập tức lộ vẻ kích động cùng mênh mông tâm tình quay người rời đi cầm tú sân trang kế tiếp an vị chờ mai ra cung p h ụ n chỉ cần mai ra mở đầu đến lúc đó bát hoang cổ thành những thứ khác thần linh cũng biết nghe tin lập tức hành động đến lúc đó ta không cần tốn nhiều sức liền có thể nắm giữ toàn bộ bát hoang cổ thành lâm vô đạo mang theo vẻ mong lợi lý nói lần này thu hoạch bát hoang cổ thành nhất định có thể thu được số lớn hương hỏa cùng khí v ậ n để cho hắn hung hăng phát một lần lớn t ả i cầu đề cử a chương một n r ă m chín m b á t hoang cờ thần chương một n h ì n t r ă m chín mươi ba bát hoang cờ thần tại trước mặt thực lực tuyệt đối hết thể dễ r u a cùng phản kháng cũng là phí công kiến thức lâm vô đạo thần thông cùng thủ đoạn sau đó mai g i a trực tiếp vương t h à chống cự ngày thứ hai tại mai g i a lão tổ mai thanh huyền dẫn dắt phía dưới mai g i a ngàn vạn tộc nhận toàn bộ tụ tập ở bát hoang cổ thành quảng trường lúc này cổ lão mà hùng vĩ quảng trường chính giữa sớm đã dựng lên một tòa cao tới ngàn t r ư ợ n g tự thần mai ra dòng dõi cùng tộc nhân toàn bộ đều chỉnh t ề mà s ắ c hàng ánh mắt mọi người đều cẩn thận nhìn chăm chú lên phía trước cái kia uy nghiêm hồng đại thần giống từng cái ánh mắt bên trong lộ ra chân kinh nghi hoặc do dự sầu lo sợ hãi các loại cảm xúc từ mai kiếm sinh về đến gia tộc sau đó rất nhanh liền chuyển ra đời thứ ba tổ tông mai chấn sơn thần dụ yêu cầu từ trên xuống dưới nhà họ mai bắt đầu từ hôm nay toàn bộ đổi tin thái âm đại ma thần, Hơn nữa, vì tự thái âm đại ma thần mai ra còn chuyên môn từ gia tộc bảo k ố cùng với g i ớ i trướng nắm trong tay trong tám tòa đại thế giới vơ vét đủ loại hy thế kỳ chân xem như cung phụng thái âm đại ma thần tế phẩm như thế vẫn chưa đủ mai gia lão tổ tông còn trong đêm triệu tập gia tộc tất cả chân tiên thuộc người chế tạo một tòa ngàn trượng lớn nhỏ thái âm thần giống thẳng đứng ở bát hoang cổ thành quảng trường mai gia lần này cử động lập tức lấy thế giã hỏa liệu n g u y ê n cấp tốc chuyển khắp toàn bộ bát hoang cổ thành trong chốc lát bên trong bát hoang cổ thành tất cả hương hỏa thần chi cùng với ước vạn sinh linh toàn bộ đều vì chấn động thế là tại hôm nay mai gia tế tự thái âm đại ma thần lúc bên trong bát hoang cổ thành một trăm hai mươi tám vị thần linh cùng với chô gia tộc cùng thế lực toàn bộ đều đã tới hiện trường bọn hắn đều m u ố n biết mai gia đến tột cùng là từ đâu tới sức mạnh giáng công nhiên mức bỏ huyền âm thượng thần tín ngưỡng mai gia sợ là đ i ê n rồi đây không phải công nhiên khiêu khích huyền âm thượng thần thần vì sao thái âm đại ma thần là cái kia vị nào thần linh nô nghe nói là trước đây cực kỳ lâu liền đã mai danh nhận tích thái âm ma sơn thần linh nghe nói là một tôn cường đại đến cực điểm thánh thần t một tôn thần thánh thật hay giả bây giờ còn không rõ ràng bất quá xem ra hẳn là thật sự tại quảng trường góc đông nam phương hướng có một phe thần quốc hư ảnh phản chiếu tại mênh mông bên trên bầu trời trang nghiêm trong khôi hoành thần quốc có một tôn cường đại hương hỏa thần tri thật cao mà ngồi ngay ngắn thần tọa lăng lệ thâm trầm ánh mắt xuyên thủng hư không lẳng lặng nhìn chăm chú lên quảng trường thẳng đứng tự thần tại hắn dưới thần tọa đống nhiên còn đứng rất nhiều nhân gian chân tiên tôn này thần linh thình linh lại là huyền âm thượng thần dưới trướng bát hoang cổ thành cao nhất trúc thần bát hoang thượng thần kỳ thần giai vốn là lục giai thượng thần nhưng mà bởi vì bị táng thiên đồng văn ăn mòn cùng ô nhiễm dẫn đến hương hỏa cùng thần tính tổn hao nhiều bây giờ đã rơi vào ngũ giai thượng thần cho đến ngày nay cái k i a c ổ thần bí khó lường kỳ dị vật chất vẫn tại ăn mòn hắn thần tính ô nhiễm lấy tha thần quốc mỗi thời mỗi khác hắn đều đang không ngừng biến yếu đối mặt loại tình huống này bát hoang thượng thần đã dùng hết đủ loại thần thông cùng thủ đoạn cũng nghĩ hết đủ loại biện pháp đều không cách nào đem cái kia xâm nhập thần quốc tà ác vật chất đổi ra ngoài thậm chí liền ngày xưa chỗ r ử a h u y ề n âm thượng thần bây giờ cũng, cũng lại liên lạc không được bất thình lình kinh thiên biến cố làm cho sống mấy trăm vạn năm bắt hoang thượng thần cảm nhận được trước nay chưa có kinh hoàng và uy hiếp hôm qua lý nguyên thương bị giết ngay sau đó liền xuất hiện quỷ dị tà ác vật chất ô nhiễm toàn bộ bắt hoang cổ thành thần linh xem ra thái âm ma thần thật là ngóc đầu trở lại cái này thần bí tà ác vật chất hẳn là hắn làm ra vì chính là muốn trưởng không bắt hoang cổ thành mà may ra nhưng là thái âm đại ma thần lựa chọn người phát ngôn nói như vậy bát hoang cổ thành sau này trở thành mai ra thiên hạ cái kia thái âm đại ma thần chắc chắn sẽ không ngông tha ta bây giờ vậy ở trước mặt ta chỉ có ba con đường hoặc là thần phục muốn chết sao hoặc là rời đi bát hoang cổ thành hướng huyền âm thượng thần tìm kiếm trợ giúp ngoại trừ thần phục mặt khác hai con đường cũng là tử lộ bát hoang trong thần quốc bát hoang thượng thần nhìn chăm chú lên ngoại giới thượng thần đáy lòng dâng lên vô biên phẫn h ậ cùng sợ hãi hắn thật vất vả mới tu thành lục giai t h thần cũng bởi vì thái âm đại ma thần một động tác liền sắp thành lại bại phía trước chả hết thể cố gắng. toàn bộ đều ở ví cái này khiến hắn cực độ không cam lòng nhưng mà tại dưới sự uy hiếp của cái chết hắn lại không có cái khác cơ hội lựa chọn duy nhất sinh lộ chỉ có thần phục thái âm đại ma thần nghĩ tới những thứ này bắt hoang thượng thần trong nội tâm tràn đầy d â y rủa cùng xoắn suýt hugh cũng l i ề n tại hắn thấp thỏm lo âu lúc đột nhiên một đạo tiên vang bông xuống đến thần quốc phía trước khởi bẩm thượng thần huyền âm thượng thần phái thần sứ đến đây muốn gặp mặt thượng thần hiểu rõ bắt hoang cũng cổ thành cùng lý gia biến cố thần quốc bên ngoài có thần thị cung kính bẩm báo nói h u y n âm thượng thần sứ giả nghe nói như thế bát hoang thượng thần nhữ mày bá hắn con mắt xuyên thủng hư không đem ánh mắt như ngừng lại một cái khí tức bá đạo lạnh lùng huyền y yển a m tử trung niên trên thân lệ nam sơn huyền âm thượng thần thế mà đem hắn cho phái đến đây nhìn xem thần quốc bên ngoài huyền âm thần sứ bát hoang thượng thần đ ấ y mắt lướt qua một tia nhàn nhạt ngạc nhiên cùng kinh ngạc lệ nam sơn chính là huyền âm thần hệ đại hộ pháp bản thân tu vi đạt đến cổ tiên năm trọng t i ê n chính là huyền âm ma tông bên trong in ỏ i cường đại tồ tại bây giờ bởi vì huyền âm thượng thần tín ngưỡng tổn hao nhiều lệ nam sơn tu vi cũng nhận ảnh hưởng rơi xuống đến cổ tiên bốn trọng thiên đối với hắn đến bát hoang thượng thần rõ ràng có chút ngoài ý m ớ n xem ra h u y ề n âm thượng thần đúng là nhận lấy trước nay chưa có tổn thương to lớn hắn trong lòng âm thầm nỉ non thỉnh t h ầ n làm cho đi b ả o suy tư mấy phần sau bát hoang thượng thần vẫn là quyết định gặp một lần lệ nam sơn thế là hắn đưa tay đánh ra một đạo thần quang mở ra bát hoang thần quốc đại môn một lát sau tại một cái thần thị dẫn dắt phía dưới lệ nam sơn bức t ư ợ n h ư núi cao bước chân trầm ổn đi tới bát hoang thượng thần trước mặt hơn nữa ở trong tay của hắn còn nhờ lấy một tòa cổ lão cựu trọng hoàng kim thân tháp mỗi thời mỗi k h ắ c đều tỏa ra cường đại thần uy huyền âm thần tháp nhìn thấy lệ trong tay nam sơn cái tiên ân g hoàng kim thần tháp bát h o a n g thượng thần lập tức tâm thần đại c h ấ n toàn bộ thần quốc đều ẩn ẩn r u n g dung huyền âm thần tháp chính là huyền âm thượng thần tế luyện một kiện mạnh đại thần k h í hắn buộc phát ra thần uy có thể cùng cựu giai thượng thần tranh phong cứ việc bây giờ huyền âm thượng thần thực lực đại t ổ n nhưng mà huyền âm thần tháp thần uy vẫn như cũ không phải hắn có khả năng chống cự bát hoàng thượng thần ta phụng thần chủ tri lệnh đến đây hiểu rõ lý nguyên thương nguyên nhân cái chết đem người biết toàn bộ đúng sự thật giao phó a nhưng có bất kỳ dầu giếm, ta liền thay thần chủ đem ngươi diện sát lệ nam sơn mặt lạnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói đối mặt hắn lần này vênh mặt hất hàm sai khiến sách lối tư thái cứ việc trong lòng bát hoang thượng thần khó chịu nhưng xuất phát từ kiềm kỵ trong tay hắn huyền âm thần t h á c bởi vậy cũng không dám trở mặt thế là tại hơi hơi trầm m ặ t sau hắn đem lý nguyên thương chết cùng với thái âm đại ma thần sự t ì n h toàn bộ nói ra n g h e xong hắn giảng thuật lệ nam sơn cũng nhớ mày căn cứ như lời ngươi nói lý nguyên thương chết cùng với bát h a n g cổ thành biến cố toàn bộ đều nguồn gốc từ thái âm đại ma thần tôn này hư, hư thực thực thánh thần cổ lao thần Linh, lại một lần nữa lệ nam sơn trầm giọng nói đúng vậy đây hết thảy tất cả đều là thái âm đại ma thần làm ra vì chính là nhặt lại ngày xưa tín ngưỡng nếu như thần sứ không tin có thể xem phía ngoài tôn kia tượng thần đó chính là thái âm đại ma thần bây giờ mai gia đã cải đầu tại thái âm đại ma thần tín ngưỡng phía dưới bọn hắn đang nâng toàn tộc chi lực tiến hành tế tự bắt hoang thượng thần đưa tay chỉ hướng thần quốc bên ngoài nghe lời này một cái lệ nam sơn cũng theo bắt hoang thượng thần phương hướng chỉ nhìn qua chỉ thấy tại lao tổ tông mai thanh huyền dẫn dắt phía dưới mai gia đã bắt đầu tế tự thái âm đại ma thần thậm chí, l i ê n mai g i a đời thứ ba tổ tông thần linh mai chân sơn đều đem thần chi chân thân hiển hóa ra ngoài thật to gan d á m b ứ c bỏ thượng thần tín ngưỡng mai g i a đang chém nhìn xem bên ngoài mai g i a triển khai giày đặc tế tự lệ nam sơn n ấ y mắt tóe ra sát cơ m á n h liệt trong tay huyền âm thần tháp tựa hồ cảm nhận được phẫn nộ của hắn cũng b ộ c phát ra từng trận thật lớn thần uy vét sạch toàn bộ bát hoang thần quốc ép tới bát hoang thượng thần căn bản không t h ở nổi thân sứ ngươi là dự định đem mai ra chu diện giữ gìn thượng thần thần vì sao bát hoang thượng thần sợ hai dò hỏi mặc dù hắn khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng hoảng sợ nhưng mà trong nội tâm lại là tràn đầy mãnh liệt chờ đợi bây giờ hắn vô cùng mong đợi lệ nam sơn đi đem mai ra chu d i ệ t tham dò một chút thái âm đại ma thần nội t ì n h chỉ có điều lệ nam sơn mặc dù biểu hiện hết sức phẫn nộ nhưng mà hắn cũng không có lập tức độc thủ tại l ệ n h lùng nhìn lướt qua bát hoang thượng thần sau lập tức tại bát hoang trong thần quốc yên t ĩ n h quan sát ai đáng tiếc mắt thấy lệ nam sơn bất vi sợ động bát hoang thượng thần đấy lòng thất vọng thở dài một cái sau đó hắn cũng là đem ánh mắt nhìn phía thần quốc bên ngoài giờ này khắp này, tại mai Thanh Huyền dưới sự chủ chỉ, từ ế t h ngày này trở đi mai ra từ tổ tông thần linh cho tới thành viên bình thường trong tộc tất cả thành kính phục đại thần làm chủ vĩnh viễn không v n t bỏ mong thái âm đại thần minh giám cho phép ta mai ra vạn chúng dòng dõi cùng tộc nhân theo r một đạo trang trọng thanh em uy nghiêm băng lên tại mai thanh huyền dẫn dắt phía dưới mai ra vạn chúng dòng dõi cùng tộc nhân không hẹn mà cùng kéo ý trên đất hướng về phía tượng thần dập đầu lạy không chỉ có là bọn hắn liền mai ra đời thứ ba tổ tông thần linh mai t h ấ n sơn cũng là tại lúc này túi xuống cao quý đầu người hướng về phía thái âm đại ma thần tượng thần túi người lớn mái đinh tiên lâm đại địa đại hoang tiên vực ban hoang cổ thành mai gia cử hành thịnh đại tế tự đ i ể n lễ mong đợi trở thành con dân của ngươi phải trăng tiếp nhận cầm tú sân trang đang tại kiên nhẫn chờ đợi lâm vô đạo đột nhiên thu đến một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống mai gia đã bắt đầu sao nghe được bất thình lình thanh â m nhắc nhở lâm vô đạo khỏe miệng hơi hơi nhắc lên một nụ cười đồng ý tiếp nhận hắn dưới đáy lòng mặc niệm nhân gian sinh linh muốn trở thành hương hỏa thần c h i con dân cùng tín đồ cũng không phải tùy tiện liền có thể thành công cái này cần nhận được thần linh tán h à n h chỉ có chỗ cung phụng thần linh tiếp nạp tín ngưỡ cùng hư hỏa mới có thể trở thành hắn chân chính tín đồ cùng con dân mặc dù trước đó lâm vô đạo không có nhận qua hệ thống nhắc nhở nhưng mà đối với hương hỏa thần chi hắn vẫn là hiểu rõ nhất định bởi vậy quả quyết lựa chọn tiếp nhận chúc mừng ngươi ngươi dựa vào tự thân cường đại nhân cách bị lực thành công chinh phục mai g i a khiến cho trở thành ngươi thần chi quyến tộc thần b ự c của ngươi lấy được cực lớn quyết trường bao dung mai g i a dưới trướng nắm trong tay tám tòa cấp thấp đại thế giới con dân của ngươi lấy được cực lớn tăng trưởng bao dung mai g i a dưới trướng nắm trong tay tám tòa cấp thấp đại thế giới toàn bộ sinh linh mai ra tổ tông thần linh mai chấn sơn hướng ngươi biểu thị ra thành tín nhất tín nữa t hương hương r nghe nói h như thế lâm vô đạo tinh thần lập tức đại trấn không hổ là cao đẳng đại thế giới mảnh bụng a ở đây vô luận là sinh linh tư chất thiên tài địa bạo phẩm chất để vượt xa những cái tia cấp thấp đại thế giới may ra chẳng qua là bên trong bát hoang cổ thành một cái tiểu gia của tôi nhưng mà một lần thu hoạch lại mang đến cho ta chín tám trăm ước hương hỏa chi hoa vượt xa khỏi trước đây mong muốn cứ tính toán như thế tới nếu như đem toàn bộ bát hoang cổ thành thậm chí toàn bộ miền âm thần hệ đều đặt vào đến thanh sơn tần h quốc dưới sự thống trị đến lúc đó thu hoạch đến hương hỏa đơn giản chính là một con số khổng lồ lần này thật sự phát tài bây giờ theo mai g i a không ngừng tế tự lâm vô đạo cảm nhận được từng cỗ bàng bạc hương hỏa giống như hồng thủy hướng về chính mình mãnh liệt đi qua cuối cùng những cái kia hương hỏa chia làm hai cái bộ phận mai g i a đông đảo tế phẩm mang tới hương hỏa toàn bộ thêm ở bảng hệ thống bên trên trở thành của cải của hắn đến nỗi mai chấn sơn cống hiến hương hỏa thì không có ghi lại ở hệ thống trong số sách mà là trực tiếp sắp nhập vào thanh sơn đại ma thần thần chi đạo quả bên trong ông đại mai ra cái kia một nửa hương khói quán chú phía dưới lâm vô đạo tin h tưởng chú ý tới thanh sơn đại ma thần thần chi chân thân vậy mà hơi hơi ngưng thật một phần cùng lúc đó hãn tu luyện thái thanh thành thần pháp cũng tự động vận chuyển đem những cái kia mãnh liệt mà đến hưng ơ hỏa toàn bộ rót vào thần chi chân thân bên trong chỉ là trong một c h ư ớ c mắt vừa mới lấy được tám nghìn nước đó khí vận chi hoa liền toàn bộ tiêu thất hầu như không còn giảm như vậy phản phất là một giọt nước tiến vào trong biện rộng chỉ là hơi hơi nhấc lên một tia gọn sóng hưng hỏa bị thần chi chân thân ướt nhìn xem một màn bất thình lình lâm vô đạo đầu tiên là cảm thấy một hồi ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc nhưng theo sau chính là hiểu rồi cái gì khoe miệng nổi lên một chút xíu nụ cười khổ sở đây mới thật sự là nuốt vàng đại thú a bất quá cũng là thời điểm ngưng kết thanh sơn đại ma thần thần chi chân thân đây là tu thành thờ thần nhất định phải kinh nghiệm một bước nhưng mà ta thần chi chân thân cùng nó hương hỏa thần chi chân thân cũng không giống nhau tại thái thanh thành thần pháp gia trì một khi tu thành hoàn mỹ thần chi chân thân đó chính là đại đạo phong hào tư chất dưới mắt mai gia cống hiến tám nghìn n ư c đoá hương hỏa chi hoa vùi đầu vào thần chi chân thân bên trong liền một điểm b ọ t nước cũng không có nhấc lên muốn tu thành hoàn mỹ thần chi chân thân cần có hưng ơ hỏa chỉ sợ là khó mà đánh giá nghĩ tới đây lâm vô đạo trong mắt khổ tâm cùng thở dài càng nồng nặc một phần nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này có thể từ mai ra trên thân thu hoạch đến một bút thiên đại t à i phú nhưng mà hắn lại quên thanh sơn đại ma thần thần chi chân thân đầu này nuốt vàng đại thú khẩu vị quá lớn vô luận bao nhiêu hưng ơ hỏa đều nuốt được mai ra ngàn vạn năm đến nay chỗ góp nhạc hưng hỏa chỉ là để cho thần chi chân thân hơi hơi ngưng thật một k dựa theo loại tình huống này không muốn biết lúc nào mới có thể tu thành chân chính thần c h i chân thân càng nghĩ lâm vô đạo càng là cảm thấy áp lực như núi hệ thống nếu như ta lấy thái thanh thành thần pháp đem thanh sơn đại ma thần thần c h i chân thân tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ nhất đến lúc đó lại biến thành bộ giáng dỉ chờ m ặ t phút chốc lâm vô đạo mang đầy tò mò dò hỏi thái thanh thành thần pháp vốn là nhân gian sinh linh tu thành hương hỏa thần c h i pháp môn dạng này thành t i ự u thần c h i sẽ có được đại đạo phong hào vô thượng tư chất loại này đại đạo pháp môn tương tự thích hợp với hương hỏa thần tri thông thường hương hỏa thần tri nếu như tu luyện thái thanh thành thần pháp ngưng tụ ra hoàn mỹ nhất thần chi c h â n thân đến lúc đó cũng tương tự có đại đạo phong hào tư chất dạng này thần chi c h â n thân xưng là thiên đạo pháp thân nếu như hương hỏa thần chi tu thành thiên đạo pháp thân sau đó lại vượt qua đại đạo phong hào kiếp đến lúc đó liền đem thăng hoa trở thành đại đạo pháp thân hệ thống kiên nhẫn giải thích nói thiên đạo pháp thân đại đạo pháp thân n g h e được lần này g i ả n giải g lâm vô đạo cảm giác chính mình lại mở ra hương hỏa thần chi mới thế giới cái kia tu thành thiên đạo pháp thân cùng với đại đạo pháp thân sau đó hương hỏa thần chi thần quyền thần pháp thần thuật thần quốc các loại. toàn bộ đều biết thăng hoa đạt đến đại đạo cấp độ sao hắn hỏi vấn đề quan tâm nhất phương hỏa thần c h i sức mạnh chủ yếu bắt nguồn từ tín đồ c u n g phụng hưng ơ hỏa nhưng mà chân chính thể hiện những lực lượng này lại là tự thân thần quyền thần pháp thần t h u ậ t thần t h ô n g các loại hắn ở nhân gian bản tôn vượt qua đại đạo phong hào kiếp về sau tự thân có pháp môn bảo vật những thứ này cũng không có lập tức thăng cấp đến đại đạo cấp độ phương hỏa thần c h i cùng nhân gian sinh linh có khác biệt về bản chất bởi vậy lâm vô đạo mười phần muốn biết h ư ơ n g hòa thần tri tại vượt qua đại đạo phong hào kiếp về sau thần quyền cùng thần pháp những thứ này sẽ có biến hóa như thế nào dù sao nếu như đến lúc đó lại cần khí vận giá trị đi thăng cấp thần quyền mà nói hắn đem tiếp nhận áp lực vô cùng lớn duy trì bản tôn tu hành đã vô cùng không dễ dàng nếu là lại tăng thêm một cái hương hỏa thần chi mà nói lâm vô đạo cũng không dám tưởng tượng chính mình có thể hay không phá sản vượt qua đại đạo phong hào tiếp tu thành đại đạo phát thân thu được đại đạo phong hào thần chi hắn chủ thần quyền sẽ tự động thăng hoa đến đại đạo cấp độ biến thành đại đạo thần quyền đại đạo thần linh tế luyện bản mệnh thần khí sẽ thăng hoa trở thành đại đạo thần khí đại đạo thần linh thần quốc đem đồ sắc trở thành đại đạo thần quốc đại đạo thần linh tu luyện thần phát thần thông t h ầ cái này cùng á nhân gian sinh linh đại đạo phong hào so sánh khác biệt cũng quá lớn a nghe được hệ thống giới thiệu lâm vô đạo đại trân kinh vừa là hâm mộ thu được đại đạo phong hào hương hỏa thần chi có phúc lợi cùng chỗ tốt so với nhân gian sinh linh cường đại quá nhiều vất quá mặc dù hết sức hâm mộ nhưng cùng lúc hắn cũng biết hương hỏa thần chi so với nhân gian sinh linh càng thêm khó tu luyện muốn trở thành đại đạo thần linh độ khó chỉ sợ cao hơn nữa một chút cầu đề cử a chương một nghìn một trăm c h â n gian. t r ư ơ 1 lăm thái âm đại thần vung xuống, xuống nhân gian ai từng bước từng bước đến đây đi như là đã đi lên con đường này vậy khẳng định là không thể lại quay đầu lại gian lại khó đ ề u phải tiếp tục đi đại đạo phong h ả o thần linh tại hạ giới vũ trụ bên trong chỉ sợ cũng không có xuất hiện qua lâm vô đạo ngầm thở dài h á n thật vất vả mới đưa thanh sơn đại ma thần tăng lên tới bây giờ cấp độ hơn nữa còn đặt xuống thanh sơn thần quốc cái này lớn như vậy cơ nghiệp tự nhiên là không có khả năng từ bỏ Cũng chi. sau khi hưởng qua đại đạo phong hào mang đến mất n g ọ t hắn đối với hương hỏa thần c h i đại đạo phong hào cũng chản đầy hướng tới cùng chờ mong đến lúc đó hắn nếu là vượt qua đại đạo phong hào kiếp sẽ thu được dạng gì đại đạo phong hào lại sẽ thu được dạng gì đại đạo trúc phúc nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo hung hăng hít một hơi thật sâu đe xuống sao động trong lòng cùng thở dài ngược lại tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía quảng trường tế thần đại điện bây giờ mai g i a đã dâng lên thành tín tín ngưỡng cùng với số lớn hương hỏa cùng tế phẩm kế tiếp lên đến p i ê n hắn biểu diễn lúc này bên trong bát hoang cổ thành hương hỏa thần c h i cùng với huyền âm thượng thần thần sứ chỉ sợ cũng đã tới là thời điểm để cho thái âm đại ma thần một lần nữa trở về nói đi lâm vô đạo đem dòng suy nghĩ của mình khôi phục lại tối vững vàng c h ặ t á i tiếp đó đem một tia thần tính cùng chân linh n u ô n g xuống đến quảng trường thượng thần giống phía trên vây anh tại mai ra ngàn vạn tộc nhân thành kính cầu nguyện phía dưới kèm theo một hồi uy nghiêm thật lớn thần uy tại vô số người ánh mắt khiếp sợ kêu bên trong một đạo to lớn đến cực điểm thần tri h ữ ảnh hiển hóa ở tượng thần bầu trời mặc dù thấy không rõ cụ thể diện mục nhưng mà cái tia thả ra bên mông thần、uy. lại là ép tới tại chỗ sinh linh cùng thần linh ngặt thở không thôi thái âm đại thần phủ xuống nhìn xem tượng thần bầu trời cái kia hiện hóa ra ngoài uy nghiêm lại hồng đại thần chi hư ảnh mai chấn sơn thần sắc chợt biến đổi sau đó hắn lây vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái dập đầu lạy mai chấn sơn b á i kiến thái âm đại thần c u n g nên đại thần b u ô n g xuống tiên lâm đại đ i ệ n hắn âm thanh vang vọng tập h phương theo mai chấn sơn lê bái nguyên bản ở vào c h ấ n kinh cùng hãi nhiên bên trong mai ra tộc người n a o n a u đánh thức bãi kiến thái âm đại thần cũng nên đại thần vung xuống bãi kiến thái âm đại thần cũng nên đại thần v b á i kiến thái âm đại thần vang dội đến cực điểm lễ bái thanh âm chấn động tiên đ i ệ m bây giờ mai ra ngàn vạn tộc nhân ngay trước mặt chúng sinh hướng thái âm đại ma thần dâng lên chính mình thành tín nhất tín ngưỡng tại bọn hắn lễ bái lúc xung quanh trong không gian vây xem sinh linh cùng thần linh cũng là đem ánh mắt cẩn thận rơi vào thái âm đại ma thần tượng thần phía trên t đây chính là trong truyền thuyết thái âm đại ma thần sao nghe nói tại vô tận năm tháng phía trước thái âm đại ma thần là một tôn cổ lao thánh thần nghĩ không ra vô số năm về sau hắn lại còn có thể lần nữa trở về lần nay trở về thái âm đại ma thần chắc chắn là chuẩn bị nhặt lại ngày xưa tín ngưỡng cùng huyền âm thần hệ thần chiến chỉ sợ không thể tránh được không biết bây giờ thái âm đại ma thần cùng thời kỳ đỉnh phong của ngày xưa so sánh còn có mấy phần thần ủy cùng thần lực đại hoang tiên b ự c lại muốn luận lên phô tiên cái địa nghị luận cùng cảm thán âm thanh khắp t r u n g quanh trong đám người liên tiếp giờ này khắp này thái âm đại ma thần trở thành bên trong bát hoang cổ thành duy nhất tiêu điểm sau khi hắn xuất hiện liền thần quốc bên trong bát hoang cổ t h à n cùng với thần sứ lệ nam sơn đều hít mắt lại thần xác trở nên vô cùng ngưng trọng bởi vì lại t h á bây m trên thân giờ thần sứ ngài cầm trong tay thượng thần thật khí nếu là lại thêm cầm thượng thần thần lực nhất định có thể có thể đem thái â n đại ma thần thiết sát nếu không thì thần sứ ngài hướng thượng thần xin chỉ thị một phen bắt hoang thượng thần đang trầm mặc một lát sau đột nhiên mở miệng nói ra nghe nói như thế lệ nam sơn lạnh lùng lường hắn một mắt cũng không nói lời nào mặc dù hắn biết bắt h o a n g thượng thần đang có ý đồ gì nhưng mà hắn nói lời cũng có mấy phần đạo lý thái âm đại ma thần ngóc đầu trở lại cần gấp tái tạo ngày xưa tín ngưỡng nếu để cho hắn phát triển tất nhiên sẽ cho huyền âm thần hệ mang đến uy hiếp cực lớn dưới mắt hắn căn cơ chưa ổn là bóp chết trong trứng nước cơ hội tốt nhất trên thực tế không cần bắt h o a n g thượng thần nhắc nhở lệ nam sơn bản thân liền có loại ý nghĩ này vất quá thái âm đại ma thần quá mức cổ lão cùng thần bí hắn tất nhiên dám công nhiên tiếp nhận mai ra tế tự cùng tín ngưỡng vậy khẳng định là có chỗ cậy vào nếu là tùy tiện ra tay nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương nghĩ tới những thứ này trong lòng lệ nam sơn đã kiếm kỵ lại là chật trừ kế tiếp nên làm như thế nào hắn cũng không có một cái phân tất xem trước một chút lại nói tại một p h e n suy tư sau lệ nam sơn đẻ xuống muốn thăm dò thái âm đại ma thần ý nghĩ nhưng mà hắn cũng không có cứ thế từ bỏ đang nói âm rơi xuống sau đó lệ nam sơn bắt đầu ở trong lòng âm thầm cầu nguyện huyền âm thượng thần cụ thể lựa chọn ra sao còn phải xem huyền âm thượng thần chỉ thị nhưng mà lệ nam sơn không biết là giờ này khắc này lâm vô đạo cũng sớm đã chú ý tới hắn tồn tại huyền âm đại h ộ pháp lệ nam sơn cổ tiên bốn trọng thiên tu vi còn có một cái huyền âm thượng thần tế luyện thần khí nếu đã tới vậy cũng đừng nghĩ đi bất quá ta ngược lại thật ra càng thêm chờ mong ngươi có thể đem huyền âm thượng thần triệu hắn tới nói đi hắn bắt đầu ở trong lòng âm thầm kế hoạch hệ thống lý táng thiên bọn hắn một đám tống táng giả có thể sử dụng đạo cổ vô thượng pháp sao không thể t ố n g táng giả sức mạnh cũng không phải nguồn gốc từ bọn hắn bản thân mà là hệ thống giao phó cho bởi vậy bọn hắn là không thể thông qua đạo c ổ vô thượng pháp dùng cái này đến để thăng sức mạnh của bản thân cấp độ ế c không thể sử dụng đạo c ổ vô thượng pháp nghe được đáp án này cứ việc trong lòng lâm vô đạo đã co đón trước nhưng mà vẫn như c ũ có chút tiếc nuối cùng thất vọng tất nhiên không thể đưa táng giả không thể sử dụng đạo c ổ vô thượng pháp tăng cao tu vì cùng sức mạnh như vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình đậu thủ nghĩ tới đây hắn hướng về xa xa bát hoang thần quốc liếp mắt nhìn sau đó liền đem ánh mắt rơi vào thần đản ở dưới mai ra trên thân mọi người đều đ ứng lên đi thời gian qua đi vô tận năm tháng bản thần tại niết bàn bên trong có thể chủng sinh trở về mai thị gia tộc nguyện dâng lên toàn bộ tín ngưỡng thành kính cung phục bản thần bản thần vô cùng vui mừng mai ra xem như bản thần tại giới này thứ nhất quý tộc cần phải ban cho thần ân cùng tạo hóa uy nghiêm thanh â m to lớn tại thần uy gia chỉ chuyển khắp toàn bộ bát hoang cổ thành nghe lời này một cái mặc kệ là phía d ư ớ i quỷ lệ mai gia tộc người vẫn là xung quanh vây xem sinh linh cùng thần chi toàn bộ đều lộ ra phân chấn cùng thần sắc mong n ợ i ánh mắt mọi người đều cẩn thận nhìn chăm chú lên cái kia uy nghiêm thần thánh thái âm đại ma thần mai chấn sơn n g ư ơ i xem như bản t h ầ n tại giới này t ứ nhất t r ú c thần bản t h ầ n loại trừ trên người n g ư ơ i cấm kỵ vật chất nhường n g ư ơ i thần tính chân linh thần quốc hoàn toàn khôi phục đến trạng thái bình thường hơn nữa phía trước vì vậy mà bị tổn thương cũng cùng nhau khôi phục ngoài ra bản t h ầ n lại ban thưởng n g ư ơ i một đạo thần quyền một môn thần pháp một môn thần t h u ậ t hoa lạc theo uy nghiêm thanh nhâm to lớn vang lên chỉ thấy lâm vô đạo đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái cái kia tồn tại ở mai chấn sơn thể bên trong lực lượng cấm kỵ trong nháy mắt tan thành mấy khói sau đó mạng lớn thần quang đem hắn bao phủ chữa trị hắn tổn thương thần quốc thần tính cùng với thần c h i chân linh đồng thời lâm vô đạo còn ban cho mai chấn sơn một đạo phụ thân thần quyền cùng với một môn thần pháp một môn thần thuật thần pháp cùng thần thuật là hắn từ cái khác hương hỏa thần c h i nơi đó lấy được lâm vô đạo chọn lựa hai loại tương đối cường đại một điểm b a n cho mai chấn sơn đối với hắn mà nói mặc dù không tính là gì nhưng cái này cũng biểu lộ lâm vô đạo thái độ cùng với đối với hắn coi trọng đa tạ đại thần cảm t h ụ được tự thân biến hóa mai chấn sơn lúc này vô cùng cung kính quỷ xuống đất dập đầu dậy từ biên giới tử vong kéo trở về để cho hắn nguyên bản nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể vông xuống đối với mai chấn sơn kích động lễ bái lâm vô đạo chỉ là khẽ gật đầu cũng không có qua nhiều để ý còn lại mai gia tộc nhân bản thân tự thân vì các ngươi tiến hành một lần thần c h i tẩy lễ tư chất căn cốt tại trên cơ sở ban đầu để thăng g ấ p mười tự thân huyết thống phản tổ một lần đang khi nói chuyện lâm vô đạo hướng về phía ngàn b ạ n mai gia tộc nhân thi t r i ể n ra thần c h i tẩy lễ v a n n v a n n v a n n tại chư thần hoàng hôn tuyệt đối thần quyền vĩ lực gia trì tư chất của bọn hắn căn cốt linh hồn từng cái phương diện toàn bộ đều được một lần tẩy lễ cùng t ă n g hoa huyết thống cấp độ cũng tăng lên một cấp trong chốc lát tại lâm vô đạo tẩy lễ phía dưới đám người phía dưới bên trong lập tức bạo phát ra từng đợt khí thế cường đại cùng ba đậu có rất nhiều người đều bởi vì tự thân tư chất cắt cốt huyết thống được tăng lên thu vi lấy được đột phá dù cho không có đột phá tục nhân từng cái cũng đều được thiên đại tạo hóa tiềm lực tăng mạnh đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố ngàn vạn mai gia tộc người phát ra chấn tiên động địa gieo họ một màn này rơi vào xung quanh đám người vây xem trong mắt lập tức nhắc lên cực lớn vận sóng nhất là những cái kêu hương hỏa thần chi tại nhìn thấy mai chấn sơn trên người cấm kỵ vật chất bị loại trừ sau mỗi một cái đều là đem ánh mắt kích động rơi vào trên thân lâm mô đạo dưới mắt lâm mô đạo là bọn hắn duy nhất sống sót hy vọng cầu đề cử a chương một n r ă m chín m đánh giết huyền âm thần sứ chương một n r ă m chín m đánh giết huyền âm thần sứ bản thân nghe gần nhất tại trong bát hoang cổ thay n h ờ tiền tròng không giải thích được xuất hiện một đám tà ác vật chất có thể ô nhiễm thần linh thần tính cùng c h â n linh t r ư n g hợp bản thần chính là đủ loại tà ác vật chất khắc tinh nhưng phạm là nguyện ý thành tính t h p h ụ n bản thần đều có thể thu được tân sinh nếu là không nguyện ý tín ngưỡng bản thần bản thần cũng sẽ không ép buộc chỉ có điều bản t h ầ n nghiên cứu một chút loại tà ác này vật chất tựa hồ vô cùng đáng sợ nhiều nhất thời gian nửa tháng liền có thể đem một tôn thượng thần ăn mòn dẫn đến tử vong cho nên các vị nếu có cần giúp đỡ mà nói có thể dâng lên thành ý của các người đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh â m to lớn chuyến khắp bát hoang cổ thành làm cho tại chỗ tất cả hương hỏa thần chi đều rối rít đổi sắc mặt đây là trần chùi uy hi ba hào một cái thái âm đại ma thần đơn giản hẹn hạ vô xỉ đến cực hạ rõ ràng đây hết thể cũng là hắn lầm ra hết lần này tới lần khác còn giả mù s a mưa mà giả bộ làm người tốt thật là buồn nôn nhiều nhất nửa tháng liền muốn mất diệt đây là đem chúng ta ép vào tuyệt lộ a không thần phục liền phải chết ai thái âm đại ma thần không hổ là một tôn ma thần vì nhặt lại tín ngưỡng liền loại này thủ đoạn đê hèn đều đã b ậ n dụng như vậy xem ra tựa hồ không có cái khác cơ hội lựa chọn nghe được lâm vô đạo phát ra uy hiếp bên trong bát hoang cổ thành các thần linh toàn bộ đều ở trong lòng tức miệng mắm to hắn n h ó n hết sức rõ ràng đây hết thệ cũng là lâm vô đạo làm ra bây giờ lại giả mù s a mưa mà đi ra giả bộ làm người tốt đơn giản chán ghét cực điểm bất quá cho dù là biết tà ác vật chất đầu nguồn là thái âm đại ma thần nhưng mà hắn nhóm cũng không cách nào phản kháng dù sao hắn nhóm thật vất vả mới trở thành hương hỏa thần chi hơn nữa tu thành thượng thần chi thân không có người nào nguyện ý cứ như vậy v ấ n diệt bởi vậy trải qua một phen thống khổ dãy rủa sau đó bắt đầu có hương hỏa thần chi đứng ra dâng lên đối với lâm vô đạo thành kính tín ngưỡng nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi càng nhiều hương hỏa thần chi vẫn còn tiếp tục quan sát rất rõ ràng hắn nhóm tựa hồ còn ôm lấy một kia may mắn thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có cấm cầu theo thời gian trôi qua táng tiên đồng quan lực lượng cấm kỵ càng ngày sẽ càng kinh khủng đợi đến hắn nhóm chống đỡ không nổi thời điểm tự nhiên sẽ hướng mình cầu xin tha thứ bất quá đến lúc đó đại nộ cùng địa vị nhưng là k h á c rồi nghĩ tới đây lâm vô đạo uy nghiêm lãnh đạo ánh mắt đ ả o qua hư không nhìn phía xa xa bát hoang thần quốc bát hoang t h ư ợ n g thần ngươi là bên trong bát hoang cổ thành mạnh nhất đại thần đâu đột nhiên một đạo hờ hững lại thanh em bá đạo c h u y ể n khắp bát hoang cổ thành trong chốc lát tại chỗ tụ tập sinh linh cùng với hương hỏa thần chi nao n h a o đem ánh mắt nhìn phía bát hoang thượng thần chỗ thần quốc không tốt bị để mắt tới nghe được lâm vô đạo lời nói ở vào bên trong thần quốc bát hoang thượng thần thần s á c t r ợ t đại biến mặc dù hắn biết chính mình chắc chắn là chạy không khỏi thái âm đại ma thần nhìn chăm chú nhưng là không nghĩ đến tới nhanh như vậy thần sứ có thể hay không giúp ta một chút sức lực ta thế nhưng là người âm thượng thần kiên định tín ngưỡng giả thượng thần không thể không quản ta à bát hoang thượng thần hướng về phía lệ nam sơn cầu khẩn nói nghe vậy lệ nam sơn bay đầu nhìn hắn một cái lập tức lắc đầu thượng thần thần dụ bát hoang cổ thành đã không tại huyền âm thần hệ thể hệ bên trong bởi vậy từ giờ trở đi ngươi đã không phải là huyền âm thần hệ trúc thần sau này hết thảy đều cùng huyền âm thần hệ không quan hệ lệ nam sơn không mang theo bất cứ t i ê u cảm tình nào nói cái gì nghe lời này một cái bát hoang thượng thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi hắn không nghĩ tới tại cái này liên quan đến thời khắc sinh tử hắn cư nhiên bị huyền âm thượng thần vô tình từ bỏ tất nhiên huyền âm thần hệ không cần bản thần tín ngưỡng bản thần cũng chỉ phải đầu nhập thái âm đại ma thần ôm trong ngực bát hoang thượng thần lạnh lùng nói như là đã v ạ c mặt cái kia hắn cũng không có tiếp tục che giấu cần thiết nói xong b á n hoang thượng thần liền muốn bước ra thần quốc chuẩn bị hướng lâm vô đạo dâng lên chính mình thành t í n h tín ngưỡng n g a n nhưng mà coi như hắn vừa mới quay người lúc lệ nam sơn lại là đột nhiên sử dụng trong tay huyền âm thần tháp cuốn lấy quần quận thần uy cùng thần lực trắng trợn c h ấ n áp tới lệ nam sơn người muốn giết ta b á n hoang thượng thần thời khắc đều tại phòng bị lệ nam sơn đang cảm thụ đến thần uy nháy mắt hắn một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ sau đó lật tay lấy ra một cây cổ lão thần kích hướng về phía lệ nam sơn lớn tiếng quát tầm lên thượng thần nói mặc dù không còn cần bắt hoang cổ thành tín ngưỡng nhưng cũng không thể để các ngươi vùi đầu vào thái âm đại ma thần ô m ấ p cho nên ta chỉ có thể tiễn đưa ngươi đi chết đang khi nói chuyện lệ nam sơn thôi động huyền âm thần tháp trực tiếp đánh ra một đạo thật lớn màu đỏ thần quang hóa thành ngàn vạn khí thế n g ú t trời thần đạo pháp kiếm hướng về bắt hoang thượng thần r à o giác giết tới huyền âm, âm thần tháp thần vi phía dưới bắt hoang thượng thần thần quốc trực tiếp bị thần đạo pháp kiếm đánh xuyên qua trở nên lung lay sắc đổ thấy tình cảnh này bắt hoang thượng thần dọa đến lập tức thu hồi phản chiếu trên hư không bắt hoang thần quốc thái âm đại thần cứu ta c ầ u đại thần cứu ta ta nguyện thành kính tờ phụng đại thần vĩnh viễn không b ứ c bỏ khi thu hồi bản m ệ n h thần quốc nháy mắt bắt hoang thượng thần lúc này ngửa mặt lên trời gào to lệ nam sơn chính là cổ tiên bốn trọng t i ê n tu vi lại tay cầm huyền âm thần tháp ở trước mặt hắn hắn căn bản không có sức phản kháng huyền âm thần tháp diễn hóa thần đạo pháp k ế m không chỉ có đánh xuyên hắn bản bệnh thần quốc liền hắn thần chi chân thân cùng với thần tính cùng chân linh đều gặp đến tổn thương cực lớn nếu là tiếp tục như vậy tiếp hắn tất nhiên muốn bị lệ nam sơn chém giết bây giờ duy nhất có thể cứu hắn cũng chỉ có thá tại dưới sự uy hiếp của cái chết bát hoang thượng thần trực tiếp từ bỏ tôn nghiêm của mình liều lĩnh cầu cứu rồi nhưng mà đối mặt hắn điên cùng cầu cứu lâm vô đạo lại là vẻ mặt lạnh lùng giống như là không có nghe được tùy ý bát hoang thượng thần gặp lệ nam sơn công kích đi chết cùng lúc đó mắt thấy bát hoang thượng thần điên cùng sông về thái âm đại ma thần lệ nam sơn trực tiếp ném ra trong tay h u y ề n âm thần tháp trọng trọng đánh vào bát hoang trên thân t h ư ợ n thần a tại h u y ề n âm thần tháp cái k i a kinh khủng thần uy phía dưới bát hoang thượng thần bản mệnh thần quốc trực tiếp bị đánh nát không chỉ có như thế hắn thần tính cùng với thần chi chân linh cũng tại huyền âm thần t h á p thần uy phía dưới bị triệt để ma diện lớn mật g i á m g tại trước mặt bản thần giết bản thần tử dân đại hộ pháp lý thừa đạo ở đâu lập tức cho bản thần bắt này huyền âm tặc tử khi bắt hoang thượng thần vẫn diệt nháy mắt trong lúc đó một đạo uy nghiêm tức giận thần thánh thanh âm vang động trời hiu theo thái âm đại ma thần cái kia thanh âm uy nghiêm rơi xuống chỉ thấy một đạo thần quang trợ phá vỡ hư không hóa thành một cái lanh khốc nam tử thân ảnh xuất hiện ở lệ nam sơn trước mặt đưa tay chính là hung hăng một trường chấn áp tới đại hộ pháp lý thừa đạo nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nam tử xa lạ lệ nam sơn đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại sau đó hắn dốc sức thúc giục huyền âm thần tháp ôn lấy thật lớn thần uy cùng thần lực rào rạt đẻ hướng về phía lâm vô đạo thậm chí ở sau lưng của hắn còn có từng sợi thần quang nở rộ xuyên đấu qua cái kia sáng trói thần quang mơ hồ có thể gặp được một tôn mạnh đại thần linh h ư ảnh giờ này khắc này lệ nam sơn rõ ràng cũng cảm nhận được lâm vô đạo cường đại uy hiếp quả quyết mà cho thấy huyền âm thượng thần, thần chi pháp tướng cứ như vậy hắn liền có thể thu được huyền âm thượng thần thần lực gia trì chỉ có điều hắn căn bản m u ố n không biết lâm vô đạo thực lực khủng bố đến mức nào chỉ là một m kiện thượng thần khí lại thêm huyền âm thượng thần t h ầ n uy cùng thần lực lâm vô đạo căn bản là không có để trong mắt Phải anh, khi huyền âm thần tháp từng chấn áp tới lúc hắn giơ tay đấm ra một q u y ề n cường đại đến cực điểm sức mạnh trực tiếp đem huyền âm thần tháp đánh bay ngay sau đó ở chung quanh vô số sinh linh cái k i ệ c kinh hại trong ánh mắt lâm vô đạo một q u y ề n đánh nát lệ nam sơn tiên thân đem hắn tiên linh cường ép bắt đi ra cầu để cự á t mắt thấy lệ nam sơn bị lâm vô đạo một quyền đ o a n h sát thậm chí ra chỉ huyền âm thượng thần thần lực sau đó cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng t r u n g quanh vây xem sinh linh cùng với hơn một trăm vị hương hỏa thần chi không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh khủng bọn hắn thế nhưng là tinh tưởng lệ nam sơn thực lực lệ nam sơn xem như huyền âm thượng thần đại hộ pháp bản thân liền có cổ tiên năm trọng thiên tu vi mặc dù chịu đến huyền âm thượng thần ảnh hưởng khiến cho hắn tu vi thấp xuống không thiếu nhưng vẫn như c ũ có cổ tiên bốn trọng thiên hơn nữa ở trong tay của hắn còn có h u y ề n âm tượng h thần ban thưởng thần khí chiến l ự c đủ để nghiền sát cổ tiên năm trọng thiên nhân gian sinh linh chấn sát thất dài thượng thần nhưng mà hắn lần này nhìn như lực lượng cường đại tại trước mặt lâm vô đạo chính là một c h u y ệ n cười chỉ là trong lúc đưa tay liền bị vô tình chấn sát một màn này thấy vây xem sinh linh cùng thần chi kinh hại không thôi bọn họ cũng đều biết thái âm đại thần đây là cố ý vì chính là giết gà dọa khỉ đồng d ạ n g đối với lý thừa đạo vị này đại hộ pháp triển hiện ra lực lượng cường đại người v â xem cũng là khiếp sợ đến cực điểm tại bọn hắn trong nhận thức biết lý thừa đạo bất quá là một cái chỉ có chân tiên nhất trọng thiên tiểu nhân vật nhưng mà bây giờ lại có thể đưa tay chấn sát cổ tiên bốn trọng thiên trước đây thật là quá lớn một chút chẳng lẽ đây chính là thái âm đại ma thần thần thông cùng vĩ lực sao liền lý thừa đạo tiểu nhân vật như vậy cũng có thể tại trong một sớm một chiều nắm giữ chấn sát cổ tiên sức mạnh quá bất khả tư nghị thái âm đại ma thần thần uy đơn giản không dám tưởng tượng trong lòng mọi người kinh hãi lúc này thông qua lâm vô đạo chuỗi này thao tác cùng với hiện ra thủ đoạn tàn nhẫn để cho bên trong bát hoang cổ thành sinh linh cùng trung thần cảm nhận được trước nay chưa có kinh hoàng và sợ hãi sau đó lại có một bộ phận hương hỏa thần chi trước mặt mọi người hướng lâm vô đạo dâng lên chính mình thành kính tín ngưỡng đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng nhiều khi bạo lực cũng là giải quyết vấn đề trực tiếp nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất b à i kiến đại thần thuộc hạ không có nhục thần dụ đã thành công giết h u y ề n âm thần sứ đem hắn tiên linh bắt thỉnh đại thần xem qua khi người vây xem c h ấ n kinh hoàng cùng lúc lâm vô đạo treo lên thái âm đại hộ pháp thân phận đi tới thần đàn trước mặt cùng kính lớn bài nói lúc này hắn đã mở ra hệ thống ủy trị phục vụ đem thanh sơn đại ma thần ủy trị cho hệ â đứng lên đi làm rất tốt đang khi nói chuyện lâm vô đạo dối bàn tay đem lệ nam sơn tiên linh cùng với cái kia bị vanh bay ra ngoài h u y ề n âm thần t h á c toàn bộ bắt được trong tay sau đó trực tiếp ném vào bản mệnh thần quốc sau này nếu là có tiếp tục thợ phụng bản thần nhưng đi tới thai âm ma sơn thành kính cầu nguyện dâng lên chính mình thần tính cùng chân linh nhưng phạm là thành kính thợ phụng bản thần bản thần đô đem không keo kiệt b a n thưởng đồng dạng nếu là dám làm trái bản thần vứt bỏ bản thần cũng đem đụng phải nghiêm khắc nhất thần phạt tại lâm vô đạo dưới sự khống chế một đạo uy nghiêm thanh n m to lớn chuyển khắp toàn bộ b á c hoang cổ thành tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo không có ở quảng trường dừng lại lúc này thu l i ễ m thần vi cùng thần tính b ả n tôn cũng một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là về tới trong thái âm ma sơn thần mì h i ệ ủ bên trong thái âm thần miếu lâm vô đạo khôi phục thanh sơn đại ma thần tư thái tiếp đó đem lệ nam sơn tiên linh phóng thích ra ngoài đây là thái âm ma sơn nhìn xem chung quanh cái k i a đổ nát thần miếu cùng với cái tia phun trào không ngừng ngập trời ma khí lệ nam sơn lộ ra mánh liệt hoảng sợ nhất là ở trước mặt của hắn c ò nghe có vậy lệ nam sơn sợ hãi gật đầu một cái ta biết ngươi làm muốn muốn thông qua ta dẫn xuất huyền âm thượng thần hắn vô cùng suy yếu nói đã như vậy vậy ngươi liền nhanh trong hướng huyền âm thượng thần cầu nguyện a bản thân muốn gặp một lần hắn bản thân chỉ cấp ngươi mười hơi thời gian nếu như mười hơi đi qua h u y ề n âm thượng thần còn chưa có xuất hiện mà nói bản t h ầ n liền đem ngươi triệt để diệt s á t sau đó lại thông qua ngươi lần nữa ô nhiễm toàn bộ h u y ề n âm thần hệ lâm vô đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói nghe lời này một cái lệ nam sơn trên mặt kinh hoàng và sợ hãi buộc phát mãnh liệt đại thần bất giận ta cái này liền hướng h u y ề n âm thượng thần cầu nguyện đang khi nói chuyện lệ nam sơn lúc này lấy vô cùng cung kính t ư thái bắt đầu quỳ xuống đất cầu nguyện đối với cử động của hắn lâm vô đạo cười nhạo không thôi trên thực tế lệ nam sơn cái gọi là cầu nguyện bất quá là trò lựa bịp gạt người mà thôi lúc này huyền âm thượng thần chắc chắn tại thông qua tín ngưỡng chi tuyến bí mật quan sát l ấy bởi vậy lâm vô đạo phía trước lời nói cũng không phải nói cho lệ nam sơn nghe mà là nói cho sau lưng huyền âm thượng thần nghe hắn biết đi qua chính mình phen này duy hết i huyền âm thượng thần chắc chắn là sẽ xuất hiện quả nhiên coi như hắn tiếng nói sau khi rơi xuống c h n g lâu kèm theo một tia thần quang từ lệ nam sơn sau lưng nở rộ một đạo uy nghiêm thần thánh thần chi hư ảnh giữa không trung bên trên hiển hóa ra ngoài bốn mắt như nhau toé ra lẫm nhiên hàn mang thái âm đại ma thần người muốn như thế nào tại hơi hơi xét lại vài lần sau huyền âm tượng thần t r ư ớ c tiên phá vỡ bình tĩnh l ạ n h giọng chất vấn đối mặt hắn gầm thét lâm vô đạo lại là biểu hiện vô cùng đ ạ m nhiên bản thân muốn toàn bộ huyền âm thần hệ đều đặt vào đến bản thần tín ngưỡng phía dưới hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói không có khả năng thái âm đại ma thần hiện nay thời đại đã thay đổi ngươi đã không còn là ngày xưa thánh thần bản thân dựa vào cái gì muốn đem khổ cực đánh rất xuống cơ nghiệp cùng thần hệ toàn bộ chắp tay n h ư ờ n g cho ngươi chỉ bằng ngươi ngày xưa là một tôn thánh thần sao thái âm đại ma thần dưới mắt ngươi mặc dù ngóc đầu trở lại nhưng mà đã không còn là thánh thần tri thần ngươi không có tư cách đối b ả n thần khoa tay một chân huyền âm thượng thần phẫn nộ hét lớn đối với lâm vô đạo cái này hoang đường vô lý yêu cầu hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng nhưng mà hắn phản ứng toàn bộ đều tại lâm vô đạo trong dự liệu huyền âm thượng thần chúng ta trực tiếp mở ra thiên song thuyết lượng phải à bản t h ầ n mặc dù không có khôi phục lại những ngày qua thánh thần gia i vị nhưng mà muốn cầm mất ngươi vẫn là dễ dàng mà dơ phía trước lý nguyên thương tử vong khiến cho ngươi thần quốc thần tính chân linh cùng với toàn bộ huyền âm thần hệ toàn bộ bị tà ác vật chất ăn mòn vì thế ngươi không tiếp chặt đức bát hoang cổ thành toàn bộ tín ngưỡng cắt đức tà ác vật chất đầu mòn từ đó bảo vệ huyền âm thần hệ nhưng mà ngươi thần giai cũng xuống hàng nguyên bản ngươi là một tôn k i ự u giai thờ thần nhưng mà bây giờ đã biến thành bát giai thờ thần nếu như ngươi muốn lại cảm thụ một lần tà ác vật chất ăn mòn bản thần cũng có thể thỏa mãn ngươi nguyền ư ơ i h âm thần hệ dưới t r ư ờ n g nắm giữ lấy đông đạo cấp thấp thờ thần chỉ cần bản thần nguyện ý liền có thể thông qua h à n nhóm ăn mòn cùng ô nhiễm ngươi thần hệ thần quốc thần tính chân linh đến lúc đó ngươi chuẩn bị ứng p h ó như thế nào là dự định đem huyền âm thần hệ dựa vào tín ngưỡng toàn bộ từng cái chém d ụ n g sao chỉ cần ngươi có can đảm này bản thần không ngại chơi đ ù a với ngươi ngược lại đây đối với bản thần mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào lâm vô đạo không nội không c h ậ m mà uy hiếm nói hiện nay quyền chủ động trưởng không trên tay hắn huyền âm thượng thần nhưng là trở thành thịt trên tớt tùy ý hắn tùy ý sâu xé bởi vậy hắn căn bản không sợ huyền âm thượng thần không đáp ứng trên thực tế khi nghe đến lâm vô đạo tà ác kế h o ạ sau huyền âm thượng thần đúng là cảm nhận được vô biên kinh hoàng và sợ hãi loại kia tà ác vật chất q u dị cùng sự đáng sợ hắn nhưng là bản thân thể nghiệm qua căn bản là không có cách ngăn cản nếu như lại tới một lần nữa hắn thần hệ cùng với thần quốc những thứ này nhất định phải đụng phải trọng thương đến lúc đó có lẽ cũng không phải là rơi xuống một cái thần dai đơn giản như vậy nghĩ tới những thứ này huyền âm thượng thần gắt gao siết chặt nằm đấm sát mặt â m trầm tới cực điểm trong nội tâm càng là tràn đầy vô tận quất đủ hắn đường đường thần hệ thần chủ dưới chướng n ắ m trong tay số lớn thần linh bây giờ lại bị người bức đến cái này phân thượng mấu chốt là chính mình còn không cách nào phản kháng cái này khiến huyền âm thượng thần b i ế quất tới cực điểm thái âm đại ma thần ngươi tháng cũng không biết trôi qua bao lâu khi t ử vô tận khuất nhục bên trong sau khi tỉnh lại huyền âm thượng thần phát ra một đạo thê lương thở dài sau đó hai chân hắn khét quong cung kính bị xuống trước lâm vô đạo trước mặt hơn nữa dâng lên chính mình thần tính cùng chân linh thấy tình cảnh này lâm vô đạo dối bàn tay đem huyền âm thượng thần thần tính cùng chân linh bắt được trong tay tiếp đó liền chuẩn bị dung nhập vào thần phổ bên trong từ đó trưởng không toàn bộ huyền âm thần hệ túc chủ chú ý bây giờ tốt nhất đừng tiếp nhận huyền âm thượng thần tín ngưỡng đúng lúc này một đạo băng lanh nhắc nhở đột nhiên văng lên trong ngôn ngữ chan đầy nhắc nhở cùng ý cảnh cáo cầu đề cử a chương một n n r ă m chín m nguyên thủy thần hệ tới chương một n n r ă m chín m nguyên thủy thần hệ tới cái gì không cần tiếp nhận huyền âm thượng thần tín ngưỡng đ n g nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức n h u chặt lông mày hệ thống bất thình lình nhắc nhở để cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc cũng không hiểu hệ thống vì cái gì ta tạm thời không thể tiếp nhận huyền âm thượng thần tín ngưỡng chẳng lẽ nói ta ngũ giai thượng thần bị cách còn không thể chịu tại bát giai thượng thần tín ngưỡng sao vẫn là nói huyền âm thượng thần có cái gì ẩn tàng thủ đoạn có thể đối với ta cấu thành uy hiếp trí mạng hoặc tổn thương trong mối vẫn không có cách giải phía dưới lâm vô đạo lúc này hỏi nghi ngờ trong lòng cũng không phải y đi theo túc chủ nội t ì n h còn có thái sơ thần sơn c h â n áp thần quốc lấy mũ giai thượng thần bị cách là có thể tiếp nhận huyền âm thượng thần tín ngưỡng mặc khác huyền âm thượng thần bất quá là đại h o a n g tiên b ự c bên trong một cái không quan trọng tiểu thần thôi căn bản bốn không có đối với túc chủ cấu thành uy hiếp thực lực hoặc thủ đoạn sở dĩ tạm thời không thể tiếp nhận huyền âm thượng thần tín ngưỡng chính là nguyên thủy thần hệ duyên cớ bởi vì nguyên thủy cổ đế thần độ kiếp sắp đến nhưng phàm là nguyên thủy thần hệ quản thúc đại thế giới. toàn bộ đều đang điên cuồng thu hẹp tín ngưỡng hương hỏa thần vực cùng với con dân tiên lâm đại địa cũng không ngoại lệ trước đây thời điểm tiên cổ đại thế giới thần linh trướng mắt tiên lâm đại địa nhưng mà bây giờ nguyên thủy cổ đế thần sắp độ tiếp hết thể hương hỏa đều phải vì nguyên thủy cổ đế thần phục vụ cho nên tiên lâm đại địa tất nhiên sẽ đặt vào đến tiên cổ đại thế giới dưới sự thống trị hệ thống không đội không chậm giải thích đạo nguyên thủy thần hệ muốn tiếp quản tiên lâm đại địa tín ngưỡng nghe được tin tức đột nhiên xuất hiện này lâm vô đạo chân mày miễu trận hơn trong máy mắt sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng cùng nghiêm túc nguyên thủy thần hệ thu hẹp tiên lâm đại địa tín ngưỡng cùng hư n g hỏa đây chính là chuyện lớn sẽ đối với sự phát triển của hắn kế hoạch tạo thành t r ù n g kích cực lớn thậm chí cấu thành trực tiếp nhất uy hiếp y như theo hắn bây giờ vị cách cùng thực lực còn chưa đủ cùng nguyên thủy thần hệ đối kháng chỉ có thể vụn trộm phát triển mở rộng tự thân cho tới nay lâm vô đạo đều tại tránh luật vào nguyên thủy thần hệ chú ý bởi vậy không dám đem động tác liên nào quá lớn nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa để cho hắn không có nghĩ tới là chính mình lúc này mới vừa mới cầm súng bát hoang cổ thành quyển không chế nguyên thủy thần hệ liền ra tay rồi cứ như vậy hắn muốn lại tiếp tục phát triển tín ngưỡng chắc chắn là không thể nào bởi vì nguyên thủy thần hệ quyết định thu hẹp tiên lâm đại điệu tín ngưỡng như vậy cái này thế giới bên trong tất cả thần hệ cùng thần linh toàn bộ đều phải xếp vào nguyên thủy thần hệ bên trong một khi hắn bị nguyên thủy thần hệ phát hiện áp sẽ dẫn tới nguyên thủy cổ đế thần trả thù lúc kia hết thể cố gắng nhưng toàn bộ đều bổng p h í nghĩ tới đây lâm vô đạo thần sắc trở nên càng ngày càng nghiêm trọng còn tốt hệ thống kịp thời nhắc nhở hắn nếu không một khi tiếp nạp huyền âm thượng thần tín ngưỡng nhất định phải bị nguyên thủy thần hệ phát giác được không thể nguyên thủy thần hệ thần linh, còn bao lâu tiến vào tiên lâm đại địa t r ầ m mặc phúc chốc lâm vô đạo tiếp tục hỏi thái dương đế thần thần dụ sớm tại mười ngày trước liền đã hạ đ ạ t tiên lâm đại địa hiện nay tiên lâm đại địa tám mươi tám tọa tiết vực đã có hơn phân nửa đều đặt vào đến nguyên thủy thần hệ tín ngưỡng phía dưới hơn nữa trong hôm nay liền sẽ có đại chu thần triều thần sứ vung xuống huyền âm ma tông tuyên đọc thái dương đế thần thần dụ tại nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại k i ế p phía trước nguyên thủy thần hệ nằm trong tay tất cả đại thế giới đều chỉ có thể có một cái tín ngưỡng đó chính là nguyên thủy cổ đế thần cho nên ở thời điểm này túc chủ tốt nhất đại chu thần triều thần sứ nghe được hệ thống lời này lâm vô đạo bén nhạy bắt được hai cái từ mấu chốt thái dương đế thần là tiên cổ đại thế giới tối cao thần linh sao đúng vậy thái dương đế thần nguyên bản có chính mình thái dương thần hệ nhưng mà trước đây đã giải tàn tiên cổ đại thế giới bên trong tất cả hương hòa thần c h i toàn bộ đều gia nhập nguyên thủy thần hệ bên trong cứ như vậy nguyên thủy cổ đế thần l i ê n có thể thu t ậ p được càng nhiều tín ngưỡng cùng hương hòa thực lực đem so với phía trước sẽ có được một bộ phận đề thăng đến nỗi đại chu thần triều nhưng là đại h o a n g tiên vực bên trong một cái đỉnh cấp thế lực nắm giữ lấy một ba đại h o a n g tiên vực dường như là cảm nhận được lâm vô đạo nghĩ hoặc hệ thống chủ động giải thích một lần ngay vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái ai nguyên thủy thần hệ đột nhiên ở nửa đường rết ra tới thu hẹp tiên lâm đại địa tín ngưỡng ở trong đó cũng có chính ta nhân tố nếu như ta không buộc nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại kiếp mà nói nguyên thủy thần hệ hẳn sẽ không đưa mắt nhìn thẳng tiên lâm đại địa nói như vậy ta liền có đầy đủ thời gian tới mưu đổ tòa này đại thế giới bất quá nếu là thật làm như vậy ngược lại không phải là sẽ dẫn tới hai nạn to lớn nếu là ta bây giờ n ắ m trong tay càng lớn địa vực chỉ sợ lúc này đã l ọ t vào nguyên thủy thần hệ đồ đao nghĩ tới đây trong lòng lâm vô đạo không khỏi dâng lên một câu nghĩ lại mà sợ may mắn hắn vừa mới bắt đầu hành động chỉ là chiếm cứ một tòa bắt hoang cổ thành hẳn là không đến mức gây nên nguyên thủy thần hệ chú ý tất nhiên nguyên thủy thần hệ muốn thu l ũ n g tất cả thế giới tín ngưỡng cùng hư ơ n g hỏa vì nguyên thủy cổ đế thần độ tiếp làm chuẩn bị như vậy kế hoạch của ta cũng muốn thay đổi một chút tiếp xuống một tháng chắc chắn là không thể lại có hành động hết thệ đều phải đợi đến giết nguyên thủy cổ đế thần sau đó mới có thể tiếp tục mở rộng thần thân phận của ta cũng nhất định phải che giấu một chút trong lòng lâm vô đạo không ngừng tính toán sau một hồi tại đem tất cả quan hệ lợi hại toàn bộ cẩn thận phân tích một lần lâm vô đạo mới là tiếp tục nhìn phía huyền âm thượng thần mặc dù dưới mắt không thể tiếp nhận hắn tín ngưỡng nhưng mà cũng không khả năng để cho hắn thoát ly chính mình trừ khống một khi huyền âm thượng thần hướng đại chu thần triệu mật báo chính mình một dạng phải đối mặt uy hiếp to lớn huyền âm thượng thần ngươi có thể thức thời như thế bản thần thật cao hứng bất quá dưới mắt cũng không phải ngươi gia nhập vào bản thần dưới quyền thời điểm trước đó bản thần muốn chức quan sát khảo nghiệm ngươi một đoạn thời gian đợi đến người đạt đến bản t h ầ n yêu cầu bản t h ầ n tự nhiên sẽ tiếp nhận tín ngưỡng của ngươi tiếp đó ban cho ngươi thần ân cùng tạo hóa lâm vô đạo lấy uy nghiêm ngự khí lãnh đạo nói ân còn muốn tiếp tục quan sát cùng khảo nghiệm ta lời này vừa ra huyền âm trong lòng thượng thần lập tức dâng lên nghi hoặc đối với lâm vô đạo hành động này hắn hết sức không hiểu ngay mới vừa rồi lâm vô đạo còn một bộ v i n h và hung hăng tư thái chính mình không đáp ứng liền sẽ vẫn diện chính mình hiện nay lại muốn trước tiên quan sát cùng khảo nghiệm tự hồ cũng không đội tại đem chính mình đặt vào đến thần hệ phía dưới cái này khiến huyền âm thượng thần lên lòng nghi ngờ đến t ộ n cùng là nguyên nhân gì để cho thái âm đại ma thần đột nhiên cải biến chủ ý đâu hắn thời gian qua đi vô tận năm tháng một lần nữa vương xuống tiên lâm đại địa thực sự muốn nhặt lại tín ngưỡng chắc chắn sẽ không bông tha ta bây giờ đột nhiên thay đổi chủ ý chẳng lẽ là ý thức được nguy hiểm gì có thể cho hắn cấu thành uy hiếp chỉ có c à n g cường đại hơn thần hệ cùng thần linh chẳng lẽ là phía trên thần hệ đã cảm giác được thái âm đại ma thần tồn tại muốn lôi hắn tiến hành thanh toán đột nhiên một cái suy đoán to gan từ huyền âm trong lòng thượng thần hiện lên nghĩ tới đây huyền âm thượng thần không khỏi tinh thần đại trấn tâm tư cũng dần dần nhanh nhẫu hắn cảm giác chính mình có lẽ có thể nhân cơ hội này thoát khỏi lâm vô đạo khống chế nhưng mà lâm vô đạo vẫn luôn trong bóng tối nhìn chăm chú lên huyền âm thượng thần hắn nhất cử nhất động đều không gạt được ánh mắt của hắn phát giác được huyền âm thượng thần thần sắp biến hóa lâm vô đạo liền biết hắn đã đoán được cái gì muốn tiếp tục chống lại đối với cái này khoe miệng của hắn nhấc lên một nụ cười âm lạnh huyền âm thượng thần ngươi là dự định bứt bỏ bản thần sao không không không đại thần hiểu lầm thuộc h ạ n h ư là đã bái đại thần làm chủ há lại dám lá mặt lá trái huyền âm thượng thần vội vắng đáp lúc này hắn cũng không thể để cho lâm vô đạo nhìn ra manh mối nhất định phải trước tiên ổn định hắn mới được hắn chút tâm tư nhỏ này căn bản không thể gạt được lâm vô đạo ánh mắt huyền âm thượng thần bản thân mặc kệ ngươi thật sự thần p h ụ hay là già thần p h ụ ngươi thần tính cùng chân linh toàn bộ đều tại bản thần khống chế chỉ cần bản thân nguyện ý một ý niệm liền có thể nhường ngươi hôi phi yên diện cho nên ngươi tốt nhất là đừng có cái gì khác ý niệm bằng không mà nói cho dù là tiền h ắ cổ đại thế giới thái dương đế thần đều không cứu được ngươi lâm vô đạo lạnh lùng nói nói đi hắn con g ó n đúng ra trực tiếp đem huyền âm thượng thần thần tính cùng chân、linh. đặt ở thái sơ thần sơn phía dưới cầu đề cử a chương một nghìn một trăm chín mươi chín thái dương thần dụ nửa bước tiên vương chương một nghìn một trăm chín mươi chín thái dương thần dụ nửa bước tiên vương t hừ hừ khi thần tính cùng chân linh bị chấn áp lúc huyền âm thượng thần trong miệng lập tức chuyển ra một đạo gen thống khổ hắn thần chi chân thân run dậy không chịu khống chế giờ này k h ắ c này tại thái sơ thần sơn cái t i ê u minh m ô n g thần lực trùng tích vào hắn cảm giác chính mình thần tính cùng chân linh đều gặp đến áp lực trước đó chưa từng có vô luận là bản mệnh thần quốc vẫn là thần chi chân thân đều ẩn ẩn có bang diện dấu hiệu đại thần tham mạo thuộc hạ tuyệt đối là thực tình thần phục với đại thần tuyệt đối không dám có bất kỳ vứt bỏ tàn h i ệ m còn xin đại thần minh giám dường như là cảm nhận được lâm vô đạo sắc ơ huyền âm thượng thần vội vàng cúng quýt mà quỳ xuống đất dập đầu l ạ i vẻ mặt trên mặt vô cùng hoảng sợ tại tử vong uy hiếp thật lớn phía dưới hắn căn bản không dám đoán lâm vô đạo ý đồ cùng mục đích càng là từ bỏ tất cả rễ r u a cùng chống cự tưởng niệm bởi vì hắn mệnh n ắ m ở lâm vô đạo trong tay chỉ cần lâm vô đạo nguyện ý tùy thời cũng có thể giết chết chính mình trên thực tế ý theo lâm vô đạo thực lực hiện hữu cùng thủ đoạn muốn trưởng không huyền âm thượng thần. thật sự là quá dễ dàng mặc kệ là thái sơ thần sơn vẫn là đại nhân quả thuật hay là táng thiên đ ồ n g quan đều có thể t ạ i một ý niệm để cho huyền âm thượng thần hồi phi l n liên diện cho nên hắn căn bản không sợ huyền âm thượng thần lá mặt lá trái ý thì theo hắn cái này không quan trọng thực lực cùng thủ đoạn căn bản trốn không thoát l ò n g bàn tay của mình càng thêm không nổi lên được một chút xíu b ọ t nước tới ngươi tốt nhất là nghĩ sao nói vậy bằng không mà nói lý nguyên thương cùng với bát hoang thượng thần chính là hạ t r à n của ngươi v v v tiểu thần biết tiểu thần tuyệt không dám mức bỏ đại thần huyền âm thượng thần tràn ngập hoảng sợ đáp bây giờ hắn là triệt để tuyệt ý niệm phản kháng mắt thấy hắn cái kêu kinh h o à n g sợ hãi bộ dáng lâm vô đạo lạnh lùng hư một tiếng lập tức hở hức gật đầu một cái ngươi cũng không cần cảm thấy sợ chỉ cần ngươi hết thể tuân theo bản t h ầ n thần dụ làm việc tự nhiên bảo đảm ngươi không bị làm sao kế tiếp ngươi muốn đ ố i bên ngoài tuyên bố bản t h ầ n chính là ngươi huyền âm thần hệ hạ hạt một cái t r ú c thần mặt khác trong hôm nay sẽ có đại chu thần t r i ề u thần sứ đến đây huyền âm ma tông viên đọc tiên cổ đại thế giới thái dương đế thần thần dụ ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý đến lúc đó toàn lực cung phục cùng tín ngưỡng nguyên thủy cổ đế thần không thể bộc lộ ra chút nào vết tích lâm vô đạo lạnh lùng phân phó nói t nguyên thủy cổ đế thần đó là dạng gì vĩ đại tồn tại nghe được thần này hào huyền âm thượng thần trong cõi u minh cảm nhận được một cô thật lớn thần uy cùng ý chí để cho hắn không tự chủ được run dậy lên hắn t â m mắt tối đa cũng chính là tiên lâm đại địa thánh thần mà thôi đến nỗi tiên cổ đại thế giới thái dương đế thần cùng với cao hơn nguyên thủy cổ đế thần hắn căn bản không dám tưởng tượng cùng lúc đó thái âm đại ma thần có thể hô to thái dương đế thần cùng với nguyên thủy cổ đế thần thần h chẳng lẽ nói thái âm đại ma thần chính là cùng nguyên thủy cổ đế thần đồng bị ô tồn tại hơn nữa hắn nhóm ở giữa còn có thiên đại cửu hận sao nếu là như vậy như vậy hết thể liền giải thích thông có lẽ ngày xưa thái âm đại ma thần bất lạc chính là bị nguyên thủy cổ đế thần công kích bây giờ thái âm đại ma thần ngóc đầu trở lại chắc chắn là không thể để cho nguyên thủy cổ đế thần phát hiện cho nên mới muốn che giấu thân phận chậm rãi mưu đồ phát triển huyền âm thượng thần ở trong lòng càng không ngừng phán đoán ấy đối với hắn phỏng đoán lâm vô đạo cũng không để ý tới đang giao phó một phen sau đó hắn liền đem huyền âm thượng thần đổi hệ thống có thể để ta nhìn thấy huyền âm thượng thần cùng đại chu thần sứ đối thoại tràn g cảnh sao trong bản mệnh thần quốc lâm vô đạo tại hơi hơi suy tư sau đó hướng về phía hệ thống hỏi có thể đát quan sát một lần một trăm ức đoá khí vận chi hoa hệ thống hoàn toàn như trước đây chết múa tiền b ấ t quá hiện nay chút tiền lệ này lâm vô đạo đã không để trong mắt không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý ông theo trong sổ sách giảm b ấ t một trăm ức đoá khí vận chi hoa trong chốc lát một hình ảnh xuất hiện ở thần quốc giữa không trung bên trên giờ này khắc này huyền âm thượng thần đang ngồi ngay ngắn ở trong chính mình thần quốc mặt lộ vẻ vẻ u sâu cùng ai thán cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khiêu. nửa ngày đi qua, kèm theo một đạo sáng trói tiên quan g xẹt qua hư không, đại chu thần t r i ề u thần sứ, cuối cùng đúng hạn mà tới mà bông xuống đến huyền âm ma tông. huyền âm thượng thần ở đâu, thần chủ pháp chỉ bông xuống, nhanh chóng hiện thân đi ra tiếp chỉ. đẫu nhiên, một đạo uy nghiêm âm thanh v a n g dội truyền khắp thập phương hư không, chấn động toàn bộ huyền âm ma tông. thần chủ pháp chỉ. vừa nghe thấy lời ấy, huyền âm ma tông trên giới đệ tử cùng một nhân, tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. sau đó, tất cả mọi người, vô luận là đang bế quan bên trong, vẫn là không có bế quan. toàn bộ đều tụ tập huyền âm ma tông tới cửa phía trước đem ánh mắt kính sợ nhìn phía xa xa thiên cung lúc này chỉ thấy tại mênh ngông bên trên bầu trời đột nhiên có một cái uy nghiêm bá đạo huyền y đi ở nam tử trung niên đứng sững ở một chiếc tiên thuyền phía trên phóng ra đi ra ngoài tiên uy chấn áp thập phương tiên đ i ệ m nửa bước tiên vương hàn nguyên sơn nhìn xem cái kia tiên uy che trời bá đạo nam tử ở xa thái âm ma sơn lâm vô đạo trong nháy mắt thông qua đại đạo chi nhãn biết được thực lực cùng thân phận của hắn hàn nguyên sơn xuất từ đại chu thần triều bắc lệnh v ừ phủ tu hành ba trăm tám mươi vạn năm đặt đến nửa bước tiên vương tri căn cứ vào lâm vô đạo quan sát hàn nguyên sơn người này tư chất cùng căn cốt mặc dù tính là kiệt xuất nhưng mà muốn thu được thành tựu lớn hơn là rất không có khả năng đời n à y của hắn tối đa cũng chính là phổ thông tiên vương tiểu thần huyền giận cung linh thần chủ p h á p trị khi lâm vô đạo đánh giá hàn nguyên sơn lúc huyền âm thượng thần đã xuất lĩnh huyền âm ma tông hết thảy mọi người cung kính quỳ trên mặt đất lắng nghe đại tru thần chủ thần dụ n g h e vậy bên trên bầu trời hàn nguyên sơn tại uy nghiêm quét mắt một mắt sau lập tức bắt đầu tuyên đọc thái dương đế thần thần dụ Phụ, tiên cổ đại thế giới thái dương đế thần chi vô thượng thần dụ bắt đầu từ hôm nay huyền âm thần hệ quản lý chế hết thẻ chúc thần hết thẻ con đơn, dân toàn bộ đổi tin nguyên thủy cổ đế thần thần dụ đuông xuống trong vòng mười ngày nhất thiết phải hoàn thành tín ngưỡng thay đổi cùng với cử hành thịnh đại tế tự liệt lễ nếu có chậm trễ hoặc làm h ỏ n giả g hết thẻ chu d i ệ t hugh khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy hàn nguyên sơn đưa tay nhẹ nhàng một ngón tay một đạo tiên quang hạ xuống hóa thành một bức cổ lão h uy nghiêm hồng đại thần đồ lơ lửng ở huyền âm thượng thần trước mặt thần đồ phía trên miêu tả lấy một tôn vĩ đại thần giống đây chính là nguyên thủy cổ đế thần sao nhìn xem trước mặt phi ô phủ ở giữa không trung th huyền âm thượng thần chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm nhận đến vô biên uy áp của tới cơ hồ khiến hắn ngạt thở thần quốc cùng thần chi chân t h â n cũng không khỏi tự chủ run dày lên cấp độ kia nhân vật vĩ đại căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng cùng lúc đó nhìn thấy nguyên thủy cổ đế thần tượng thần sau đó trong bóng đêm dòm ngó lâm vô đạo cũng là cảm nhận được mênh mông đến cực điểm thần ủy khí tức trí cao trí thượng hùng vĩ vô biên không hồ là trưởng không ức vạn thần linh chúa tể cỗ này khí tượng chính xác không phải tầm t ư ở n g so với nhân dàn những cái kia nửa bức đế tôn chỉ sợ đều cường đại hơn một chút lâm vô đạo âm thầm hít một hít một nguyên thủy cổ đế thần so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn rất nhiều tiểu thần huyền giận xin nghe thần dụ sau khi tính h ù n lại huyền âm thượng thần lấy vô cùng cung kính tư thái hướng về phía trước mặt thần đ ổ dập đầu l ạ i h u y ề n âm thượng thần đứng lên đi lần này bản tọa đến đây huyền âm ma tông ngoại trừ tuyên độc thái dương đế thần vô thượng thần dụ còn có một chuyện cần phải giao đại bác lệnh vương phủ gần nhất nhân thủ tương đối khan hiếm ngươi lập tức từ huyền âm ma tông bên trong chọn lựa mười tên cổ tiên cảnh giới phía trên môn nhân đi tới vương phủ bảo đến đến lúc đó nếu có may mắn được các vị công tử chọn chúng trở thành công tử thân vệ hàn nguyên sơn đổi một bộ tư thái nói tiếp nói xong hắn thản nhiên nhìn huyền âm thượng thần một mắt lập tức khống chế tiên tuyển rời đi huyền âm ma tông bác lệnh vương phủ nghe được cái tên này âm thầm dò ngó lâm vô đạo trong nháy mắt lộ ra hứng thú n ồ n g hậu đây t ự a hồ là đại chu thần triều cảnh nội một vị vương khắc họ cầu đề cử a t r ư ớ c g một nghìn hai trăm tam đại thần triều t r ư ớ c g một nghìn hai trăm tam đại thần triều bác lệnh vương phủ có lẽ có thể dùng đến phá vỡ đại chu thần triều lâm vô đạo âm thầm hít mắt lại dưới tình huống bình thường vương khắc họ cũng là vương triều mở lúc đi theo khai quốc chi chủ lập xuống đại công hay là tiền triều để lại thế lực cường đại vô l u ậ n làm ộ t loại nào một khi trở thành cắt cứ một phương vương khác họ khẳng định như vậy sẽ không an phận thủ thường trên cơ bản tất cả vương khác họ cũng có hoặc nhiều hoặc ít gia tâm những thứ này gia tâm ngay bình thường bọn hắn sẽ thật sâu che giấu một khi thời cơ chín m g ồ i mà nói tất nhiên sẽ h i ể n lộ không bỏ sót lâm vô đạo không tin giống đại chu thần triều cường đại như vậy thần triều xem như cắt cứ một phương vương khác họ bác lệnh vương phụ sẽ không có tiến hơn một bước ý nghĩ chỉ cần bọn hắn nghĩ như vậy lâm vô đạo liền có cơ hội bởi vì nguyên thủy cổ đế thần lập tức liền bị chu sát đến lúc đó toàn bộ nguyên thủy thần hệ đều sắp sụp bại từ cổ lão cường đại đế thần cho tới cấp thấp đại thế giới toàn bộ đều biết bị thương nặng cùng ảnh hưởng đại chu thần triều thần linh chắc chắn là t hai k ế p khó thoát cứ như vậy lâm vô đạo liền có cơ hội thừa dịp cháy nhà hối của chỉ cần hắn âm thầm bồi dưỡng một thế lực nhất định có thể nhất cử phá vỡ đại chu thần triều từ đó tiếp nhận bọn hắn nguyên bản tín ngưỡng nghĩ tới đây lâm vô đạo tại hơi hơi suy tư sau lúc này ngưng tụ ra một đạo phân thân một cái lắc mình biến mất ở thái âm ma sơn khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi tới huyền âm ma tông lúc này huyền âm ma tông ngàn vạn đệ tử cùng môn nhân vẫn như c ũ đắm chìm tại thái dương thần dụ mang đến rung động ở trong ân khi lâm vô đạo đến huyền âm ma tông thời điểm bén h ạ y huyền âm thượng thần trong nháy mắt phát giác hắn tồn tại huyền âm thượng thần tới ngươi thần quốc bên trong bản thần có chuyện muốn hỏi ngươi đang lúc huyền âm thượng thần kinh nghĩ lúc lâm vô đạo uy nghiêm thanh nhầm to lớn chuyển vào hắn chân linh nghe nói như thế huyền âm thượng thần không dám chăn trở lúc này giải tán tụ tập đệ tử cùng môn nhân ngược lại mở ra chính mình bản bệnh thần quốc huyền giận bài kiến đại thần trong thần quốc, huyền âm thượng thần lấy cung kính thành tín t ư thái hướng về phía lâm vô đạo quỳ xuống đất lê bái đạo đứng lên đi lâm vô đạo nhàn nhạt từ một tiếng trực tiếp hiện hóa ra thân hình ngồi xuống trên thần t o ạ a huyền âm thượng thần bản thần rời đi tiên lâm đại địa vô tận năm tháng thương hải biến tăng điển ngày xưa hết thạy đã sớm không tồn tại nữa bây giờ ngươi cho bản thần nói một chút đại hoang tiên b ự c tình huống là nghe được phân phó huyền âm thượng thần lên tiếng lập tức bắt đầu giảng thuật đại hoang tiên vực tình huống căn bản hồi bẩm đại thần hiện nay tại đại hoang tiên vực bên trong tổng cộng có ba đại thần hướng theo thứ tự là đại hoang thần、chiều. Đại Chu từ h Chiều, ầ n n c ù đây ba đại thần hướng chia cắt đại h o a n g tiên b ự c đại h o a n g tiên vực bên trong ba đại thần hướng đều có tứ giai thánh thần và trấn huyền âm thượng thần đem biết đến tình huống rõ ràng mười mươi mả toàn bộ nói ra hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc nghe tới đại chu thần triều cùng ma thiên thần triều đều là do đại hoàng thần triều vương khát họ khai sáng thời điểm bởi vậy có thể thấy được bác lệnh vương phủ chắc chắn cũng là có gia tâm vất quá hiện nay đại chu thần triều chính vào quốc lực đề phòng bác lệnh vương phủ những thứ này vương khắc họ muốn tạo phản cũng không có quá lớn cơ hội ngoài ra đại chu thần triều vốn là vương khát họ tạo phản lập nghiệp càng là sẽ phòng bị thần triều bên trong vương khắc họ tại trong đại chu thần triều tương tự với bác lệnh vương phủ những thứ này vương khắc họ có phải hay không đều đặt vào đến đại chu thần triều thần hệ bên trong lâm vô đạo tiếp tục hỏi đúng vậy đại chu thần triều thần chủ trước đây thành lập một cái khổng lồ lại thống nhất đại chu thần hệ thần triều bên trong tất cả khác họ vương tộc thần linh toàn bộ đều đặt vào đến đại chu thần hệ căn cứ vào tiểu thần hiểu rõ giống bác lạnh vương những thứ này vương c á c họ trong vương tộc thần linh cũng sắp muốn đạt tới tứ giai thánh thần chỉ là so đại chu thần chủ yếu đi nửa cái thần giai mà thôi tứ giai thánh thần nghe nói như thế lâm vô đạo lộ ra vẻ cân nhắc cùng nhân gian tiên vương một dạng thánh thần cấp độ này cũng là vô cùng phức tạp ở nhân gian hệ thống tu luyện bên trong chỉ là tiên vương giai đoạn này liền hàm cái phổ thông tiên vương cổ tiên vương vạn cổ tiên vương vô thượng tiên vương thực hạn tiên vương năm người cảnh giới hương hỏa thần chi chỗ thánh thần giai đoạn càng là hàm cái từ tiên vương đến chuẩn tiên đế tất cả cấp độ dựa theo hương hỏa thần chi cấp độ phân chia tứ giai thánh thần đối ứng chính là nhân gian vô thượng tiên vương như vậy xem ra lại chu thần triều nội tình cùng thực lực cũng không t ệ lắm tất nhiên thần triều bên trong có tứ giai thánh thần toa trấn cái kia cũng chắc chắn cũng có vô thượng tiên vương nhân gian cờ giả cứ như vậy tính được xem như đại chu thần triều bên trong vương khác họ bác lệnh vương phủ chí ít có vạn cổ tiên vương cấp độ cờ ư n giả g đúng dựa theo người đối với bác lệnh vương phủ nhận thức bọn hắn có bao nhiêu dạ tâm nếu như đại chu thần triều suy sụp mà nói bọn hắn có dám hay không t ạ o phản lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi ngay vậy huyền âm thượng thần trầm mặc rất lâu sau đó cười khổ lắc đầu đại thần hiện nay đại chu thần triều chính vào t ộ t cùng nhất thời điểm cho dù là bác lệnh vương những thứ này vương khác họ có tâm tư tạm phản cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài hơn nữa đại chu thần triều vốn là tạm phản lập nghiệp cũng sẽ không cho vương k h á t họ bất kỳ cơ hội nào một khi đại chu thần triều suy sụp bọn hắn nhất định sẽ tại thứ trong lúc nhất thời giết tử thần trong triều vương k h á t họ tránh mang đến t a i họa n g a y xưa đại chu thần triều sở dĩ có thể tạo phản thành công chính là bởi vì đại h o a n g thần triều tổ tông thần linh bởi vì nguyên nhân không biết tên đột nhiên vẫn l c dẫn đến toàn bộ đại h o a n g thần hệ sụp đổ lúc này mới cho hai vị vương k h á t họ cơ hội để cho bọn hắn tạo phản thành công thành lập nên đại chu thần triều cùng ma thiên thần triều bởi vậy trừ phi đại chu thần hệ sụp đổ bằng không mà nói bác lạnh vương bọn hắn là không thể nào tạo phản thành công hơn nữa cho dù là đại chu thần hệ sụp đổ tại trong đại chu thần triều còn có vô thượng tiên vương và c h ấ n muốn tạo phản cũng không dễ dàng huyền âm thượng thần thở dài nói chúc thần muốn x o a m bị thật sự là quá khó khăn trên cơ bản có rất ít có thể thành công ngày xưa đại hoang thần hệ cũng chỉ bất quá là một cái ngoại ý muốn thôi nhưng mà so với huyền âm thượng thần lắc đầu cùng thở dài lâm vô đạo lại là không có bi quan như vậy hẳn thấy tạo phản thời cơ tốt nhất lập tức liền mua tới dưới mắt nguyên thủy cổ đế thần vì thu hẹp tín ngưỡng cùng hưng hỏa đem những cái t i ê cường đại thần hệ toàn bộ đều giải tán chỉ lưu lại tầng thấp nhất thần hệ cho nên hiện nay bác lệnh vương phủ tổ tông thần linh đã không tại đại chu thần hệ bên trong mà là trực tiếp quy về nguyên thủy cổ đế thần q có thuốc một khi nguyên thủy cổ đế thần v ấ t diệt không có thần hệ k i ể m chế những thứ này vương khác họ thì tương đương với tránh thoát lầu giam đến lúc đó hắn lại từ bên trong trợ r ú t muốn phá vỡ đại chu thần t r i ề u mà nói vẫn có rất lớn cơ hội nghĩ tới đây lâm vô đạo ánh mắt càng ngày càng sáng đúng đại thần có một chuyện tiểu thần cảm thấy ngài nhất định phải chú ý một chút a chuyện gì bác hoang cổ thành tín ngưỡng đại thần huyền âm thần hệ ở vào bắc lạnh vương đất phong bên trong ở đây tất cả hương hỏa thần chi thần tịch toàn bộ đều do bắc lạnh vương phủ t r ư ở n g khống phía trước đại thần ngài tại trong bát hoang cổ thành bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy nếu có người tố giác đến bắc lạnh vương phủ mà nói chắc chắn là không đạt được đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới bác lạnh vương phủ thậm chí đại chu thần triệu thanh toán bởi vậy nếu như đại thần muốn tiếp quản bát hoang cổ thành tín ngưỡng nhất định phải qua bác lạnh vương phủ cửa này chỉ cần bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ là một tòa bát hoang cổ thành tín ngưỡng căn bản không tính là cái đại sự gì. Dù sao, nguyên thủy cổ đế thần mặc dù cường đại nhưng cũng không thể bao dung thế giới toàn bộ xóa sình chắc chắn sẽ c ó vài chỗ là nguyên thủy thần hệ tín ngưỡng chiếu dọi không tới huyền âm thượng thần ý vị thâm trường nhắc nhở một khi thần chi tín ngưỡng phạm vi trở nên vô cùng rộng lớn sau đó muốn toàn bộ bao trùm mà nói cũng là vô cùng khó khăn dù sao lá mặt lá trái loại chuyện này là tránh không khỏi chỉ cần phía trên có người che lấp phía dưới kia sẽ xuất hiện tín ngưỡng trống giống cầu đề cử a bát hoang cổ thành tín ngưỡng chính xác không thể cứ như vậy từ bỏ bất quá muốn để cho b á c lương vương mở một con mắt nhắm một con mắt nếu như không có đầy đủ lợi ích mà nói chỉ sợ cũng là không được đúng b á c lương vương có cái gì đổ v ậ t ưa thích sao h ơ i hơi trầm mặc sau lâm mô đạo hướng về phía huyền âm thượng thần dò hỏi hán phí thật lớn khí lực mới đưa bát hoang cổ thành tín ngưỡng giải quyết lập tức có thể thu hoạch hưng ơ hỏa tự nhiên không muốn cứ như vậy từ bỏ càng thêm không muốn bát hoang cổ thành tín ngưỡng cùng hưng hỏa bị nguyên thủy cổ đế thần thu hoạch được bởi vậy nếu như điều kiện cho phép lâm vô đạo vẫn là có ý định tranh thủ một chút nhưng nếu như thực sự tránh không được vậy cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đợi đến thu thập nguyên thủy cổ đế thần sau đó trở lại một lần nữa tiếp thu bắt hoang cổ thành tín ngưỡng đối với lâm vô đạo tâm tư cùng dự định h u y ề n âm thượng thần cũng có thể phỏng đoán đến một chút đại thần bắc lương vương phủ nắm giữ lấy rộng lớn đất phòng dưới trướng nắm giữ đông đảo đại thế giới căn bản muốn không thiếu tài nguyên nhưng mà bắc lương vương kỷ tiên khuyết lại có một cọc tâm sự trên vạn năm đến nay cũng không có nhận được giải quyết a nghe lời này một cái lâm vô đạo lập tức hứng thú nói một chút đến cùng là dạng gì tâm sự có thể khốn nhiêu bắc lương vương bên trên v ạ n năm lâu hắn hiếu k ỳ hỏi là như vậy đ ạ i thần ngày xưa bắc lương vương t h ế tử từng sinh hạ một đứa con chính là cố định bắc lương thế tử chỉ có điều vị này bắc lương thế tử tại giáng sinh thời điểm xuất hiện biến cố dẫn đến bắc lương vương phi tử vong sau đó bắc lương thế tử tư chất căn cốt huyết thống linh hồn các loại vừa ra đời chính là tàn khuyết không đầy đủ dạng như vậy tựa hồ bị một loại nào đó tà áp vật chất hoặc lực lượng cấm kỵ ăn mòn cho tới nay bắc lương vương động dùng đủ loại quan hệ cùng thủ đoạn đều không thể bổ tu bắc lương thế tử kỷ như trần thiếu hụt tư chất cùng căn cốt căn cứ vào bắc lương vương phụ truyền n ôn bắc lương thế tử kỷ như trần sống không quá đại t h á n h cực hạ tính toán thời gian mà nói tiếp qua cái một hai trăm năm bắc lương thế tử tuổi thọ muốn đi đến cuối bắc lương vương đã từng thả ra nói chuyện ai nếu là có thể chữa khỏi kỷ như trần liền hứa hẹn một nửa đất phong huyền âm t ư ợ n g thần không đội không chậm mà g i ả g t h u ậ t đạo nghe nói như thế lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng trầm tĩnh thần quang hắn cảm giác cùng bắc lương vương phụ đáp lên quan hệ cơ hội tới mặc dù không biết đến cùng là bởi vì cái gì duyên cớ đưa đến kỷ như trần tiên tiên tư chất không c h ọ n b ẹ n nhưng mà thế gian đều có một chút hy vọng sống tư chất căn cốt linh hồn những thứ này cũng có thể bổ tu trong tay của ta nắm giữ thái thanh bổ thiên pháp chỉ cần là đại đạo phạm chủ trong vòng vật chất toàn bộ cũng có thể bổ tu chỉ là không c h ọ n b ẹ n tư chất cùng căn cốt cũng không thành vấn đề thực sự không được ta còn có thể đi chư thiên tri thành tìm kiếm biện pháp giải quyết trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toàn đạo nghĩ tới đây hắn lập tức có quyết đoán tất nhiên bắt lương vương phủ có nhu cầu như vậy chính mình liền làm một lần người tốt trước tiên cùng bọn hắn đ á p lên quan hệ lại nói huyền giận ngươi có thể cùng bắc lương vương nói chuyện sao nếu như có thể mà nói ngươi đi một chuyến bắc lương vương phủ nói cho bắc lương vương liền nói bản t h ầ n có biện pháp chữa khỏi k ỳ như trần để cho hắn đi tới thái âm ma sơn bản t h ầ n muốn nói với hắn đảm luận lâm vô đạo trầm mặc mấy phần ngẩng đầu lên nói a có thể trị hết k ỳ như trần mắt thấy lâm vô đạo nói chắc chắn như thế huyền âm thượng thần cũng là rất là chấn động tiểu thần này liền tự mình đi tới bắc lương vương phủ ở trước mặt truyền cáo đại thần lời nói ta tin tưởng bắc lương vương nhất định sẽ đến đây bắt hoang cổ thành nói đi hắn hướng về phía lâm vô đạo cung kính thi lễ một cái lập tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng về bắc lương vương phủ mà đi tại hắn sau khi đi lâm vô đạo cũng trực tiếp về tới thái âm ma sơn lý t ă n g tiên h mấy ngày nay các ngươi chú ý nhiều hơn một chút b ắ t hoang cổ thành động tĩnh có cái gì tình huống kịp thời bẩm báo bản thân nếu có đến đây thần phục thần linh các ngươi cũng phụ trách đem hắn nhóm tiếp nhận tiếp đó thu vào thần phổ bên trong ngoài ra để cho những cái tia đã thần phục thần linh kịp thời chuẩn bị kỹ cảng tế phẩm cử hành thịnh đại tế thần đại điện dưới mắt nguyên thủy cổ đế thần vì độ siêu thoát đại tiếp đã bắt đầu thu hẹp tiên lâm đại địa tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa nhất định phải đuổi tại hắn phía trước đem bắt hoang cổ thành thu h ẹ p được cứ như vậy đến lúc đó cho dù là xuất hiện biến cố gì cũng không đến nỗi có tổn thất quá lớn thái âm thần miếu lâm vô đạo đều đâu vào đ ấ y hướng về phía lý táng thiên bọn người phân phó nói là nghe nói như thế một đám tống táng giả cung kính lên tiếng lập tức liền do đồ cựu đu mang theo mười một cái tống táng giả rời đi thái âm thần miếu chỉ còn lại lý táng thiên một thần một mình tiếp tục lưu lại thần miếu phục dưỡng lâm vô đạo tại bọn hắn sau khi rời đi, lâm b ô đạo cũng từ bỏ tất cả tạp niệm đem toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý đều chìm vào bản mệnh thần quốc bên trong tiếp tục hấp thu thái sơ thần giới thần lực dùng cái này mở rộng cùng củng cố bản mệnh thần quốc cứ như vậy thời gian tại trong bất chi bất giác nhanh chóng trôi qua h i u ba ngày sau một đạo sáng chói tiên quang phá vỡ bát hoang cổ thành hư không hóa thành một chiếc tiên tuyển trực tiếp xông vào thái âm ma sơn tiên tuyển phía trên đứng bốn bóng người phía trước nhất chính là một cái mặt như con ngọc khí thế nho nhã thâm trầm u y ề n y hải nam tử trung yên toàn thân trên giới tản g a mênh n ô n g uy nghi cùng với thượng vị giả t ư ờ n g khí độ hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác mạnh mẽ tựa hồ có thể chống lên toàn bộ thiên địa. người này thình l i n h lại là bắc lương vương kỷ thiên quyết ở phía sau hắn còn có một cái thể trạng gầy yếu khuôn mặt tái nhận vô lực cầm y thanh niên cùng với một cái khí tức giống như thiên u y ê n sâu không lường được áo đỏ láo giả vương ra phía trước chính là cung phụng thái âm đại thần thái âm thần miếu huyền âm thượng thần phá vỡ h i ê n lặng chỉ vào xa xa l ờ mở không gian kính cần nói ngay vậy kỷ thiên quyết hướng hắn phương hướng chỉ nhìn một chút thần sắc cũng không có biến hoa quá lớn huyền âm thượng thần lần này nếu là thật có thể loại trừ thế tử bệ giữ bản vương thiếu ngươi một cái nhân tình kỳ thiên quyết cũng không quay đầu lại nói vương gia nói quá lời tiểu thân bất quá là thay đại thần truyền một lời mà thôi hết t h ả đều là thế tử cơ duyên và tạo hóa cứ việc trong lòng hết sức cao hứng nhưng mà huyền âm thượng thần cũng không có biểu hiện ra ngoài đang khi nói chuyện một nhóm bốn người tại huyền âm thượng thần dẫn dắt phía dưới cuối cùng là đã tới thái âm thần miếu bây giờ lý táng thiên cũng tại thần miếu bên ngoài chờ đã lâu chư bị mời đi theo ta b ă n g lãnh lãnh đạm ánh mắt theo thứ tự theo số đông trên thân người đạo qua lý táng thiên nhàn nhạt nói một câu nói xong đ ầ u hắn cũng không trở về đi tiến vào thái âm thần miếu thấy tình cảnh này kỷ thiên khuyết mấy người cũng không chần chờ sau khi hơi hơi dò xét liền đi theo lý táng thiên cùng nhau đi tới trong thần miếu ông khi bọn hắn bước vào thần miếu lúc trong chốc lát quần q u ầ n thần quang trận từ tượng thần phía trên bay lên chiếu sáng toàn bộ thần miếu sau đó một tôn hư hảo lại uy nghiêm thần chi hóa thân chính là tại thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài thái âm đại ma thần đầu tiên u y ế xem như đại chu thần triệu bắc lương vương kỷ thiên quyết tư chất cùng căn cốt hết sức mạnh mẽ và kiệt xuất hiện nay hắn đã tu tới tiên vương đệ tam cảnh cực hạ một chân bước vào đệ tứ cảnh vô thượng tiên vương liệt kê nhưng mà y theo kỷ tiên h khuyết thân phận và địa vị hắn lần này đến đây cũng không phải bà tôn mà là một đạo tiên vương hóa thân về phần hắn bên cạnh áo đỏ láo giả cũng là một tôn một chân b ư ớ c vào đệ tứ cảnh vạn cổ tiên vương bắc lương vương phụ không hổ là vương các họ nội tình chính xác không phải bình thường lâm v ô đạo âm thầm than chỉ là bắc lương vương kỷ tiên h quyết cùng với đi theo áo đỏ láo giả cũng đã là hai tôn vạn cổ tiên vương tại bắc lương vương phụ bên trong chắc chắn còn có càng nhiều cường giả bởi vậy có thể thấy được bắc lương vương phụ nội tình cùng thế lực vất quá so với bọn hắn lâm vương phụ n n h ấ t vẫn là bắc lương vương bên cạnh cái kia bệnh rề rề cầm y nam tử a đồ sơn thị huyết thống khi đại đạo chi nhãn đ ả o qua lúc lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện kỷ như trần trên thân chạy rõ ràng là đồ sơn thị huyết thống so với c ả n nguyên giới bên trong đại hoang cổ tộc còn muốn càng thêm thuần túy rất nhiều thật đúng là xảo a không nghĩ tới tại tiên lâm khắp mặt đất thế mà cũng có thể nhìn thấy đồ sơn thị phân tán huyết thống bất quá cái này kỷ như trần tựa hồ vấn đề cũng không có gì quá lớn a lâm vô đạo âm thầm như mày hắn lấy đại đạo chi nhãn nghiêm túc quan sát kỷ như trần chứ hắn bệnh cách chỉ có đại thánh bên ngoài những thứ、khác. tựa hồ cũng không có vấn đề hết t h ả y đều biểu hiện ra kỷ như trần tư chất căn cốt huyết thống linh hồn những thứ này cũng là bình thường d ạ ả m như vậy bản thân hắn tựa hồ cũng chỉ có đại thánh tiềm lực nhưng mà càng là chuyện bình thường thì càng không bình thường y vị chiếu kỷ như ở trước mắt xuất thân vô luận là hắn đồ sơn thị huyết thống vẫn là bắc lương vương phủ nội t ì n h đều khó có khả năng chỉ có đại thánh tư chất cùng mệnh cách trong này khẳng định có chính mình không có vấn đề phát hiện cầu đề cử a trời sinh đại thánh mệnh số bắc lương vương kỷ thiên quyết gặp qua thái âm đại thần tiến vào thái âm thần miếu sau kỷ thiên quyết bất động thanh sắc đánh giá một phen lập tức hướng về phía lâm vô đạo hành lễ bái t i ế n đạo mặc dù hắn xem như đại chu thần triều vương khắc họ bản thân càng là v ạ n cổ tiên vương cực hạn cường đại tồn tại nhưng mà giờ khắc này ở trước mặt lâm vô đạo vẫn như cũ biểu hiện hết sức cung kính bởi vì hắn quan hệ đến kỷ như trần sinh tử cùng vận mệnh nếu như thái âm đại ma thần thật sự có thể bổ tu kỷ như trần t ă n cơ như vậy cho dù lại là sùng bái cùng tính cần đều là cần phải nhưng nếu như thái âm đại ma thần chỉ là ăn nói đó chính là một chuyện khác bọn hắn bắc lương vương phủ cũng là ai cũng có thể lựa g ạ t hồ lậu đối với bắc lương vương tâm tư lâm vô đạo tự nhiên cũng tương đối tin tưởng vương gia không cần đa lễ uy nghiêm âm thanh bình thản thứ hư không chậm rãi truyền xuống đại thần căn cứ liền âm thượng thần nói tới ngài có biện pháp có thể bổ tu con ta kỷ như trần căn cơ nếu thật là như thế đại thần chính là ta bắc lương vương phủ đ ơ n nhân đến lúc đó bản vương có thể cùng đại thần cùng hưởng bắc lương đất phong kỷ thiên quyết lấy vô cùng chân thành tư thái nói nghe nói như thế lâm vô đạo cũng lộ ra thần sắc hài lòng nhìn ra được kỳ thiên quyết đối với vị này nhi tử đúng là yêu thương vô cùng cùng coi trọng vì bổ tu hắn căn cơ không tiếc lấy ra b ắ c lương vương phủ một nửa đất phong cơ hồ đã đem kỳ như trần coi là tính mạng của mình đ ồ n g dạng vương ra k h á c h khí lần này vương ra đường xa mà đến bản thần tự nhiên dốc hết toàn lực bổ tu thế tử căn cơ thúng chi trên người thế tử chạy x ô i đồ sơn kỳ thị huyết thống thực sự mà nói chúng ta vẫn là người một nhà thế tử cũng coi như là bản thần hậu bối ân đồ sơn kỳ thị đông nhiên nghe được lâm vô đạo lời này trong lòng kỳ thiên quyết trợn đại trấn dùng ánh mắt bất khả tư nghị yên lặng nhìn qua tượng thần bầu trời lâm vô đạo cho tới nay bắc lương vương tộc huyết thống cũng là bọn hắn trong tộc quần cơ mật tối cao chỉ có lịch đại bắc lương vương mới hiểu l i ê n k ỳ như trần hắn đều không có nói cho nhưng mà để cho kỷ tiên quyết không có nghĩ tới là vị này thần bí khó lường thái âm đại ma thần thế mà một mắt liền nhìn ra trên người bọn họ huyết thống thậm chí còn nói là người một nhà chẳng lẽ nói thái âm đại ma thần cũng là nguồn gốc từ đồ sơn thị thần linh trong lòng kỷ tiên quyết tâm suy đoán lâm vô đạo thân phận cùng lai lịch đối với phản ứng của hắn lâm vô、đạo、đều thấy rõ bất quá. hắn cũng không có nói thêm cái gì sau khi tiếng nói rơi xuống hắn tiếp tục lấy đại đạo chi nhãn quan sát cùng nhìn kỹ k ỳ như trần nhưng mà để cho hắn cảm thấy thất vọng là mặc cho hắn như thế nào quan sát đều không thể phát giác k ỳ như trần trên người manh mối thân thể của hắn cũng không có bất luận cái gì không tốt tình trạng tư chất cùng căn cốt những thứ này cũng không có chịu đến lực lượng cầm kỹ ăn mòn cùng ô nhiễm hết thảy đều vô cùng bình thường tất nhiên n ụ c thân không có vấn đề cái kia mấu chốt chắc chắn liền xuất hiện tại kỹ như trần bệnh lý phía trên trong lòng、Lâm、vô đạo âm thầm suy nghĩ một bên khác kỳ thiên quyết cũng tại tỉ mỉ chú ý lâm vô đạo thần sắc biến hóa mắt thấy ánh mắt của hắn dần dần ngưng chọc lên trong nội tâm của hắn cũng hiện lên lên một cỗ mánh liệt lo nghĩ đại thần như thế nào kỳ như trần đến t ộ t cùng là xảy ra vấn đề ở đâu nhưng còn có biện pháp bù đắp kỳ thiên quyết nhịn không được mở miệng hỏi nô、no, căn cứ vào bản thân quan sát thế tử trên s ắ c thịt không có cái gì trở ngại cùng người bình thường bởi dạng bất quá thế tử tất nhiên sinh ra ở bắc lương vương phủ chỉ vẹn vẹn có đại thánh tư chất chắc chắn là không bình thường bởi vậy, vậy bản thân phỏng đoán hẳn là thế tử mệnh lý xảy ra vấn đề mệnh lý có vấn đề nghe được kết quả này kỷ tiên quyết không khỏi khẽ giật mình mặc dù hắn cũng hoài nghi tới nhưng làm sao tiên lâm đại địa cũng không có tinh thông mệnh lý cao nhân kỷ như trần đến c ù n g phải hay không mệnh lý xảy ra vấn đề hắn cũng không rõ ràng bây giờ nghe được lâm vô đạo nhắc đến cái đề tài này không thể nghi ngờ là xác nhận trong lòng của hắn phỏng đoán đại thần mệnh lý nhưng có cứu vãn c h i pháp hắn vội vàng dò hỏi đối với cái này lâm vô đạo bình tĩnh gật đầu một cái mệnh lý đương nhiên có thể bổ tu chỉ có điều cái này dính đến sinh linh vận mệnh cùng mệnh số cần chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể tới trần bệnh vương gia không cần gấp gáp chờ bản thân tìm người tới xem một chút nói xong lâm vô đạo đầu tiên là chấn an một chút k ỳ thiên quyết lập tức thông qua tín ngưỡng chi tuyến liên lạc với ở s a ngọc hoàng đại thế giới âm ti mệnh người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện dính đến vận mệnh cùng mệnh số loại chuyện này vẫn là giao cho âm ti mệnh tốt hơn dù sao hắn chính là chuyên môn làm cái này giờ này k h ắ c này ngọc hoàng đại thế giới đại diễn tiên quốc bên trong âm ti mệnh đang cùng t i ê n quốc thần linh triệu nguyên thuật cùng với một đ á n cổ tiên thương nghị cái gì đột nhiên hắn phảng phất cảm giác được cái gì cả người trong nháy mắt kính cần t h trên mặt đất ông cùng lúc đó một phiến hùng vĩ thế giới chi môn cũng chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn âm ti mệnh người đem trên tay sự tỉnh tạm thời thả một chút tới một chuyến tiên lâm đại điện uy nghiêm thanh âm to lớn đ ỗ n g nhiên vang lên là nghe được lâm vô đạo thần dụ âm ti mệnh không có bất kỳ cái gì chần chờ tại cùng triệu nguyên t h u ậ t bọn người dặn dò vài câu sau trực tiếp thẳng bước vào thế giới chi môn rất nhanh hắn liền từ ngọc hoàng đại thế giới đi tới trong tiên lâm đại đ i ệ thái âm thần mỹ hệ ủ bên trong tiên vương vừa mới bước vào thái âm thần miếu âm ti mệnh liền cảm thấy từng cô m i n mông tiên uy cuốn tới khi ánh mắt của hắn đảo qua một bên kỷ thiên khuyết bọn người lúc lông mày không khỏi nhẹ nhàng vẫy một cái đáy mắt bên trong rõ ràng lướt qua một kia ngạc nhiên cùng thần sắc kinh ngạc đ ô sơn kỳ thị huyết thống hắn nhẹ nhàng n h ỉ non một câu mặc dù chỉ là t h ấ p giọng tự nói nhưng lại bị kỷ thiên khuyết tinh tưởng nghe vào trong hai trong chốc lát kỷ thiên khuyết bọn người nhìn về phía âm ti mệnh ánh mắt cũng hơi hơi xảy ra một chút biến hóa người này hẳn là một vị cao nhân kỷ thiên khuyết trong lòng n g h i n g h bởi vì hắn căn bản là không có cách từ trên thân âm ti mệnh nhìn ra bất kỳ tin tức cùng manh mối cái này cho thấy đối phương so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn thần bí â m ti mệnh ở trước mặt ngươi chính là đại chu thần chiếu bắc lương vương kỷ tiên khuyết đồng thời hắn cũng là đồ sơn kỷ thị t ộ c nhân lần này hắn tìm được bản t h ầ n muốn bị hắn công tử k ỳ như trần bổ tu căn cơ căn cứ vào bản t h ầ n quan sát k ỳ như trần hẳn là mệnh lý bên trên xảy ra vấn đề ngươi tinh thông vận mệnh cùng mệnh số nhìn cho kỹ k ỳ như trần đến cùng là chuyện gì xảy ra đang lúc hai người lẫn nhau dò xét lúc lâm vô đạo âm thanh đột nhiên vang lên là đại thần nghe nói như thế ẩm ti mệnh lúc này đem ánh mắt rơi vào kỷ như trần trên thân nhưng mà cái này xem xét hắn lại là những mày bắc lương vương ngươi hẳn là đắc tội cái gì địch nhân cường đại a lệnh công tử cũng không phải căn cơ xảy ra vấn đề mà là mệnh số xảy ra đại vấn đề mệnh số của hắn cho người ta cho c ư ơ n g ép c ắ t đứt. c âm ti mệnh chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua kỷ như trần liền phát giác xảy ra vấn đề bản chất cái gì bị ngươi cắt đứt mệnh số đông nhiên nghe nói như thế kỷ thiên quyết trợ tâm thần đại trấn một đôi nắm đấm trong nháy mắt cẩn thận bốc đấy căn cứ vào quan sát của ta lệnh công tử mệnh số nguyên bản hết sức thẩm mỹ ít nhất cũng là một phương tiên đế mệnh số nhưng mà tại hắn xuất sinh lúc liền bị người thông qua mệnh lý con đường cưỡng ép cắt đ ứ t t i ề n đế mệnh số hiện nay kỷ như trần chỉ có đại thánh mệnh số một cách tự nhiên tư chất của hắn căn cốt huyết thống linh hồn những thứ này cũng đều chỉ là đại thánh cấp độ hơn nữa mệnh số một khi bị cắt đứt sau đó hắn đ ờ i này kiếp này đều chỉ có thể đạt đến đại thánh vô luận tu luyện dạng gì công pháp dùng cái gì dạng tiền đan d i ệ u dượng đều không thể sửa đổi đây là hắn trời sinh mệnh số là ngoại vật không sửa đổi được ý theo kỷ như trần tình u ố n g hắn còn có một trăm tám mươi sáu năm tuổi thọ âm ty mệnh thẳng t h ắ n nói nghe lời này một cái Vô lâm u khuyết đều sầu ậ n thiên vẫn là như Trần, những trên mặt hiện đầy sợ hãi cùng sầu lo. Cùng trong là là lo. lúc l kỳ kỳ gắt mặt nhất thời, hãi mảy, đầy gao sợ vô đạo cũng âm thầm như mày có thể ra tay cắt đ ứ t m ạ n g của mỗi người đến có loại thủ đoạn này người không thể khinh t h ư ờ n g a cầu đề cử a c h ư một nghìn hai trăm linh ba mệnh v ậ n đại đạo pháp c h ư một nghìn hai trăm linh ba mệnh v ậ n đại đạo pháp vươn ra các người bắc lương vương p h ụ địch nhân lần này chỉ sợ lai lịch không nhỏ a người biết đến cùng là ai đối với ngươi có như thế thâm cựu đại hận sao trâm mặc phúc chốc lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi đối với kỷ như trần xuất thủ thế lực cùng nội tình hơn phân nửa là muốn vượt qua bắc lương vương phủ các đức kỷ như trần mệnh số người ít nhất cũng là một vị vạn cổ tiên vương nghe được lâm vô đạo l u i n ó i kỳ thiên quyết cũng ngưng lông mày suy tư nhưng mà cuối cùng hắn lại lắc đầu ta bắc lương vương phủ định nhân thật sự là nhiều lắm vô luận là thần triều bên trong vương k h á c họ hay là đại hoang tiên b ự c bên trong cái khác thần triều cũng là có khả năng bản vương trong lúc nhất thời cũng không biết ai sẽ có thủ không đội trời chung như vậy kỳ thiên quyết thở giải đáp bắc lương vương phủ xem như đại chu thần triều vương các họ định â n chắc chắn là phi thường nhiều hắn căn bản nghị không ra là ai vậy ngươi biết tại tiên lâm bên trong lòng đất có ai tinh thông mệnh lý sao lâm vô đạo tiếp tục hỏi cái này sao đại hoang tiên b ự c bên trong ba đại thần hướng quốc sư cùng với tầm thứ cao hơn thần quốc đại tế t h ì tựa hồ cũng có thể nhìn trộm một chút thiên cơ nhưng mà chân chính luận đến tinh thông vận mệnh cùng mệnh số mà nói b ả n vương lại là chưa từng có nghe nói qua kỳ thiên khuyết lại một lần nữa lắc đầu nghe được câu trả lời này lâm vô đạo chân mày n h ễ u t r ạ n hơn tìm không thấy hấp thủ sau màn mà nói uy hiếp thì sẽ vẫn luôn tồn tại tiên sinh con ta kỷ như trần mệnh số còn có thể chữa trị hoặc bổ tu sao đương nhiên có thể mặc dù sinh linh vận mệnh cùng mệnh số vô cùng hư vô mờ mịt nhưng nếu như tinh thông đạo này mà nói đó cũng là có dấu vết mà lần theo tất nhiên có thể cắt đứt mệnh số vậy dĩ nhiên cũng có thể một lần nữa bổ tu ngoài ra nhân gian sinh linh mệnh số cũng là có thể cho rằng can thiệp bao quát thôi diễn ngược dòng tìm hiểu cắt đứt tái tạo thăng hoa t r ở nhiều cái phương diện chân chính nắm giữ vận mệnh tri đạo cường giả có thể thôi diễn sinh linh tương lai mệnh số cũng có thể ngược dòng tìm hiểu qua lại mệnh số đồng thời còn có thể cắt đứt mệnh số tái tạo mệnh số thậm chí còn có thể đối với nhân gian sinh linh mệnh số tiến hành tầm thứ cao hơn thăng hoa nguyên bản thiên đế mệnh đếm được sinh linh thông qua thăng hoa tự thân mệnh số sau đến lúc đó liền đem nắm giữ chân tiên mệnh số âm ti mệnh thao thao bất tuyệt giới thiệu nói t v â n mệnh một đạo quả nhiên thần bí khó lường cực điểm nghe được âm ti mệnh g i ả n thuật kỷ thiên q u y ế t bọn người không tự chủ được hít một hơi thật sâu bây giờ bọn hắn đều cảm giác chính mình tăng mạnh kiến thức giống vực này liên quan tới mệnh số bí văn nhìn chung toàn bộ tiên lâm đại đ i ệ chỉ sợ cũng không có mấy người biết khẩn cầu tiên sinh ra tay vì con ta kỷ như trần tái tạo mệnh số bắc lương vương phủ nguyện ý trả giá bất cứ giá nào kỷ thiên quyết l â y vô cùng cung kính thành khẩn tư thái hướng về phía âm ti mệnh hành lễ đại b á i đạo đối với thỉnh cầu của hắn âm ti mệnh cũng không nói lời nào mà là quay đầu nhìn về phía lâm vô đạo tất nhiên vương ra chân thành khẩn cầu vậy ngươi liền giúp một chút hắn a dù sao bắc lương vương tộc trên thân chạy xuôi đồ sơn kỷ thị huyết cũng coi như là bản t h ầ n dưới t r ư ớ n g con dân tộc nhân nghiêm ngặt nói đến cũng là người một nhà lâm vô đạo bình tĩnh mở miệng nói ra là có lâm vô đạo phân phó âm ti mệnh tự nhiên là không người t u n mệnh cùng lúc đó kỳ thiên khuyết cùng kỳ như trần b ọ n người cũng đều là lộ ra vô cùng thần sắc kích động đa tạ đại thần đa tạ tiên sinh tại kỳ thiên khuyết dẫn dắt phía dưới hắn cùng kỳ như trần cùng với bên cạnh áo đỏ t i ê n vương lúc này hướng về phía lâm vô đạo cùng âm ti mệnh đại bái đối với cái này âm ti mệnh thản nhiên đã nhận lấy bọn hắn đại bái sau đó dỗi bàn tay một b ả n cổ lao t h ầ n b ỹ sách chính là xuất hiện ở trong tay rõ ràng là tượng trưng cho vận mệnh trí cao thần vật mệnh thư thế tử lấy ngôi một giọt tinh huyết tốt theo âm ti mệnh âm thanh văng lên ỷ như trần không chút do dự lấy ra một dọn tâm đồ huyết đưa tới trước mặt vương ra thế tử bị cắt đứt mệnh số là có thể tái tạo chỉ có điều bằng vào ta tu vi trước mắt cùng thực lực chỉ có thể đem mệnh số của hắn tái tạo đến chân t i ê n cấp độ muốn tái tạo cao hơn mệnh số liền phải đợi đến ta tu vi đột phá về sau mới được ngoài ra tại tái tạo thế tử mệnh số phía trước nhất định phải tra ra cắt đứt mệnh số hát thủ sau màn hát thủ sau màn này nếu như không bắt được thế tử hay là sẽ gặp phải uy hiếp lần tiếp theo có lẽ cũng không phải là cắt đứt mệnh số mà là đem toàn bộ mệnh số trực tiếp bóc át cho đến lúc đó thế tử nhất định phải hôi phi yên diệt âm ti mệnh một mặt nghiêm túc nói ngay vậy kỷ thiên quyết bọn người trong lòng rất là chấn động từng cái một t h â n sắc đều trở nên vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm trọng hết thảy liền nhờ cậy tiên sinh kỷ thiên quyết lần nữa chắp tay hành lễ nói đi hán chính là lui sang một bên kiên nhẫn quan sát cùng chờ đợi một bên khác sau khi tiếp nhận kỷ như trần tinh huyết tại lâm vô đạo đám người chăm chú âm ti mệnh lật ra mệnh thư đầu tiên là tại trên một tấm trang lỗ hổng viết xuống kỷ như trần tinh danh cùng với ngày sinh cố định mệnh số các loại ngay sau đó hắn liền đem kỷ như trần tinh huyết nhỏ xuống ở mệnh thư trang lỗ hồng phía trên đồng thời kết động phát quyết mệnh vận đại đạo pháp theo âm ti mệnh một tiếng t h ắ t nhẹ trong chốc lát một đạo thần bí huyền quang trận từ tay hắn bên trong nở rộ sắp nhập vào kỷ như trần tinh huyết cùng lúc đó ở dưới sự khống chế của hắn nguyên bản yên lạc mệnh thư cũng hơi hơi nở rộ lên một tia hào quang đem kỷ như trần tinh huyết bao khoá trong đó vận mệnh tại thượng hôm nay ta lấy mệnh vận trưởng khống giả danh nghĩa mệnh ngươi hiển hóa tiên lâm đại địa kỷ như trần vĩ đạo vận mệnh sắc âm ti mệnh trong miệm nói lẩm lúc này lời hắn nói kỷ thiên quyết bọn người mặc dù tin tưởng nghe vào trong thai nhưng mà căn bản muốn không biết là có ý tứ gì chỉ biết là â m ti mệnh thần thông cùng thủ đoạn vô cùng rộng lớn hoa lạc â m ti mệnh xem như vận mệnh trưởng khống giả lại chấp trưởng m ệ n h thư muốn thao túng sinh linh mệnh số có thể nói là chuyện thường ngày vận mệnh ngược dòng tìm hiểu chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng từ m ệ n h thư phía trên phất qua trong chốc lát có quan hệ với kỷ như trần mạng sống con người đến toàn bộ hiện ra từ ban sơ tại bắc lương、Vương、phi thai ngay lúc mai cho đến giáng sinh thời điểm quỹ đạo vận mệnh của hắn toàn bộ lấy hình ảnh hình thức lộ ra tại mọi người trước mắt vâng thông qua vận mệnh hình ảnh có thể tinh tường nhìn thấy khi bắc lương vương phi thai n é n kỷ như trần lúc mệnh số của hắn bên trong trận dâng lên một đạo vô cùng sáng chói tiết quang sông thẳng cửu tiêu cái này sợi tiết quang ẩn chứa uy nghiêm lại cường đại to lớn khí tượng đại biểu chính là kỷ như trần tiên đế mệnh số nhìn xem một màn này lâm vô đạo cùng âm ti mệnh cũng hơi gật đầu kỷ như trần chính xác nắm giữ tiên đế mệnh số không có gì bất ngờ xảy ra hắn đ ờ i này cực hạn là có thể thành tựu tiên đế chỉ có điều kỷ như trần h u hoàng nhân sinh điều kiện không hề giải chỉ là duy trì mười tháng liền im mặt mà dừng và anh khi hắn giáng sinh lúc trong lúc đó một cái quỷ dị thần bí đại thủ chống r ô n g xuất hiện ở kỳ như trần đình đầu cưỡng ép đảo loạn hắn nguyên bản quỹ đạo vận mệnh sau đó bàn tay lớn kia đang lúc mọi người chăm chú cưỡng ép cắt đ ứ t kỳ như trần vậy đại biểu tiên đế mệnh số vận mệnh kim quan g đáng giận là ai dám hại ta nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện kinh tiên biên cố kỷ thiên quyết nguyên bản bình tĩnh thần sắc chật trở nên dữ tợn một đôi nắm đấm gắt gao bốc lên cơ hồ muốn đem xương cốt đều b ó n á t ánh mắt bên trong lộ ra ngập trời sát cơ cùng hôm quang vận mệnh trị tuyến so với hắn vẫn hận âm ti mệnh lại là gương mặt đ ặ m nhiên khi cái kia thần bí đại thủ xuất hiện nháy mắt hắn lúc này giơ lên ngón tay điểm ra trong chốc lát một cây vận mệnh chi tuyến từ bệnh thư bên trong kéo dài mà ra quấn quanh ở trên bàn tay lớn kia theo vận mệnh chi tuyến di chuyển âm ti mệnh thuận lợi tìm được cái kia ẩn tàng hấp thụ sau màn vận mệnh hình chiếu âm ti mệnh nhẹ nhàng một đạo nói nhỏ chuyển ra trong chốc lát bệnh thư phía trên hình ảnh đột nhiên nhất chuyển sau đó một người mặc đấu đồng mẫu đen mang theo hàng kim mặt nạ người thần bí chiếu vào đám người bị mắt là hắn khi nhìn thấy người kia trong n h y mắt kỷ thiên quyết đáy mắt t ó é ra vô cùng sát cơ m á n h liệt cầu đề cử á c h ư n một nghìn hai trăm lẻ bốn đại chu quốc sư trần nguyên đạo c h ư n một nghìn hai trăm lẻ bốn đại chu quốc sư trần nguyên đạo trần nguyên đạo kỷ thiên quyết cắn răng n g h i ế n lợi hô lên một cái tên mắt thấy hắn phản ứng m á n h liệt như thế lâm vô đạo cùng âm ti mệnh đều lộ ra nồng nặc lòng hiếu kỳ vương ra người này là đại chu thần triều lâm vô đạo kinh ngạc rõ hỏi ngay vậy kỷ thiên quyết hung hăng hít một hơi thật sâu sau đó âm trầm lật đầu một cái người này tên là trần nguyên đạo chính là đại chu thần triều quốc sư hắn tại mười vạn năm trước đột nhiên đi tới tiên lâm đại điệp cuối cùng b ă n g vào nhìn trộm thiên cơ phi phàm tài năng bị đại chu thần đế ân thịnh thiên bái vi đại chu thần triều quốc sư liên quan tới thân phận của người này cùng lai lịch cho tới nay đều vô cùng thần bí hắn thậm chí cực ít xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt ước chừng tại mười vạn năm trước ta đi tới đại chu thần đô yết kiến thần đế thời điểm may mắn gặp qua hắn một lần trước đây trần nguyên đạo tự hồ bị cái gì trọng thương khi tất cả người nhìn hết sức không đầy đủ sau đó căn cứ vào bản vương âm thầm tìm hiểu cùng quan sát phát hiện đại chu thần triều tại lấy thần triều khí vật vì trần nguyên đạo không nghĩ tới ra tay c ắ t đ ứ t kỷ như trần mệnh số lại là hắn nói đến đây kỷ thiên quyết sắp mặt càng ngâm trầm trong đôi mắt chạy sôi sát khí máy liệt mà nghe được hắn giảng thuật lâm vô đạo cũng lộ ra ý vị thâm trường thần sắc vương ra cùng trần nguyên đạo ở giữa có thù sao không có ngoại trừ mười vạn năm trước một lần kia bản vương cùng trần nguyên đạo chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau ân tất nhiên không có trực tiếp thù hận như vậy phía sau chỉ được người chắc chắn chính là đại chu thần đế ân thị tiên ý t ì theo bản thân ngờ tới chắc chắn là trần nguyên đạo phát giác kỷ như trần cường đại mệnh số â nghe nói như thế kỳ tiên quyết cũng biểu thị đồng ý nhưng mà rất nhanh hắn lại có mới nghi hoặc tất nhiên trần nguyên đạo phát giác như ở trước mắt tiên đế mệnh số có thể sẽ uy hiếp được đại chu thần triều vậy tại sao không trực tiếp đem mệnh số của hắn toàn bộ cắt đứt đâu ngược lại muốn giữ lại đại thánh mệnh số kỳ tiên quyết không hiểu hỏi vâng ra dựa theo lời ngươi nói đại chu thần triều quốc sư trần nguyên đạo tựa hồ bị thương nặng cần thần triều khí vận c h ữ a thương như vậy xem ra trần nguyên đạo cũng không có thực lực kia cắt đ ứ t thế tử toàn bộ mệnh số dù sao mệnh số chính là cấm kỵ cưỡng ép m ấy nhiễu nhân g i a n sinh linh mệnh số là muốn gặp vận mệnh thẩm phán cùng chế tài trần nguyên đạo vốn là bị thương nặng nếu như lại thêm vận mệnh chế tài hắn tuyệt đối phải chết không có chỗ trôn bởi vậy, vậy không phải hắn không muốn cắt đ ứ t thế tử toàn bộ mệnh số mà là làm không được cũng không dám toàn bộ cắt đức hơn nữa cho dù là đem thế tử mệnh số cắt đức đến đại thánh tốc độ trần nguyên đạo chắc chắn cũng biết trả giá, giá thật lớn đại chu thần triều khí vận tất nhiên sẽ giảm bớt trong lúc hắn nghi hoặc ở giữa ô n ti mệnh lấy vô cùng khẳng định g i ọ n g điệu nói nói đi hắn giơ tay tại mệnh thư phía trên nhẹ nhàng huy động mấy phần sau đó một nhóm thần bí văn tự tại trang lỗ hổng bên trên phơi bày đi ra tiên lâm đại địa đại h o a n g tiên b ự c đại chu thần triều quốc sư trần nguyên đạo giờ này khắc này ô n ti mệnh dự định m ư ợ n nhờ mệnh thư vĩ lực dùng cái này tới chiếu d i i ra trần nguyên đạo mệnh số cưỡng ép phỏng đoán lai lịch cùng thân phận của hắn ông nhưng mà coi như hắn đem những văn tự kia ấn khắc tại mệnh thư phía trên thời điểm để cho hắn kinh ngạc sự tình xảy ra chỉ thấy trần nguyên đạo tên vậy mà từ mệnh thư phía trên t r ầ m rãi tiêu tán nhìn xem một màn này âm ti mệnh ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nụ cười t h ả m nhiên trần nguyên đạo tên là giả xem ra vị này đại chu thần chiếu quốc sư tựa hồ không dám để cho người biết mình tồn tại à cái gì trần nguyên đạo là tên giả chữ nghe được âm ti mệnh lời này kỷ thiên quyết cũng là cảm thấy hết sức ngạc nhiên cùng kinh ngạc bất quá đang suy nghĩ tưởng tượng trần nguyên đạo cái kia thần bí khó dò dáng về sau mai danh nhận tích tựa hồ cũng vô cùng bình thường nói như vậy không cách nào biết được trần nguyên đạo thân phận cùng lai lịch lâm vô đạo hướng về phía âm ti mệnh hỏi ân trần nguyên đạo tiết lộ ra ngoài tin tức cực kỳ có hạn muốn suy tính ra lai lịch cùng thân phận của hắn ít nhất cũng phải nhìn thấy bản thân mới được bất quá ta đã ở trên người hắn dây dưa một cây vận mệnh tri tuyến hắn nhất cử nhất động cũng có thể thông qua căn này vận mệnh tri tuyến bị ta tin h t ư ờ n g nhìn thấy bởi vậy sớm m u ộ n có một ngày trần nguyên đạo đôi cáo sẽ lộ ra tới âm ti mệnh cười nhạt đáp đang khi nói chuyện hắn khép lại mệnh thư tiếp đó bắt đầu thi triển mệnh vận đại đạo pháp vì kỷ như trần tái tạo bị cắt đứt mệnh số một lát sau tại hắn thi pháp phía dưới k ỳ như trần mệnh số bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tất cao cuối cùng đặt đến chân tiên cấp độ、tức. ta đã thông qua bí pháp đem thế tử mệnh số tái tạo đến chân tiên cấp độ hiện nay hắn đã có chứng đ ạ o thành tiên tiềm lực chỉ cần tu thành chân tiên như vậy tuổi thọ cực hạn liền sẽ tăng tới một ngàn vạn năm trong thời gian ngắn thế tử thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đến nỗi về sau mà nói sau này h a y nói âm ti mệnh âm thanh bình thản t r ầ m rãi tại trong thần miếu vang lên đông nghe lời này một cái kỷ như trần lúc này lấy vô cùng cung kính tư thái té quỵ trên đất đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng hắn mang theo vô hạn kinh hỷ cùng kích động hướng về phía âm ti mệnh dập đầu l ạ i nói đi hắn lại là quay đầu hướng về phía lâm vô đạo t ư ợ n g thần trọng trọng lễ bái đa tạ đại thần ân cứu mạng đông đông đông kỷ như trần lễ bái thanh âm vang dội toàn bộ thần miếu mai cho đến ba bái chiến khấu sau đó mới là từ trên mặt đất đứng lên cùng lúc đó tại hắn lễ bái lúc một bên kỷ tiên khuyết cũng là lật tay lấy ra một cái chứa vật giới chỉ cung kính bỏ vào trên thần đàn đại thần vì con ta cải mệnh tri ân bắc lương vương phủ vô cùng cảm kích mà nên vĩnh thế ghi khắc đây là bản vương một điểm tâm ý còn xin đại thần vui v ẻ nhận chờ bản vương sau khi trở về còn sẽ có càng nhiều tế phẩm dâng lên kỷ thiên khuyết chấp tay cảm kích nói nghe vậy lâm vô đạo vẫy bàn tay lớn một cái đem cái kia chữ vật giới chỉ bắt được trong tay thần nghiệm thăm dò vào trong đó phát hiện bên trong chất đống số lượng cao tiên thạch tiên thảo tiên liệu thiên tài địa bạo các loại hệ thống những vật này giá cả bao nhiêu khí v ậ n giá trị hắn tràn ngập mong đợi hỏi một trăm hai mươi ba sáu trăm ư c a nhiều như vậy nghe được hệ thống phản hồi con số lâm vô đạo khỏe miệm lập tức nở rộ lên nụ cười hài lòng bắc lương vương phủ nội tình quả nhiên vô cùng hùng hậu chỉ là khu khu một điểm tâm ý liền mang đến cho hắn hơn mười vạn ước khí vận chi hoa vương gia thực sự quá k h á c h khí kỳ thực nghiêm ngặt nói đến tất cả mọi người là người một nhà kỷ như trần cũng coi như là bản thân sau cứu văn vận mệnh cùng tính mạng của hắn cũng là chuyện đương nhiên đúng bây giờ thế tử mệnh số đã tái tạo đến trần tiên cấp độ nếu như vương gia không ngại bản thân ngược lại là có một nơi tốt có thể làm cho hắn nhanh chóng tu chỉ cần có thật nhiều tài nguyên nhiều nhất ba năm ngày thời gian liền có thể thành tiên hưu đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay đánh ra một đạo thần quang tại trước mặt trên hư không ngưng tụ ra một phiến thông hướng thần làng c h i điệu thế giới chi môn cùng lúc đó hắn còn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ba tài nguyên giao cho kỷ như trần cái gì ba năm ngày liền có thể thành tiên đột nhiên nghe nói như thế cho dù là lấy kỷ thiên khuyết cái kia trầm ồn chấn định tâm tính cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ bất quá tại kiến thức lâm vô đạo cùng âm ti mệnh thần thông cùng thủ đoạn sau đối với lâm vô đạo mà nói hắn tự nhiên là không có bất kỳ hoài nghi gì đại thần coi trọng như thế kỷ như trần chính là phúc khí cùng cơ duyên của hắn bản vương h ã lại dám chất vấn như ở trước mắt tất nhiên đại thần phải bàn cho ngươi vô thượng thần ân cùng tạo hóa vậy ngươi liền đi đại thần nói cái chỗ kia tu hành à. vi phụ ở đây chờ ngươi kỷ thiên khuyết bay đầu hướng về phía kỷ như trần nói cùng trong lúc nhất thời lâm vô đạo cũng là đem ánh mắt nhìn phía âm ti mệnh âm ti mệnh ngươi mang kỷ như trần đi thần lăng c h i địa tu hành đồng thời tỉ mỉ chú ý cái kia đại chu quốc sư độc t ĩ n h có bất kỳ tình huống kịp thời bẩm báo bản thần là âm ti mệnh con người đáp ứng nói xong hắn hướng về phía lâm vô đạo thi lễ một cái sau đó liền dẫn kỷ như trần bước vào thế giới chi môn v ư ơ ớ g ra có dám tiến bản t h ầ n thần quốc bên trong đàm luận một chút chuyện riêng tư khi âm ti mệnh cùng kỷ như trần sau khi rời đi lâm vô đạo mang theo nụ cười thần bí hướng về phía kỷ thiên quyết nói và anh khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt hắn trực tiếp mở ra bản mệnh thần quốc biến mất ở tại chỗ thấy tình cảnh này kỷ thiên quyết tại hơi hơi suy tư sau lúc này một cái l ắ p mình tiến nhập thần quốc bên trong cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm linh năm đồng hưu tạo phản đại nghiệp chương một nghìn hai trăm linh năm đồng hưu tạo phản đại nghiệp không biết đại thần cái gọi là tư mật sự t ì n h chỉ là cái gì bản mệnh thần quốc tại bất động thanh sắc đánh giá một phen sau kỷ thiên quyết lúc này đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn rất hiếu kỳ lâm vô đạo đến cùng có dạng gì tư mật sự t ì n h muốn nói với hắn hơn nữa còn chuyên môn tránh đi huyền âm thượng thần bọn người vương g i a ngồi xuống nói chuyện t hugh lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống một cái chỗ ngồi trong nháy mắt tại kỷ thiên quyết trước mặt hư không nhận ra thấy thế kỷ thiên quyết cũng không có khắc h í trực tiếp ngồi xuống lần này bản thần muốn cùng vương ra nói chính là liên quan tới tạo phản đại sự không biết vương ra nhưng có lấy đại chu thần triều mà thay vào ý nghĩ cái gì tạo phản đ n g nhiên nghe nói như thế kỷ thiên quyết thần sắc không khỏi hơi đổi đại thần nói đùa bây giờ đại chu thần triều chính vào đỉnh phong lúc quốc lực vô cùng hùng hậu bản vương mặc dù xem như thần triều vương các họ nhưng cũng không rằng có điên phúc thần triều thay vào đó ý nghĩ xem vậy h ã n nghiêm trang nói đối với kỷ thiên quyết lời này lời nghĩa chính ngôn từ lâm vô đạo chỉ là cười cười cũng không để ở trong lòng nếu như bản thần nói cho ngươi đại chu thần g i a giảm lớn nặng thì trực tiếp vẫn diệt mà nói không biết bắc lương vương phủ phải chăng có ý tưởng tiến thêm một bước lâm vô đạo chậm gì gì nói ân đại chu thần chủ muốn chịu đại nạn lời này vừa ra trong lòng kỷ thiên khuyết đang khiếp sợ đồng thời nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt cũng tràn đầy hoài nghi đại thần cơ gì nói ra lời ấy cái này sao chính là thiên cơ không thể quá nhiều tiết lộ nửa tháng sau vương g i a tự nhiên là sẽ biết đến lúc đó nếu như bắc lương vương phủ có tiến hơn một bước ý nghĩ bản thần có thể hết sức giúp đỡ vô luật là đại chu thần chủ vẫn là đại chu thần triều bên trong vô thượng tiên vương cừng giả bản thần đô có thể giút các ngươi đối phó bắc lương vương phủ mặc dù là đại chu thần triều bên trong vương k h á c họ nhưng dù sao chỉ là cố thủ một phương tiên vương thôi trung vi là có chút thấp nếu là lấy đại chu thần triều mà thay vào vậy sau này chính là bắc lương thần triều đến lúc đó vương gia chính là khai sáng thần triều bắc lương thần đế chân chính tiên b ự c c ự đầu thậm chí tương lai bắc lương thần triều nhất thống đại h o a n g tiên b ự c cũng chưa chắc không có khả năng lâm vô đạo không ngừng mà miêu tả khai tịch thần triều nhất thống đại h o a n g tiên b ự c cảnh tượng của mỹ nhưng mà đối mặt hắn vẽ ở dưới kinh tiên bành nướng ỷ thiên quyết lại là cũng không có cao hứng bộ dáng ngược lại lông mày càng nhũ càng chặt lâm vô đạo tất nhiên nói ra lời ấy vậy khẳng định là có cực lớn nhu đồ căn cứ bản v ư ơ n g biết đại thần tại xa xôi t u ế nguyện phía trước chính là một phương cường đại thánh thần bây giờ vừa mới quay về tiên lâm đại địa căn cơ chưa ở lúc sợ là rất khó cùng đại chu thần triều chống lại a mà muốn mở một tòa thần triều thậm chí nhất thống đại hoang tiên vực cái kia càng thêm cần thực lực nhưng cũng không dám làm loại kia xuân thu lại ngộ hơn nữa cho dù là thật sự thực hiện bắc lương vương phủ lại có đồ bẩn gì có thể làm cho đại thần hài lòng đây này chẳng lẽ nói đại thần muốn nhân g i a n toàn bộ tín ngưỡng sao ngưng lông mày trầm tư rất lâu kỷ thiên quyết mang theo hiếu kỷ cùng nghi vấn lên tiếng dò hỏi đối với cái này lâm vô đạo tán thưởng gật gật đầu vương gia mắt sáng như bước một mắt liền hiểu rõ bản t h ầ n ý đồ cùng ý nghĩ không tệ bản t h ầ n chính là muốn đại hoang tiên vượt tất cả tín ngưỡng chỉ cần vương gia có nhất thống đại hoang tiên vượt hành đồ đại trí bản t h ầ n liền có thể trợ giúp vương gia thực hiện cái kia nhìn như xa không với tới mục tiêu hắn trực tiếp biểu lộ ra mục đích của mình đối với lâm vô đạo cái này mưu đồ kỷ thiên quyết cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn đối với hương hỏa thần chi mà nói thứ trọng yếu nhất chính là tín ngưỡng hương hỏa con dân thần b ự c trừ cái đó ra những thứ khác đối với hắn nhóm cũng không có sức hấp dẫn quá lớn chỉ có điều mặc dù biết lâm vô đạo nói lời như vậy chắc chắn là có chỗ cậy vào nhưng mà kỷ thiên khuyết cũng có băn khoăn của mình đại thần lúc này không giống ngày xưa dưới mắt đại hoang tiên b ự c bên trong toàn bộ tín ngưỡng đều tập trung ở trên thân nguyên thủy cổ đế thần nghe nói nguyên thủy cổ đế thần chính là một tôn so tiên cổ đại thế giới thái dương đế thần còn muốn vĩ đại thần linh là cả nguyên thủy thần hệ người sáng lập có nguyên thủy cổ đế thần tồn tại muốn phá vỡ đại chu thần triều thậm chí nhất thống đại h o a n g tiên b ự c sợ là rất không có khả năng a trừ phi đột nhiên kỷ thiên quyết giống như là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ cả người trong nháy mắt khiếp sợ từ trên chỗ ngồi đứng lên dùng cực độ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua lâm vô đạo vương gia chỉ cần biết hết thể tự có bản thần vì nguyên mưu đồ liền có thể đến nội những thứ khác cũng không cần quá nhiều đây là bản thần cùng bắc lương vương phủ ở giữa giao dịch bắc lương vương phủ muốn thống ngự thiên h ạ bản thần muốn đại hoàng tiên mực toàn bộ tín ngưỡng chỉ thế thôi nếu như vương gia đáp ứng bạn thân liền quyết định tại bắc lương vương phủ trên thân đ ặ cửa nếu như bắc lương vương phủ không có như vậy vùng vị trí hướng bạn thân không thể làm gì khác hơn là tìm người khác đại chu thần triều vương khác họ cũng không chỉ có bắc lương vương phủ một cái bạn thân tin tưởng nhất định sẽ khác thường họ vương muốn tiến hơn một bước thực sự không được bạn thân cũng chỉ có thể đi tìm đại hoang thần triều chắc hẳn bọn hắn sẽ phi thường muốn đoạt lại đại hoang tiên bực quyền khống chế lâm vô đạo trầm d à i nói nghe được hắn cái này nhìn như tùy ý kỳ thực tràn ngập ý uy hiếp mà nói kỳ thiên quyết cũng gắt gao n h i mày cuối cùng trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó kỳ thiên khuyết trọng trọng gật đầu một cái tất nhiên đại thần như thế để ý ta b ắ c lương vương phủ bản vương nếu là không đáp ứng liền có phần quá không nhìn được c ấ t nhắc bắc lương vương phủ nguyện cùng đại thần cùng một chỗ đọ sức một cái vĩ đại tiền đồ kỳ thiên khuyết lấy vô cùng trịnh trọng t ư thái cam kết dưới mắt hắn đã lên lâm vô đạo thuyền hải tặc muốn bình yên thoát thân mà nói chỉ sợ là không thể nào một khi hắn biểu hiện ra chút nào phản đối ý tưởng chỉ sợ kế tiếp bắc lương vương phủ liền muốn nên đón lâm vô đạo trả thù cùng hắn cùng một chỗ tạo phản có lẽ có sáng lập bắc lương thần chiều huy hoàng nếu là không đồng ý chỉ sợ liền mu bởi vậy lâm vô đạo mặt ngoài là đang cùng hắn thương lượng nhưng trên thực tế căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội lựa chọn cùng quyền lợi đối với kỷ thiên khuyết thất thời lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng vương gia yên tâm có bản t h ầ n trợ giúp tương lai không lâu đại hoang tiên b ự c nhất định là bắc lương thần triều nói xong rồi chính sự kế tiếp chúng ta c h u y ể n trọ một chút việc nhà a thực sự mà nói bắc lương vương phụ cùng bản thần đô là người một nhà bản t h ầ n dưới quyền con dân chính là đồ sơn thị chính thống nhất huyết mạch dân con dân của ngươi là đồ sơn thị nghe nói như thế kỷ thiên k u y ế t lập tức lộ ra không dám tin thân sắc trong ánh mắt chấn kinh cùng kinh ngạc càng nồng n ặ n g đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng cười cười theo sau chính là cùng hắn giải thích liên quan tới đồ sơn thị cùng với kỳ thị một ít chuyện cùng lúc đó khi lâm vô đạo cùng kỷ tiên khuyết đàm luận đồ sơn thị sự t ì n h lúc ở xa đại chu thần đô một t ò a trong tiên cung một cái người khoác áo choàng mang theo hoàng kim mặt nạ nam tử thần bí đông nhiên mở mắt a có người động bắc lương thế tử kỷ như trần mệnh số trần nguyên đạo miệng bên trong truyền ra một đạo kinh dị sau đó hắn đại thủ một lần lấy ra một khối màu vàng ngọc phủ phía trên k h tức cùng kỷ như trần tương liên chỉ có điều nguyên bản hoàn hảo ngọc phụ lúc này đã đã biến thành mạnh vụ ngay sau đó tại trần nguyên đạo chăm chú ngọc phụ triệt để hóa thành một đống bờ biển khối ngọc phụ này cùng kỳ như trần bản thân mệnh số tương liên thông qua đó trần nguyên đạo có thể cảm giác được kỳ như trần mệnh số động tĩnh kể từ c ắ t đ ứ t mệnh số đến nay khối ngọc phụ này từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh trạng thái nhưng mà để cho trần nguyên đạo không có nghĩ tới là hôm nay ngọc phụ đột nhiên vỡ vụ cái này cho thấy có người động kỳ như trần mệnh số tại hơi hơi trầm mặt sau mang theo lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi vấn trần nguyên đạo kết động bi pháp tại i giác. tái n như Trần Mệnh h thế tế t cảm mà Kỳ Số, o đến Trần ê n n Rốt cuộc có là ai, hơi ư thế thông thiên năng lực sau một、hồi. Trần nguyên đạo miệng bên trong truyền một đạo âm ú lạnh lại thanh âm chấm thấp. Tại hồi. lạnh chấm năng Nguyên miệng bên lại lực lẽo sau ra âm âm Đạo đạo suy tư sau hắn một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi tới đại chu thần đế ân t ị n h thiên trước mặt cầu đề cử a khi trần nguyên đạo tìm được â n thịnh thiên hắn lúc này đang cùng đại chu thần triệu một đám văn võ đại thần thương nghị an bài nguyên thủy cổ đế thần tín ngưỡng sự tình quốc sư tới rồi các ngươi lui xuống trước đi à hết thể dựa theo thái dương đế thần thần dụ nhất thiết phải tại trong vòng bảy ngày hoàn thành đại chu thần triều bên trong tín ngưỡng chuyển đổi nếu là ai dám chậm trễ hết thể chu d i ệ t đến lúc đó thái dương đế thần vấn tội xuống toàn bộ đại chu thần triều đều nhất định đem hôi phi yên diện ân thịnh tiên lấy vô cùng nghiêm túc cùng ngữ khí ngưng trọng hướng về phía tại chỗ đám đại thần phân phó nói nói đi hán trực tiếp p h t p h t tay đem tất cả người toàn bộ đổi ra ngoài chỉ để lại quốc sư trần nguyên đạo một người trần nguyên đạo tới đến đại chu thần triều mười ba dưới tình huống bình thường hắn đều là ở tại chính mình trong tiên cung đóng cửa không ra cho dù là xem như đại chu thần đế ân thịnh tiên h gặp qua trần nguyên đạo số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bây giờ trần nguyên đạo đột nhiên không mời m à t ớ i h i ệ n nhiên là có chuyện cực kỳ trọng yếu quốc sư mời ngồi không biết hôm nay quốc sư đến đây thế nhưng là có cái gì đại sự sao ân thịnh tiên h chỉ chỉ trong tiên cung chỗ ngồi một mặt tôn k í n h mà đối với trần nguyên đạo do hỏi hắn mặc dù xem như đại chu thần triệu thần đế nhưng mà trần nguyên đạo thủ đoạn cùng năng lực lại là rộng lớn đến c ự điểm cho dù là hắn cũng là kiên rẽ không thôi dù sao có thể điều khiển đùa bỡn mệnh số người cũng là nhân vật hung á c mà đối mặt ân thịnh tiên tôn kính trần nguyên đạo cũng không nói lời nào tại hơi hơi liếc mắt nhìn sau liền ngồi xuống trên chỗ ngồi bên cạnh vậy hạ có người động b ắ c lương thế tử mệnh số hiện nay b ắ c lương thế tử kỷ như trần mệnh số đã bị người một lần nữa bổ tu đến trần tiên tầm thứ ngồi xuống về sau trần nguyên đạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ân b ắ c lương thế tử mệnh số bị người bổ toàn đông nhiên nghe được tin tức này ân thịnh tiên sắc mặt cũng trợm xuống ố nhưng à t mà cái không h này cũng không bao quát ngoại giới sinh linh căn cứ vào ta điều tra cùng với cảm giác được tin tức bắc lương vương mang theo kỷ như trần đi đến bắt hoang cổ thành thái âm ma sơn ngay sau đó kỷ như trần mệnh số liền bị người bổ tu tái tạo đến chân t i ê n cấp độ nghe nói tại xa xôi t u ế nguyện phía trước thái âm ma sơn đã từng từng sinh ra một tôn cực kỳ mạnh đại thánh thần nhưng mà về sau vẫn d i ệ t nhưng mà hiện nay thái âm ma sơn phía trên đã xuất hiện tân thần linh khí hơi thở còn có cường đại tín ngưỡng đây hết thể đều cho thấy hoặc là có tân thần linh chiếm cứ thái âm ma sơn hoặc chính là thái âm đại ma thần ngóc đầu trở lại bổ tu kỷ như trần mệnh số có lẽ liền cùng thái âm ma sơn tín ngưỡng cùng với thần linh có liên quan ngoài ra một khi kỷ như trần mệnh số bị bổ tu ngày xưa cắt đứt mệnh số sự tình chắc chắn là không dối gật được lúc này chắc hẳn vị kia bắc lương vương đã biết là ta ra tay trần nguyên đạo c h ậ m rãi nói thái âm ma sơn nghe trần nguyên đạo giản thuật ân thịnh thiên lông mày cũng dần dần nhĩ lại vẻ mặt trên mặt càng là dần dần nghiêm trọng đối với thái âm ma sơn truyền thuyết h ắ n tự nhiên cũng là nghe nói qua cứ việc ngày xưa thái âm đại ma thần đã vất d i ệ t nhưng mà kéo nhau trở lại mà nói cũng chưa biết chừng hơn nữa vô luận là thái âm đại ma thần ngóc đầu trở lại vẫn là bắc lương vương phụ đối với đại chu thần triều thống trị mà nói cũng là cực không an định nhân tố nhất định phải chấn áp hoặc d i ệ t trừ mới được nhất là lúc này bắc lương vương đã biết lúc trước chân tướng sự tình chỉ sợ trong lòng đã nổi lên phạt tâm đối với đại chu thần triều tràn đầy cựu hận nếu như lại để cho hắn cùng với thái âm ma sơn thần linh làm d ố i lên cùng một chỗ đối với đại chu thần triều thống trị sẽ hết sức bất lợi xem như đại chu thần triều thần đế ân thịnh tiên không muốn nhìn thấy có bất kỳ uy hiếp được thần triều thống trị nhân tố xuất hiện lớn mật bắc lương vương phụ lại dám cùng thái âm ma sơn tà thần cấu kết ý đồ phá vỡ nguyên thủy thần chủ tín ngưỡng tội lỗi không thể xá quốc sư bản đế quyết định lập tức điều động thần t r i ề u đại quân đi tới thái âm ma sơn c h ấ n áp dị đoan ngươi cảm thấy thế nào ân thịnh tiên trầm ngâm mấy phần hướng về phía trần nguyên đạo hỏi đạo ngay vậy trần nguyên đạo tại gật đầu một cái sau tiếp lấy lại lắc đầu lại có không đến nửa tháng thời gian thần chủ liền muốn độ siêu thoát đại tiếp lúc này nhất định phải ổn không thể loạn cho nên bắc lương vương phủ là tạm thời không thể động một khi động bắc lương vương phủ liền sẽ có hại thần chủ tín ngưỡng cùng hưng hỏa đến lúc đó phía trên truy cứu xuống ai có thể tiếp nhận thần chủ lựa giận bắc lương vương phủ đối với đại chu thần triều thống trị có mười p h ầ n uy hiếp to lớn nhất định phải diệt trừ nhưng không phải lúc này dưới mắt có thể phái người trước tiên giám thị bắc lương vương phủ nhất cử nhất động đợi đến thần chủ sau khi độ tiếp tự nhiên là sẽ khôi phục đại chu thần hệ tín ngưỡng đến lúc đó lại tiêu diệt bắc lương vương cũng không muộn trừ cái đó ra vị yêu bắc lương vương phi mẫu tộc cũng cần cố kỵ một chút ta nghe bắc lương vương phi chỗ mẫu tộc lập tức liền muốn tăng thêm một tôn chuẩn tiên đế mặc dù cái c h ủ tộc đó cùng kỷ thiên khuyết quan hệ cũng không tốt nhưng mà nếu để cho bọn hắm biết kỷ như chuẩn bị cắt đức tiên đế mệnh số. chỉ sợ sẽ làm to chuyện đến lúc đó đại chu thần triều ngược lại có thể sẽ dẫn tới thái hoạn cho nên bắc lương vương phủ bây giờ tuyệt đối không thể động c h ầ n nguyên đạo trầm giọng nói cái gì bắc lương vương phi mẫu tộc muốn tăng thêm một tôn chuẩn tiên đế đột nhiên nghe được tin tức này ân thịnh tiên tâm bên trong cũng là trợn kinh hãi bàn tay không tự chủ được bốc lấy nguyên bản đại chu thần triều sở di giữ lại bắc lương vương phủ từ đầu đến cuối không dám động thủ chính là kiêng kỵ bắc lương vương phi mẫu tộc bây giờ nghe được cái c h ủ tộc đó sẽ lại thêm một tôn chuẩn tiên đế cờ giả ân thịnh tiên lập tức cảm nhận được áp lực vô cùng cực lớn chỉ cần đối với bắc lương vương phủ hạ thủ át sẽ rút dây động d ừ n g đến lúc đó đại chu thần triều ngược lại sẽ rước họa vào thân cũng chính vì như thế bắc lương vương phủ mới một mực lưu đến bây giờ tất nhiên bắc lương vương phủ không thể động vậy cũng chỉ có thể đi chấn áp cùng diện trừ thái âm ma sơn chỉ cần chúng ta mượn vì thần chủ dọn dẹp dị đoan danh nghĩa đến lúc đó cho dù bắc lương vương phủ cũng không dám nhúng tay trong đó thậm chí còn có thể gõ bắc lương vương phủ một cái cấu kết dị đoan ý đồ phá vỡ thần chủ tín ngưỡng tội lớn đến lúc đó cho dù bắc lương vương phi thế lực phía sau cũng không bảo vệ được bọn hắn trầm mặc rất lâu ân thịnh thiên hiếm mắt nói lúc này hắn tựa h ồ nghĩ tới một cái một hòn đá ném hai chim h à o kế hoạch trên thực tế trần nguyên đạo cũng là nghĩ như vậy vậy hạ trước tiên có thể phái một vị vạn cổ tiên vương xuất linh thần triều đại quân đi tới thái âm ma sơn đồng thời cũng có thể nhờ vào đó danh nghĩa đã kích bắc lương vương phủ ân quốc sư lời ấy chính hợp bản đế tâm ý ân thịnh thiên nhẹ nhàng gật đầu nói đi hắn lập tức đưa tới một người thị vệ chuyên bản đế phát chỉ. lập tức để cho mộ hàn sơn thống ngự mười vạn thần triều cấm vệ quân đi tới càn quét thái âm ma sơn dị đoàn tín ngưỡng có bất kỳ người phản kháng hết thể chu d i ệ t đúng để cho mộ hàn sơn đi một chuyến thần miếu mang một kiện thần khí đi qua ân thịnh thiên phân phó nói là bệ hạ nghe được mệnh lệnh thị vệ cung kính lên tiếng lập tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi hướng thiên tiên cung â m ầm không lâu sau đó kèm theo từng đợt uy nghiêm thật lớn tiên uy chỉ thấy một cái thể trạng hùng tráng huyện y liền nam tử xuất lĩnh lấy mười vạn thần triều đại quân khí thế hung hăng rời đi thần đô cùng lúc đó khi bạn cổ tiên vương mộ hàn sơn dẫn dắt mười vạn đại quân rào rạt đánh tới lúc ở xa thái âm ma sơn lâm vô đạo cũng thu đến âm ti mệnh cầu nguyện đợt s hôm nay có việc chỉ có thể một canh xin lỗi cầu đề cử a t r ư m lẻ bảy rút lui tạm thời tránh mũi nhọn t r ư m lẻ bảy rút lui tạm thời tránh mũi nhọn âm ti mệnh đã xảy ra chuyện gì ông theo một đạo thần quang hiện ra lâm vô đạo cùng kỷ thiên khuyết thân ảnh của hai người xuất hiện ở thái âm thần miếu bên trong khởi bẩm đại thần đại chu thần triều phái binh đánh tới âm ti mệnh trầm giọng bẩm báo nói nghe lời này một cái lâm vô đạo lập tức n i ễ u m ả y sau đó hắn hơi suy nghĩ một chút liền h i ể u rồi đầu mối trong đó xem ra trần nguyên đạo đã thông qua k ỹ như trần mệnh số dò xét đến vương ra g i ấ u vết đúng vậy trần nguyên đạo trong tay nắm giữ lấy thế tử không c h ọ n vẹn mệnh số hắn thông qua mệnh số thôi diễn đến thái âm ma sơn nhất định đem việc này cáo chi đại chu thần đế ân tịnh tiên hiện nay ân tịnh tiên đã đã truyền xuống pháp trị để cho một cái tên là mộ hàn sơn vạn cổ tiên h vương thống ngự mười vạn thần triều cấm bệ quân đến đây càn quét thái âm ma sơn dị đoan tín ngưỡng thậm chí còn dự định thông qua chuyện này cho bắc lương vương phủ cũng g ó một đỉnh cấu kết t à thần ý đồ phá vỡ nguyên thủy cổ đế thần tín mương ngũ hiện nay đại chu thần triều đại quân đã xuất phát âm ti mệnh đúng sự thật bẩm báo nói vạn cổ tiên vương mười b ạ n thần triều đại quân nghe được tin tức này lâm vô đ ạ o cùng kỷ thiên khuyết cũng hơi h í p mắt lại bọn hắn cũng không nghĩ tới đại chu thần triều đại quân sẽ đến phải nhanh như vậy đại thần chuyện này đều do bản vương nếu không phải là bản vương mang kỷ như t r ầ tới cũng không đến nỗi để cho đại chu thần triều quá sớm chú ý tới đại thần đại thần yên tâm đại chu thần triều đại quân cứ giao cho bắc lương vương phủ để ngăn cản tuyệt sẽ không để cho đại thần chịu nửa phần thiệt hại chỉ cần ta bắc lương vương phủ đứng ra đại chu thần triều chưa hẳn không sợ chết dập đầu đến cùng kỳ thiên khuyết mặt lạnh nói đối với hào ý của hắn lâm vô đạo trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau đó vẫn là cự tuyệt không vương gia hào ý bản thần tâm lĩnh lúc này còn không phải cùng đại chu thần triều bạch mặt thời điểm tất nhiên thai âm ma sơn đã bại lộ lại đưa tới đại chu thần triều đại quân ở đây chắc chắn là không thể ngây người vương gia vẫn là mang thế tử mau chóng rời đi a để tránh để người m ư ợ n cớ chỉ cần đại chu thần triều không bỏ ra nổi chứng cứ cho dù là hoài nghi cũng không dám động thủ thật tối đa cũng chính là giám thị bắc lương vương phủ mà thôi đang khi nói chuyện lâm vô đạo tay háo huy động trực tiếp thông qua thanh sơn đại ma thần thần uy cùng ý chí đem đăng tại thần lăng c h i địa tu hành kỷ như trần na di đến thái âm thần miếu lúc này tu vi của hắn đã đạt tới cực đạo chuẩn đế cảnh giới khoảng cách đại đế c h i cảnh cũng cách chỉ một bước nhìn xem kỷ như trần cái này biến hóa cực lớn kỷ thiên quyết cũng là rất là chấn động cứ việc trong lòng biết lâm vô đạo thần thông quảng đại đến cực điểm sau khi hắn tận mắt nhìn đến vẫn là không nhịn được trần kinh âm ti mệnh đem kỷ như trần mệnh số cắt đ ứ t lần nữa khôi phục đến đại thánh cấp độ hugh một đạo thần quang đánh ra lâm vô đạo trực tiếp xóa sạch kỷ như trần cực đạo chuẩn đế t u vi một lần nữa đánh dất đến nguyên bản cảnh giới hơn nữa thu hồi trên người hắn toàn bộ tài nguyên cùng lúc đó tại lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống lúc âm ti mệnh cũng thi triển mệnh vận đại đạo pháp cắt đ ứ t kỷ như trần mệnh số đại thần cái này mắt thấy kỷ như trần trong nháy mắt lại bị đánh bể nguyên hình kỷ thiên quyết lập tức ấp vươn ra không cần phải lo lắng đây đều là vì bảo toàn bắc lương vương phủ cùng với thế tử an toàn tránh cho đại chu thần triều lưu lại mượn cớ cùng được điểm sau đó chờ bản thân xử lý đại chu thần triều tiên vương cùng đại quân liền sẽ để cho âm ti mệnh tự mình đi bắc lương vương phủ vì thế tử tái tạo mệnh số dưới mắt thừa dịp đại chu thần triều người còn chưa đến vương gia vẫn là nhanh chóng rời đi a lâm vô đạo nhạt vừa nói đạo nghe nói như thế k ỳ tiên h quyết cũng biết lợi hại trong đó quan hệ thế là phối hợp gật đầu một cái đại thần đại chu thần đô khoảng cách thái âm ma sơn cũng không phải qua xa nhiều nhất nửa ngày thời gian bộ hàn sơn thống ngự thần triều đại quân l i ề ngoài sẽ đến. n ra đại chu thần triều cấm vệ quân tất cả đều là cổ tiên cấp độ thực lực trong đó không thiếu tiên vương cùng cổ tiên vương cái kiếm ộ hàn sơn càng là một chân đã bước vào vô thượng tiên vương cảnh giới không giống như bản vương yếu bao nhiêu đại thần cần cẩn thận ứng phó k ỳ thiên khuyết ngưng thanh nhắc nhở nói đi hắn không có ở tại chỗ dừng lại lúc này mang theo kỷ như trần cùng áo đỏ tiên vương bằng nhanh nhất tốc độ rời đi thai âm ma sơn huyền âm thượng thần dưới mắt đại chu thần triều đã chú ý tới bản thần tồn tại ngươi tiếp tục lưu lại tiên lâm đại địa sợ bị mầm hai bạn kế tiếp vẫn là đi bản thần dưới quyền đại thế giới tránh đầu gió a vâng tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo căn bản vốn không cho huyền âm thượng thần bất luận cái gì suy xét cùng thời gian phản ứng trực tiếp đem hắn chấn áp tiếp đó đánh vào cựu châu đại thế giới huyền âm thượng thần biết quá nhiều để cho hắn lưu lại tiên lâm đại đ ị a chắc chắn chạy không khỏi đại chu thần triều thẩm vấn thậm chí có thể dẫn tới nguyên thủy cổ đế thần chú ý để cho an toàn lâm vô đạo đem hắn nuốt vào cựu châu đại thế giới đợi đến phong thanh trôi qua về sau lại phóng hắn đi ra cùng lúc đó không chỉ có là h u y ề n âm t h ư ợ n g thần nhưng phạm là bên trong bát hoang cổ thành tất cả tín ngưỡng hắn thần linh cùng con dân lâm vô đạo cũng đều thông qua thống ngự thần quyền đem bọn hắn toàn bộ na di đến cựu châu đại thế giới bên trong hơn nữa trực tiếp chặt đứt tất cả cùng bát hoang cổ thành tín ngưỡng kế hoạch không đổi kịp biến hóa nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn là dự định từng bước một tới nào biết được đại chu thần triều ra một cái trần nguyên đạo hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước tiên tạm thời rút lui hiện nay đại chu thần triều đã đem tín ngưỡng đặt vào đến nguyên thủy cổ đế thần dưới trướng nếu là bởi vậy rước lấy nguyên thủy cổ đế thần phát giác vậy liền được không bù mất đúng đại thần căn cứ vào thuộc hạ t ừ trần nguyên đạo nơi đó biết được tin tức bắc lương vương phi mẫu tộc dường như là một cái thế lực phi thường mạnh mẽ bắc lương vương phi chỗ tộc đản để cho đại chu thần triều vô cùng kiếm kỵ qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không dám đối với bắc lương vương phủ hạ thủ hơn nữa cái này bộ tộc mạnh mẽ gần nhất lại lập tức phải tăng thêm một vị chuẩn tiên đế bởi vậy có thể thấy được tại trong cái tộc của này cũng không chỉ một vị chuẩn tiên đế lợi cho tất cả mọi người đều sau khi rời đi âm ti mệnh lúc này hướng về phía lâm vô đạo bẩm báo nói bắc lương vương phi mẫu tộc thế lực lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tiêu nhàn nhạt kinh ngạc biết cái tộc quần này tin tức cụ thể sao không biết liên quan tới bắc lương vương phi mẫu tộc trần nguyên đạo cũng không quá nhiều nhắc đến nhưng có thể khẳng định là đối phương tuyệt đối là tiên lâm đại địa một phương cử đầu hơn nữa cái tiêu tộc đàn cùng bắc lương vương phủ quan hệ trong đó tựa hồ cũng không quá tốt ẩm ti mệnh lắc đầu đắc ngay vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái ân tiếp tục chú ý tương lai chúng ta nhất định sẽ cùng cái tộc quần này đủ phải đã có chuẩn tiên đế vậy dĩ nhiên phải cẩn thận ứng phó mới là còn có những chuyện khác sao có đại thần ngọc h o à n g đại thế giới bên kia thượng thanh thần hệ giống như đã đem bàn tay ngã vào bắt đầu tiên vực khi trước thời điểm đại diễn tiên quốc đã đặt xuống nửa cái bắt đầu tiên vực nhưng mà thượng thanh thần hệ thông qua bồ đề thần quốc bắt đầu điên cuồng quyết trương hiện nay đại diễn tiên quốc cùng bồ đề thần quốc đang rằng co bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát chiến tranh bồ đề thần quốc lấy được thượng thanh thần hệ ủng hộ mạnh mẽ dưới mắt thế tới hung hằng nghe nói có số lớn cổ tiên vung súng đến bắt đầu tiên vực chúng ta bên này đại d i ệ n tiên quốc luận đến nội tình cùng thực lực vẫn là một chút nào yếu ớt rất nhiều nếu là một khi khai chiến mà nói chỉ sợ khó mà giữ vững bây giờ địa bàn trừ cái đó ra tiếp giáp bắt đầu tiên v ừ a hỗn độn phế tích tựa hồ cũng tại dục dịch bên trong bạo phát ra tiên vương khí t ứ c đi qua thuộc hạ dò xét cùng cảm ứng gần nhất theo ngọc hoàng đại thế giới không ngừng thăng cấp hỗn độn bên trong phế tích đã xuất hiện nhiều vị tiên vương tựa hồ có cổ lao thế lực đang tại khôi phục cái kia t i ê n khải thần tộc lão tổ tông cũng không có vấn lạn thậm chí có thể đã tu thành cổ tiên âm ti mệnh đúng sự thật bẩm báo nói、Ấn. thượng thanh thần hệ đánh tới hôn nội phế tích cũng tại dù dịch nghe âm t i mệnh g i ả n thuật lâm vô đạo lập tức n h ũ n mày dưới mắt mỗi thế giới thế cục trở nên càng ngày càng phức tạp tất nhiên tiên lâm đại địa tạm thời không thể động cái kia liền lấy ngọc hoàng đại thế giới khai đạo a v ớ i b ạ n đại chu thần triều mười vạn đại quân chính là một cái đao s ắ c bén dùng để tiến đánh ngọc hoàng đại thế giới thích hợp nhất lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười thần bí đang khi nói chuyện hắn đem tử kỷ như trần trên thân thu hồi lại tài nguyên toàn bộ h i n tế cầu đề cử a